Lăng nhạc bên này là cây lớn hơn một chút, nhìn qua là tươi tốt, nhưng là mấy ngày nay thiếu thủy, phơi đã đánh héo. Vinh vi bên kia là cây thiên hắc thiên tiểu, phiến lá lại còn chi lăng, nhìn qua, như là không có đã chịu thiếu thủy ảnh hưởng giống nhau. Này đó là ngươi lăng nhất hào sao. Lăng nhạc chỉ vào vinh vi bên người khoai lang đỏ hỏi, thấy vinh vi gật đầu, liền nói. ngươi cái này chủng loại, phía trước cho ta xem thời điểm phiến lá so bình thường đại, như thế nào loại lên còn muốn tiểu một ít. Bất quá loại này tiểu nhân hiện tại nhưng thật ra hảo, đã chịu thiếu thủy ảnh hưởng muốn tiểu, chờ mùa thu thu hoạch thời điểm, có lẽ kết khoai khối lớn hơn nữa càng thơm ngọt. Vinh Vi đắc ý ưỡn ngực. Đó là tự nhiên, ngươi không biết đây là ai trồng ra. Kỳ thật là kiếp trước lăng nhạc trồng ra, nhưng là chỉ cần có người khen, nàng liền cao hứng. Hơn nữa lăng nhạc nói rất đúng. Lăng nhất hảo khoai lang đỏ nếu ở hơi nước sung túc dưới tình huống, lá cây so giống nhau khoai lang đỏ mạ muôn đại, nhưng là nó cũng có thể chính mình điều tiết. Nếu trưởng thành hoàn cảnh thiếu thủy, nó cũng có là con sinh trưởng phương thức, này tính gì, trí năng điều tiết. Có thể nhìn đến tốt thí nghiệm loại lăng nhạc cũng thật cao hứng, nhìn vinh vi phiếm sáng dọi mặt, không khỏi hỏi. Tiểu đồng chí, nếu năm nay ruộng thí nghiệm thành tích hảo, ngươi có thể cùng ta đi một chuyến tỉnh thành sao? Vinh vi mặc danh. Đi tỉnh thành làm gì? Lăng nhạc mất tự nhiên sờ sờ cái múi. Lăng nhất hảo nếu thành công, ngươi công không thể không. Đi chúng ta nông khoa viện. Ta muốn cho ngươi thấy một chút lao sư của ta, cũng có thể nói chuyện tương lai hợp tác. Này đó kỳ thật đều là đạo mạo giạt giáo nói. Ý tứ là ý tứ này, nhưng là hắn, còn có càng thâm nhập ý tưởng, chỉ là, hiện tại cũng không hảo cùng Vinh Vi nói. Hợp tác. Hảo A. Vậy như vậy định rồi. Nếu lần này ruộng thí nghiệm được mùa, ta liền cùng ngươi đi tỉnh thành đi một chuyến. Vinh Vi nghiêm túc nói. 14 chương 14. Hai người nói chuyện phiếm liêu hăng say. chờ đến chú ý tới chung quanh hoàn cảnh khi phía trước cách đó không xa đã nói nhao nhao đi lên đây là làm sao vậy vinh vi tò mò liền cùng lăng nhạc cùng nhau đi qua qua đi vừa thấy cùng chu gia trang giao giới địa phương dung thụ đầu các hương thân đã cùng chu gia trang làm thành một đoàn hai bên đều cầm sẻn một hạo lẫn nhau đối với ngoài miệng cũng là có tới có lui một bộ dương cung bạt kiếm bộ dáng đánh giá này nhóm người bên trong có chu nghị thành cùng chu phong vinh nhưng thật ra không có chu nghị nguyên hẳn là đi làm đi Vinh Vi vừa thấy hàng xóm Trương Thím liền đứng ở bên cạnh, liền thấu qua đi, thấp giọng hỏi nói: Trương Thím, đây là làm sao vậy? Trương Thím kêu Trương Tú Liên là cái đối Vinh gia tỷ đệ thực tốt tốt bụng Thím. Nghe được Vinh Vi dò hỏi, liền thấp giọng nói: Còn không phải bởi vì tranh thủy sự tình. Chúng ta hiện tại không phải hạn sao? lệch nước thủy chỉ có thể bắt dùng. Ba ngày về Chu Gia Trang, 3 ngày về chúng ta dung thụ đầu. Hôm nay vốn dĩ hẳn là chúng ta dung thụ đầu dùng thủy thời điểm, chính là Chu Gia Trang người a. Tương ảnh không nói lý, Phi nói chúng ta dụng thí nghiệm dùng nhiều thủy, muốn đem tam 3 phần dùng thủy đổi thành 4 nhị, bọn họ dùng 4 ngày chúng ta mới có thể dùng 2 ngày. Ngươi nói, có phải hay không không nói lý? Bọn họ như vậy không nói lý, chúng ta bên này nơi nào làm? Này không, liền nói nhau nhau đi lên. Hai người đang nói, liền nghe người ta đôi bên trong chuyển đến một cái phụ nữ rộng thoáng thanh âm. Nếu các ngươi tru ra trang người đều là cho mặt không cần, cũng đừng trách chúng ta cho các ngươi hạ mặt. nói chuyện thanh âm nghe tới như là phụ nữ chủ nhiệm chu phúc ngọc thanh âm dứt khoát lưu loát chút nào không ướt át bẩn thỉu nhưng mà nàng nói xong câu đó lúc sau lập tức bị mấy cái xa lạ giọng nam cấp đỉnh trở về ta tưởng là ai a này không phải dung thụ đầu nhị hoa sao nghe nói dung thụ đầu có hai cái đanh đá đàn bà một cái nhưu kim hoa một cái chu phúc ngọc hôm nay xem ra thật đúng là như vậy hồi sự cái gì ngọn ý muốn ta nói Dung thụ đầu chính là bị nhiều thế này cái có thể lăn lộn lao nương nhóm cấp lăn lộn hỏng rồi. Nữ nhân có thể làm gì? Hạ đầu giường đất tiến bếp đồ vật, các lao ra nói chuyện trường hợp, còn có các ngươi há mồm đường sống. Này ngươi cũng không biết, nghe nói à, cái này Chu Phúc Ngọc các lao ra là cái người bị liệt, muốn ta nói, nàng như vậy đánh đá, có phải hay không trong nhà đầu đàn ông không được, kia phương diện thỏa mãn không được mới. Hắc hắc hắc, mắt thấy nói chuyện đi xuống tam lưu phương hướng đi đến, vinh vi nhìn Chu Phúc Ngọc, Trên mặt lại là nửa điểm không có biến hóa, như là đã sớm nghe quán này đó lung tung dối loạn nói. Đàn bà làm sao vậy? Chúng ta dung thụ đầu người, vô luận là đàn ông đàn bà, đều là làm tốt lắm. Ai cùng các ngươi trù ra trang đàn ông giống nhau, liền tính dài quá cây đổ vật kia cũng mềm lên không được mặt bàn, chính là cái đại túng bao. Dung thụ đầu bên này cũng truyền đến không cam lòng yếu thế thanh âm, nhất thời khơi dậy một trận ứng hỏa. Chính là, thời buổi này còn lấy giới tính nói sự. xứng đáng các ngươi chu gia trang người cả đời gặp cảnh khốn cùng nữ nhân làm sao vậy nữ nhân liền không phải người Ngươi muốn xem thường nữ nhân lúc trước đừng làm cho nữ nhân sinh ngươi xuống dưới a chu phúc ngọc thanh thanh giọng nói thanh âm to lớn vang dội nhà ta đàn ông thế nào là nhà ta chính mình sự nhưng thật ra hôm nay các ngươi chu gia trang khi dễ chúng ta dung thủ đầu không cho chúng ta dùng thủy chính là không được các ngươi này đó đàn ông nếu là nói chuyện không dùng được hảo thuyết ta làm chu phong loan tới Ta đảo muốn nhìn, Chu ra trang rốt cuộc có hay không lấy đến ra tay nam nhân. Ai tìm ta đâu? Hai bên chính nói nhau nhau, một cái trầm thấp thanh âm từ người đôi chung chuyển đến. Mọi người vừa thấy, một cái gầy nhưng rắn chắc cường làm nam nhân từ người đôi chung đi ra, thình lình đó là Chu phong loan. Người đã đến rồi vừa lúc, hôm nay các ngươi trang người không cho chúng ta dung thụ đầu thôn dùng thủy, còn giảng không nói lý. Các ngươi hôm nay nếu là không cho thủy, hành, ta ngày mai liền đi công xã lãnh đạo nơi đó nói đi. ta cũng không tin này còn không có nói rõ lý lẽ địa phương chu phúc ngọc nói chu phong loan túi đầu hướng núi dày thượng khái khái tẩu thuốc ngẩng đầu lên một đôi âm vụ đôi mắt theo dõi chu phúc ngọc ta cũng muốn cho a nhưng là thủy chúng ta đạt được dùng một bên một nửa ai cũng mệt không được chính là các ngươi kia có ruộng thí nghiệm a ai không biết ruộng thí nghiệm phí thủy các ngươi tới một ngày đến đuổi kịp chúng ta tới ba ngày chúng ta hiện tại chỉ cho các ngươi thiếu tới một ngày chúng ta mệt quá độ a thả ngươi nương cho má, nhưu kim hoa cùng triệu kiến quốc lúc này cũng đuổi lại đây. nghe được chu phong loan nói như vậy, thận không thể đi lên liền lấy giọt nước miếng chết đối hắn. ai mẹ nó nói chúng ta ruộng thí nghiệm phí thủy, lấy ra chứng cứ cùng lão nương nói, lấy không ra, lão nương một ngông ngồi chết hắn. chu nghị thành lúc này cũng đứng lên, chỉ vào cách đó không xa ruộng thí nghiệm ở nào, các ngươi chính mình sẽ không xem sao? ngươi nhìn nhìn kia xanh mượt lá cây, nếu không phải nhiều rót thủy, có thể như vậy chi lăng. ngươi lại nhìn nhìn mặt khắc mẩm, đôi mắt không hạt còn nhìn không ra tới sao các hương thân quay đầu nhìn lại ở một mảnh đánh héo ấu vàng hoa màu trung gian chỉ có ruộng thí nghiệm bắp lá cây cùng khoai lang đỏ lá cây xanh mượn thẳng tắp không chỉ có như thế lăng nhất hào khoai lang đỏ mạ nhìn qua còn phá lệ chi lăng tựa như một chút đều không có đã chịu khô hạn ảnh hưởng giống nhau loại này đối lập quá mãnh liệt ngay cả vừa mới thế tới rào rạt như kim hoa cũng trong khoảng thời gian ngắn tìm không thấy nói đúng vậy nếu không phải nhiều rót thủy Như thế nào có thể giải thích ruộng thí nghiệm mầm loại tốt như vậy đâu? Thấy dung thụ đầu mọi người á khẩu không trả lời được, Chu Phong loan cười lạnh nói. Ngưu Kim Hoa, còn cần cái gì chứng cứ sao? Mọi người ở đây rằng có khi, Lăng Nhạc cùng Vinh Vi đẩy ra đám người đi lên trước tới. Không chỉ có như thế, Lăng Nhạc trong tay còn cầm mấy cây mới mẻ bác côn. Liên bởi vì chúng ta khu vực thường xuyên khô hạn, dùng thủy không dễ, chúng ta tỉnh nông khoa viện mới có thể riêng nghiên cứu chế tạo chống hạn chủng loại. Các ngươi nhìn đến ruộng thí nghiệm mầm càng tốt, không phải bởi vì nhiều giọt thủy, mà là bởi vì chúng ta thí nghiệm chủng loại, vốn dĩ chính là chống hạn chủng loại." Hắn một bên nói, một bên đem trong tay bắp côn lột cho người khác xem. "Các hương thân mọi người xem, chúng ta ruộng thí nghiệm bắp tương đối với bình thường chủng loại bộ dễ càng thêm phát đạt, hành cán nhung mao cũng nhiều, lỗ khí khai độ tiểu, như vậy chủng loại trời sinh chính là chống hạn. Cho nên nói, không phải bởi vì nhiều tưới nước mới có thể lớn lên hảo, mà là bởi vì chọn dùng chống hạn chủng loại." Chu Nghị Thành nhìn đến Lăng Nhạc cùng Vinh Vi liền đau đầu, khinh thường nói: Ngươi là người làm công tác văn hóa, chúng ta đều là đại quê mùa, đương nhiên là ngươi nói gì chính là gì làm. Lăng Nhạc nghiêm túc sửa đúng, không phải ta nói gì chính là gì. Nếu ngươi không tin, có thể hỏi, cũng có thể đi thư viện tra tư liệu. Nhưng là ngươi không thể bởi vì không tin liền đem tri thức cự chi ngoài cửa. Tựa như ngươi không thể bởi vì đối phụ nữ có thành kiến, liền cảm thấy phụ nữ không thể làm giống nhau. Lời này vừa ra. Dung Thụ Đầu thôn mọi người nhất thời cảm thấy trong lòng ấm áp, ngay cả chu gia trang phụ nữ, nghe thế một phen lời nói, không khỏi đều đối Lăng Nhạc xem với con mắt khác lên. Hừ, Thật đúng là cầm lông gà đương lệnh tiễn. Chu Phong Loan thấy bãi chứng Cứ nói bất quá lăng nhạc, châm chọc miệng mai nói, thật cho rằng dựa vào tỉnh tới hậu sinh là có thể ăn cơm no. Ta đảo muốn nhìn, này đó quý giá ruộng thí nghiệm, có thể hay không cho các ngươi dung Thụ Đầu người ăn cơm no. Sao? Lúc trước cự ruộng thí nghiệm, hiện tại hối hận Nếu không chúng ta nhiều lần, nhìn xem là các ngươi chu gia trang các lao già bán sức lực dùng được, vẫn là chúng ta dung thụ đầu ruộng thí nghiệm thêm lao nương nhóm loại điển sản càng cao. Ngưu Kim Hoa chính là có lý không tha người, nhất thời liền nói. Hảo A. Nhiều lần liền nhiều lần. So liền so, ai sợ ai A. Ngưu Kim Hoa một phen lời nói không chỉ có ở dung thụ đầu các hương thân trung gian sinh ra tiếng vọng, chu gia trang người không cam lòng yếu thế. Hai bên lại nói nhau nhau lên, ngay cả triệu kiến quốc muốn ngăn đón cũng chưa dùng. Các ngươi? Ai? Nói nhau nhau cái gì a? Chúng ta hỏa khí vì quý. Triệu kiến quốc rốt cuộc tìm được rồi chính mình chen vào nói đường sống, nhưng là, hiện tại mọi người đều bị kích động đi lên, lăng là không ai nghe lời hắn. Cuối cùng, Chu Phong Loan cười lạnh một chút, đem trong tay tẩu thuốc côn nhi nhét vào trong miệng, chậm gì gì phun ra một ngụm vòng khói. Hảo a, nhiều lần liền nhiều lần. Một hồi cho khơi hải, cuối cùng lấy Chu ra trang cùng dung thụ đầu hai cái đại đội sản xuất đánh đố chấm dứt. Trận này đánh cuộc so chính là thu hoạch vụ thu khi hai bên lương thực sản lượng, thua một phương muốn tể tam đầu đại phì heo cấp mặt khác một bên. Qua đi công xã Bình xét khi, Chu Gia Trang cùng dung thụ đầu hai bên sản lượng không sai biệt lắm, nhưng là bởi vì Chu Gia Trang người hoành, cuối cùng thắng lợi Chu Gia Trang chiếm đa số. Chuyện này nhi đối với dung thụ đầu người tới nói vẫn luôn là cái ngợt đáp, cho nên, liền tính triệu kiến quốc không quá vui, dung thụ đầu mặt khác các hương thân cũng nguyện ý đánh cuộc một phen. Hùng chi, lăng nhạc tới lúc sau. Trong khoảng thời gian này nội, các hương thân thấy được lăng nhạc nghiêm túc cùng kiên trì, thấy được ruộng thí nghiệm tiểu đội nỗ lực, cũng thấy được dĩ vãng không quá giống nhau chủng loại. Cái này làm cho bọn họ càng có tin tưởng, càng nguyện ý tin tưởng tân khai thác ruộng thí nghiệm, có thể làm cho bọn họ ăn cơm no, cũng có thể đủ làm cho bọn họ ở mùa thu trong lúc thi đấu, thắng chu ra trang. Vì trận này đánh đố, dung thụ đầu các hương thân nhiệt tình nhi càng đủ, đặc biệt là phụ nữ, mỗi ngày chát ở đồng ruộng bên trong. có không ít còn chủ động tới tìm lăng nhạc cùng vinh vi bọn họ, không phải hỏi loại nào gieo trồng phương thức càng khoa học, chính là hỏi loại nào phòng chống nạn sâu bệnh biện pháp càng tốt, lại tích cực lại chủ động, lại không phải qua đi ăn chung nổi, nhìn trời thu trạng thái. Liên ở một mảnh vội sinh sản bầu không khí giữa, có một kiện không lớn chuyện này. Tạ Lan phải về thành. Nha nàng ở nhà tìm quan hệ, làm nàng tiến quê quán trường học đương giáo sư. Được đến tin tức thời điểm Tạ Lan đều phải cao hứng điên rồi. trong khoảng thời gian này vẫn luôn giàu dĩ không vui trên mặt lần đầu tiên có cười bộ dáng. Vinh Vi cũng vì nàng cảm thấy cao hứng, tuy rằng còn nghĩ nhị người quẻ án tử, nhưng là nếu tạ lan muốn phiên thiên, nàng cũng không có dây dưa lý do. Lâm hành thời điểm, trong thôn người trẻ tuổi đều đi đưa nàng. Nhìn thấy lăng nhạc không ở, đỗ Dương còn trêu kẹo nói. Đáng tiếc cái kêu nghiên cứu viên không ở, nếu là hắn ở A, phòng trừng cũng tới đưa ngươi. Hắn, về sau còn sẽ nhìn thấy. Tạ Lan Tâm đã phiêu trở về xa xôi tỉnh thành, nàng nhìn thoáng qua khẽ mỉm cười vinh vi, lần đầu tiên cảm thấy chính mình thắng. 15 chương 15 Mùa hè ở dung thụ đầu các hương thân hừng hực khí thế nhiệt tình trung quá thực mau. Bởi vì phía trước đánh cuộc, Chu Gia Trang cùng dung thụ đầu các thôn dân nhưng thật ra chưa từng có phạm vi lớn rằng co, tiểu nhân cọ sắt nhưng thật ra không tránh được. Hai cái đội sản xuất hương thân đều liều mạng làm việc, trong lòng đều nghẹn cổ kính nhi, thế nào cũng phải muốn thắng đến trận này đánh đố không thể. Các hương thân làm mánh, Vinh Vi bọn họ ruộng thí nghiệm tiểu đội làm càng nỗ lực, đi sớm về trễ ngâm mình ở ruộng thí nghiệm bên trong, Thiên Không Sát hát Tuyệt Không về nhà. Hơn nữa, đúng lúc này, Vinh Vi nhận được hệ thống cấp cái thứ hai nhiệm vụ. Lúc này đây nhiệm vụ nước lên thì thuyền lên, từ thượng một lần 500 điểm trực tiếp nhảy tới 2000 điểm. Bất quá lúc này đây thời gian cấp tương đối trường, cuối năm hoàn thành liền có thể. 2000 điểm. Lần trước tổng cộng đạt được 632 điểm, đổi bảo hộ thần long hoa 500. Hơn nữa thực vật tự nhiên sinh trưởng đạt được điểm số 124 điểm, hiện tại nàng còn có 256 điểm. Nghe nói được mùa còn phân biệt không nhiều lắm 300 điểm gieo trồng điểm số, đó chính là 500 nhiều điểm. Li 2.000 điểm còn kém xa lắm. Vinh Vi tính tính, khoảng cách thượng một lần nhiệm vụ đến bây giờ không sai biệt lắm là 3 tháng. Vậy ý nghĩa, nếu chính mình không nhanh lên hoàn thành cái thứ hai nhiệm vụ nói, lại muốn cùng mỗi ngày tam sóng xuyên qua đau triển triển miên miên, này cũng không phải là cái gì chuyện tốt. Muốn mỗi ngày đều đến xuyên qua đau chẳng lẽ nàng đến mỗi ngày ôm lăng nhạc cái này cẩm lý cọ sao? Vinh vi không khỏi tưởng thở dài. Bọn họ nơi này là ôn ới, loại cái gì đều là một năm một quý. Thời tiết này, qua một tháng liền phải thu hoạch vụ thu, thượng nào còn có thể loại ra như vậy nhiều đồ vật ta? Này không phải phản quý sao? Hệ thống nhắc nhở, hệ thống nhắc nhở, mở rộng gieo trồng cũng là tích lũy gieo trồng điểm số hảo biện pháp. Mở rộng ra mỗi một cây thực vật. Đều có thể tương đương thành gieo trồng điểm số vì ký chủ bản nhân sử dụng. Lúc này, trong đầu đột nhiên truyền đến yên lặng đã lâu hệ thống âm. Vinh vi trước mắt sáng ngời. Cho nên nói, ta mở rộng đi ra ngoài thực vật cũng coi như thành ta. Kia nếu là bán hạt giống hoặc mạ đâu. Đều có thể tương đương gieo trồng điểm số. Tương đương số lượng cùng thực vật chất lượng có rất lớn quan hệ. Chất lượng càng dai, gieo trồng điểm số càng nhiều. Đây cũng là một cái con đường. Bất quá, cụ thể có thể mở rộng điểm gì đâu. Ngày này, Vinh Vi cùng triệu thủy sinh cùng nhau bắt đầu làm việc. Bọn họ bắt đầu làm việc tương đối sớm, xuất phát thời điểm, mặt khác các thôn dân còn ở tập hợp. Sắp đi đến ruộng thí nghiệm thời điểm, đằng trước kỵ lại đây một chiếc đại nhị bát xe đạp. Lái xe người nhìn đến Vinh Vi cùng triệu thủy sinh, liền ngừng lại, hai cái đuổi chi xe đạp. Hai vị đồng chí, xin hỏi dung thụ đầu thôn đi như thế nào a? Người nói chuyện là cái hơn 20 tuổi nam nhân. Diện mạo văn nhã, màu trắng áo sơ mi trong túi còn cắm một chi bút. nhìn dáng vẻ như là cái ngồi văn phòng liền từ con đường này hướng trong đi kỵ mười tới phút cũng có thể tới rồi triệu thủy sinh trả lời nói nam nhân nói tạ cưới xe đạp tiếp theo đi phía trước đầu đi rồi triệu thủy sinh nhìn cái kia nam đồng chí bóng dáng có điểm hâm mộ vi tử ngươi nói chúng ta gì thời điểm cũng có thể thành như vậy a như vậy là loại nào vinh vi nhìn triệu thủy sinh cực kỳ hâm mộ bộ dáng không khỏi cũng cười đừng nghĩ như vậy nhiều chúng ta vẫn là vội ruộng thí nghiệm xuống đi Vốn dĩ cho rằng nhìn thấy nam nhân kia chỉ là ngẫu nhiên, không nghĩ tới, buổi tối hồi thôn thời điểm, cư nhiên lại nhìn đến hắn. Không chỉ có như thế, hắn còn chi cái bàn ngồi ở đại đội chi bộ cửa, thỉnh thoảng còn có các thôn dân qua đi hỏi hắn một ít đồ vật. Triệu Thủy Sinh kéo qua bên người một người. "Đại ca, người này tới ta thôn là làm gì a?" "Nga, đây là trong huyện xưởng đồ hộ, nói là xưởng đồ hộ Quách Chiêu, tới chúng ta thôn chiêu công tới." "Xưởng đồ hộ?" Vinh Vi cùng Triệu Thủy Sinh đều là sửng sốt. Triệu thủy sinh là đối chiêu công bốc cháy lên hứng thú. Nhìn quần áo chỉnh tề vị kia nam nhân, hắn nghĩ, nếu có thể cùng hắn giống nhau đương công nhân, ăn nhà nước lương, từ đây nhật tử không phải hảo quá sao. Vinh vi lại nghĩ tới Chu nghị nguyên. Dựa theo thế giới này thời gian tuyến, cải cách mở ra đã bắt đầu rồi. Tuy rằng hiện tại Xích thủy huyện còn không có động tinh gì, nhưng là nếu không bao lâu, cải cách con nước lớn liền sẽ giống sóng chiều giống nhau, bao phủ mọi người. Ở phía trước một đời... Chu Nghị nguyên đầu tiên là ở xưởng đồ hộp pha chịu trọng dụng, sau lại điều đến bia xưởng đương xưởng trường sau, bằng vào thôi thật nhi biết trước bàn tay vàng mượn sức không ít thế lực, cuối cùng ở bia xưởng sửa chế thời điểm mua bia xưởng, lắc mình biến hóa biến thành thành công thương nhân. Chu Nghị nguyên không thể nghi ngờ là bằng vào cải cách mở ra con nước lớn run lên nhóm người thứ nhất, như vậy này một đời, có thể hay không cũng sẽ như thế đâu. Vinh Vi nghĩ vậy một chút, không khỏi đối cái kia từ xưởng đồ hộp tới Nam Nhân để lại tâm. thôi ngọc thành là xưởng đồ hộp văn phòng cán sự bưng trà đổ nước đóng dấu văn kiện gì đó không chỗ nào không làm trước mắt xưởng đồ hộp yêu cầu chiêu công hắn liền cũng phụ trách khởi chiêu công công tác tới đương nhiên hắn như vậy bận rộn cũng không phải không nguyên nhân hắn thân cứu cứu chính là hiện giờ xưởng đồ hộp xưởng trưởng khâu sân phơi cứu cứu cũng tưởng rèn luyện một chút hắn làm hắn hướng lên trên bỏ một bò. đây là thôi ngọc thành ở dung thụ đầu chiêu công ngày đầu tiên mới đến các hương thân đối hắn cũng không quen thuộc hỏi người không ít báo danh một cái không có thôi ngọc thành cũng không nóng nảy hắn đã ở phụ cận mấy cái thôn đều chiêu qua loại tình huống này hắn rất quen chỉ là đối mấy ngày hôm trước đi chu gia trang hắn ấn tượng không được tốt lắm cùng nhận tình dung thụ đầu đại đội thư ký triệu kiến quốc bất đồng chu gia trang chu phong loan thập phần không dễ tiếp xúc tới trong thôn chiêu công cư nhiên còn muốn nhận người môi giới phí cuối cùng vẫn là tìm trong thôn cùng xưởng công nhân chu nghị nguyên cầu tình mới tịch thu không chỉ có như thế ở chiêu công thời điểm Thôi Ngọc Thành Tổng cảm thấy có chút áp lực. liền đơn từ chiêu nữ công việc này tới nói đi, Xưởng đồ hộp là nam nữ công đều chiêu. Bọn họ tân thượng dây truyền sản xuất, đối với nam nhân nữ nhân hạn chế không lớn. Hơn nữa, nữ nhân tương đối tới nói cẩn thận một ít, làm dây truyền sản xuất công tác không dễ dàng sai lầm. Nhưng không nghĩ tới, ở Chu Gia Trang, chính là không chiêu đến một cái nữ công. Không chỉ có như thế, có tưởng tiến lên đây hỏi thăm nữ nhân, đều bị các nam nhân vô tình quát lớn đi rồi. Giống như nữ nhân đối hắn loại này bên ngoài tới nam nhân nói lời nói, đều là một loại tội lôi giống nhau. Thôi Ngọc Thành trong nhà đầu cũng không trọng nam kinh nữ, đối hiện tượng này, cảm thấy phá lệ biến yếu. Cái kia cùng xưởng công nhân Chu Nghị Nguyên nhìn thấy Thôi Ngọc Thành sắc mặt không tốt lắm, miệng liên liệt, liệt, đem tàn thuốc ném trên mặt đất dấm rấm, nói. Thôi đại ca, đây là chúng ta thôn tập tục, nữ nhân là không ngoài ra, này ngươi đừng trách móc. Thôi Ngọc Thành chỉ có thể gật đầu. Hắn có thể trách móc cái gì à? Bên này người đối hắn ánh mắt đều không tốt, hắn muốn nói điểm gì, kia còn không phải mà cấp tử hình. Cũng bởi vì ở Chu Gia Trang không thoải mái, đến dung thụ đầu chiêu công thời điểm, Thôi Ngọc Thành đều đề ra hoàn toàn cẩn thận. Không nghĩ tới, nơi này cư nhiên thành chiêu đái hắn nhất nhiệt tình địa phương. Tiểu Thôi đồng chí, tới, đây là nhà của chúng ta mới vừa nấu khoai lang đỏ, ngươi còn đói đi. Tới nếm thử. Một cái đại thẩm đã đi tới, không khỏi phân trần đem một cái nóng bỏng khoai lang đỏ nhét vào Thôi Ngọc Thành trong lòng ngực. Thôi Ngọc Thành một bên bị năng nhẹ răng trận mắt, một bên hai ngón tay đem khoai lang đỏ xách lên. Đại thẩm, không cần, triệu đội trưởng cho ta. An bài ăn cơm dừng chân chỗ ngồi. Ai nha khách khí gì? Bọn em dung thụ đầu người không khác, chính là khoai lang đỏ dốc hết sức ăn. Người ăn đi ăn đi. Không tính gì. Đại thẩm chẳng những không thu, còn lần thứ hai đem khoai lang đỏ nhét vào Thôi Ngọc Thành trong lòng ngực, làm hắn thừa nhận rồi lần thứ hai thương tổn. Chờ thôi Ngọc Thành nghiến răng nghiến lợi rốt cuộc đem khoai lang đỏ từ trong lòng ngược sách ra tới lúc sau, bên cạnh đứng một cái xinh xắn cô nương. Vinh Vi đã nhìn hắn có trong chốc lát, thấy hắn rốt cuộc đem khoai lang đỏ gấp ra tới, liền đưa qua đi một trường báo chí. ngươi lấy cái này bao đi, đừng trong chốc lát lại năng tới rồi. Thôi Ngọc Thành thấp giọng nói tạ, luôn cung tay chân đem khoai lang đỏ bao lên, cảm giác chính mình như là hàng phục một con yêu. Thôi đồng chí, vừa mới triệu đội trưởng cùng ta nói, cho ngươi đi nhà ta ăn cơm đi. buổi tối lại hồi đại đội nghỉ vinh vi cười tủm tìm nói nguyên lai like là dẫn hắn tới ăn cơm thôi ngọc thành nhìn đến cái này cô nương có điểm hảo cảm gật gật đầu liền đi theo nàng đi rồi vinh ra ra nghèo đại đội liền an bài xuống dưới nếu có bên ngoài người tới ăn cơm liền làm cho bọn họ hỗ trợ tiếp đãi sau đó đại đội cấp điểm tiền cơm tiền cũng coi như là chiêu cố cơm chiều là trương phượng lan riêng làm nước cơm ngao thu đậu que lại cắt hai cái hột vịt muối lại xứng với gạo kê cháo cùng bỏng mặt bánh trái Nhìn so ngày thường có muốn ăn nhiều. Vinh Vi vì Thôi Ngọc Thành tới, riêng nấu khoai lang đỏ, ăn cơm thời điểm nhường Thôi Ngọc Thành ăn. Thôi Ngọc Thành vẻ mặt khó xử. Trải qua vừa rồi khoai lang đỏ đại náo bộ ngực, hiện tại nhìn trên bàn kia một khối áo tím bao vây kim hoàng cùng nhìn thành tinh tinh quái giống nhau. Đồng chí, ngươi thử xem đi. Đây là chúng ta năm nay loại thí nghiệm chủng loại, muốn cho ngươi đánh giá đánh giá. Vinh Vi nhiệt tình nói. Nếu người đều như vậy làm, Thôi Ngọc Thành gật gật đầu. vẽ một khối khoai lang đỏ bỏ vào trong miệng mới vừa tiến miệng ánh mắt phảng phất đột nhiên bị thắp sáng trong miệng không tự giác sinh ra rất nhiều nước bọn hắn xoạch hai hạ nuốt đi xuống gấp không chờ nổi lại cầm một khối ăn chờ một tiểu khối khoai lang đỏ tất cả đều vào bụng thôi ngọc thành lúc này mới kinh ngạc hỏi vinh đồng chí người đây là cái gì chủng loại khoai lang đỏ a như thế nào như vậy ngọn không chỉ có là ngọn còn hương còn hoạt này hương vị thôi ngọc thành chưa từng có hưởng qua vinh vi nhấp miệng cười đây là ta cùng tỉnh nông khoa viện lăng nhạc nghiên cứu viên cùng nhau nghiên cứu phát minh tân chủng loại đều lăng nhất hảo năm nay đang ở chúng ta trong thôn thí loại không biết ngươi cảm thấy ăn ngon không thôi ngọc thành không tự giác gật đầu có thể không thể ăn sao vừa mới hắn thiếu chút nữa đem đầu lưỡi nuốt đi vào vinh vi tiếp tục nói thôi đồng chí cái này khoai lang đỏ nếu năm nay thí loại thành công năm sau nói chúng ta tính toán ở phụ cận làng trên xóm dưới đều mở rộng loại cái này chủng loại bất quá ngươi cũng biết khoai lang đỏ hảo loại nhưng khó tiêu loại nhiều giống nhau trong nhà đầu cũng ăn không hết nhiều như vậy cho nên nha như thế nào tiêu hóa nhiều như vậy khoai lang đỏ cũng là chúng ta chính phạm khó một chút thôi ngọc thành nhìn đĩnh đặc mà nói vinh vi đột nhiên minh bạch nàng ý tứ ngươi là tưởng đem ngươi khoai lang đỏ bán cho xưởng đồ hộp nhìn thấy vinh vi gật đầu thôi ngọc thành có chút tâm động khá vậy có chút khó khăn tuy rằng này khoai lang đỏ sắc thật ăn ngon nhưng là nếu là tưởng bán cho chúng ta xưởng Cũng có một chút. Cái gì? Chúng ta sưởng, hiện tại không có sinh sản khoai lang đỏ đồ hộp A. 16 chương 16. Thôi Ngọc Thành này một câu làm vinh vi trong khoảng thời gian ngắn không biết nói gì. Cũng đúng vậy, liền tính là khoai lang đỏ lại ăn ngon thì thế nào, đồ hộp sinh sản đã muốn sinh sản tuyến, lại muốn tiêu thụ con đường, không phải nói ngươi có tốt nguyên vật liệu là có thể thành. Thôi Ngọc Thành xem vinh vi biểu tình có điểm mất mát, nghĩ đến vừa mới vào miệng là tan khoai lang đỏ, An ủi nói. Nếu không như vậy, Vinh ngội tử, các ngươi năm nay không phải có thí nghiệm loại khoai lang đỏ sao. Trở thành thục ta mua một đám hồi trong xưởng làm cho bọn họ thử xem, không chuẩn những cái đó làm nghiên cứu phát minh, nghiên cứu phát minh viên có điểm tâm tư lạc. Nếu là người khác, khẳng định không dám đánh cái này cam đoan, bất quá, thôi Ngọc Thành hắn cứu cứu là xưởng trưởng, hắn làm chuyện này, vẫn là có 3 phần nắm chắc. Vinh vi một lần nữa bốc cháy lên hy vọng, cảm ơn ngươi, vậy phiền với ngươi. Ăn qua cơm chiều. Thôi Ngọc Thành cùng dung người nhà ghé vào cùng nhau nói chuyện phiếm, không biết như thế nào liền cho tới Chu Gia Trang thông báo tuyển dụng sự tình. Vinh Thành nghĩ sao nói vậy, nghe thấy cái này thôi đại ca nhắc tới Chu Gia Trang, liền khinh bị nói. Bọn họ trong trang thủ lĩnh, kia đều là thượng bất chính hạ tắc loạn. Mãn đầu góc phong kiến tư tưởng, còn đặc biệt xem thường nữ. Không nói cái khác, khoảng thời gian trước à, bọn họ trong trang còn có người tưởng tính kế tỉ của ta đâu, bất quá tỷ của ta lợi hại, cấp đánh đi trở về. Nga Thôi Ngọc Thành không khỏi dùng kinh ngạc cùng bội phục ánh mắt nhìn Vinh Vi, không nghĩ tới à? Vinh Ngụy Tử Thoạt nhìn nho nhỏ, lợi hại như vậy. Vinh Vi cười đánh một chút Vinh Thành, đừng nghe hắn nói bừa. Vinh Thành không phục, như thế nào là nói bừa đâu? Ngươi không biết, cái kia Chu Nghị Nguyên đáng giận tâm, trồng trọt thời điểm dây dưa tỉ của ta kết quả chính mình cánh tay cởi cối, quay đầu lại liền tìm chúng ta thôn nhị người què muốn đụng đến ta tỉ, tuy rằng không chứng cứ, nhưng là ta cảm thấy, liền hướng Chu Nghị Nguyên kia hư loại dạng, hắn làm được. thôi ngọc thành cái này kinh ngạc há to miệng các ngươi nói là chu nghị nguyên vinh thành cùng vinh vi cùng kêu lên nói ngươi nhận thức hắn thôi ngọc thành cũng không biết hẳn là sao nói không chỉ có nhận thức mấy ngày hôm trước còn đánh quá giao tế không nghĩ tới tùy tiện nói chuyện phiếm cư nhiên được lớn như vậy một cái bắt quái thôi ngọc thành trong lúc nhất thời không biết nói gì chỉ cảm thấy chính mình vị trí có điểm xấu hổ vinh vi nhìn thôi ngọc thành biểu hiện dừng một chút trên mặt một lần nữa treo lên mỉm cười chuyện này đi vinh thành nói khoa trương điểm bất quá cũng tám chín phần mười bất quá hắn giống như cũng là các ngươi nhà máy người chúng ta cũng không dám nói gì thôi đại ca coi như chúng ta gì cũng chưa nói đi thôi ngọc thành tươi cười có chút miễn cưỡng vinh vi này buổi nói chuyện rõ ràng chính là làm hắn nghe xong liền tính nhưng là hắn nghe xong này một lỗ thai sao có thể cứ như vậy tùy tiện đi quá a? lại qua mấy ngày ở dung thụ đầu chiêu công kết thúc thôi ngọc thành ở các hương thân đưa tiễn trung vội vàng trở về xưởng đồ hộ Mấy ngày nay, không có việc gì thời điểm hắn liền cùng đồng hương nói chuyện thiếm, ngẫu nhiên liền lơ đãng nhắc tới Chu Nghị Nguyên. Các hương thân trong miệng Chu Nghị Nguyên cùng Vinh Thành Vinh Vi tỉ mội nói tám chín phần 10, không có nói đến cái gì nhị người què, nhưng là phía trước dây dưa quá Vinh Vi, đó là không tranh sự thật. Hơn nữa, này Chu Nghị Nguyên ở quê nhà từ trước đến nay đều là rất thích tàn nhận tranh đấu nhân vật, trừ bỏ dây dưa Vinh Vi, hắn phía trước làm hôn không tiếp chuyện này cũng không ít, nói ngắn gọn, chính là cái du thủ du thực. trở lại trong xưởng, thôi Ngọc Thành đi cứu cứu Khâu Sân Phơi nơi đó hồi âm nhi đang nói đâu, đột nhiên liếc đến trên bảng có một trường danh sách, mặt trên thình lình có Chu Nghị nguyên tên. Thôi Ngọc Thành chỉ vào danh sách. Cứu, đây là cái gì a? Nga Khâu Sân Phơi hai tay kẹp lên kia tờ giấy, vui tươi hớn hở nói, từ Buổi Nguyệt bắt đầu, chúng ta xưởng bắt đầu bình xét tích cực công tác phần tử, đây là vừa mới định tốt danh sách. phía trên có công nhân cũng có cán bộ, đều là công tác thái độ tích cực, đối trong xưởng có công hiến. Hắn đem cái này danh sách đưa cho Thôi Ngọc Thành, thuận tay chỉ vào nói, liền lấy cái này chu nghị nguyên tới nói, hắn tuy rằng phía trước thỉnh một đoạn thời gian giả, nhưng là làm trở lại lúc sau, công tác thái độ đặc biệt tích cực. Hơn nữa, nghe nói hắn xin nghỉ cũng là vì muốn cứu cách vách thôn một cái nữ thanh niên, công tác thái độ hảo, tác phong lại đoàn chính, chúng ta sửa a, liền yêu cầu người như vậy nhi. Thôi Ngọc Thành nhìn kêu ba cái chữ to, nghẹn mặt đều phải tím, cuối cùng rốt cuộc nhịn không được, há mùng nói. cứu. ta cùng ngươi nói chuyện này chu gia trang chu phong vinh ra đèn vẫn luôn sáng lên âm thầm ánh đèn hạ chu phong loan dựa tường hút thuốc lá sợi chịu mãn nhà ở xương khói lợn lờ khu khu khu đại bá ngươi này điên. khu khu khu chu nghị thành rốt cuộc không nín được ngăn không được ho khan một chỗi tiếp một chối, hắn sợ đại bá hắn cũng tưởng nhẫn nhưng hắn nhịn không được a chu phong loan rốt cuộc đem tẩu thuốc lấy ra một cái phủng lão nhị cháu trai ngươi này bản lĩnh lớn a liền ngươi đại bá đều dám ghét bỏ, chu nghị thành vội vàng che lại miệng mình, không dám không dám, ngài tiếp tục ngài, ta khu khu cụ không cụ khu khu cụ, chu phong loan âm vụ nhìn chu nghị thành liếc mắt một cái, đối trước mắt chu phong vinh nói, lão nhị đánh cuộc chuyện này, ngươi nói làm sao bây giờ đi, chu phong vinh liền biết chu phong loan là vì việc này tới, đánh cuộc ở chu gia trang là đại sự, nói câu thật sự lời nói, dung thụ đầu nếu bị thua. kia cũng chính là tam đầu đại phì heo chuyện này nhưng là chu gia trang nếu thua chu phong loan bọn họ này một chi ở chu gia trang không phải người nhiều nhất chu phong loan có thể đương thượng đội sản xuất đội trưởng đó chính là bởi vì năm ấy công xã bình xét hắn dùng thủ đoạn để ép dung thụ đầu một đầu lên làm đội trưởng lúc sau chu phong loan này một chi liền run lên lên kia 10 năm mang theo chu gia trang người nơi này đấu nơi đó đấu đấu chung quanh đội sản xuất cũng không dám ngẩng đầu xem bọn họ chu phong loan cũng bởi vì này Nhiều năm như vậy đội trưởng đương ổn định vững chắc, Chu Gia Trang người không dám nói ra một cái thi tới. Nghĩ đến kia 10 năm, Chu Phong Vinh than ra một hơi tới. Thật tốt 10 năm, như thế nào liền đi qua đâu? Chính là, hiện tại không giống nhau, thời đại thay đổi, người cũng ở biến. Trận này đánh cuộc náo đại, người chung quanh đều đang xem chê cười. Nếu là Chu Gia Trang thật sự thua, Chu Phong Loan cái này đội sản xuất đội trưởng có thể hay không ngồi ổn, đều không nhất định. Đại ca, này trong đất có thể thu nhiều ít. Cũng không phải ta tưởng làm sao bây giờ là có thể làm ra tới. Ngươi này thật đúng là hỏi đến ta. Chu Phong Vinh lại thở dài, hắn biết Chu Phong Loan nhất sầu chuyện này, nhưng chuyện này hắn lại có thể thế nào a? Chu Phong Loan không có biểu tình nhìn chầm chằm Chu Phong Vinh, nhìn chằm chằm hắn phía sau lưng thẳng phát mao. Ngươi không phải có ba cái hảo nhi tử sao? Vẫn luôn nói lao nhị phòng đầu nhi tử tính ngang bướng, hiện tại lúc này, cũng nên lấy ra tới dùng dùng. Chu Phong Loan chính lấy ca tráng men uống nước, nghe thế. trực tiếp sặc một ngụm. Đại ca, này không phải tính ngang bướng không tính ngang bướng chuyện này, này muốn nháo không tốt, là muốn ngồi tù. Lại nói, ngươi cũng có đứa con trai, ngươi sao không cho ngươi nhi tử làm này phạm pháp chuyện này? Hắn há miệng thở dốc, nửa câu sau lời nói nghẹn không dám nói xuất khẩu. Chu Phong Loan hắc hắc cười, có thể phạm cái gì pháp, an tết thời điểm, thôn trên đầu mồ liêu hoang nhiều đi, sao chưa thấy được có người bị trảo lạc. Nói nữa, này muốn thật phạm vào chuyện này, chúng ta chu gia trang người cũng không phải ăn chay. Đến lúc đó, có rất nhiều người giúp đỡ, sẽ không làm ngươi nhi tử chịu khuất. Lão nhị A, ngươi cũng đừng hạt lo lắng. Chu Phong Vinh quả thực muốn nhảy dựng lên chịu Chu Phong Loan một cái miệng rộng. Ngươi nói không có việc gì liền không có việc gì. kia cảnh sát nhân dân là ăn chay. Muốn thật không có việc gì, kia nhị người quẹ như thế nào bị trảo đi vào phán. Muốn thật không có việc gì, ngươi sao không cho ngươi nhi tử trở về phóng hỏa. Sú không biết xấu hổ lão vương bắt ngươi nhi tử nhưng thật ra kim quy chứng phùng ôm sợ hỏng rồi. Quay đầu lại làm ta nhi tử đi vì người quan chức bán mạng. Người con mẹ nó thật dám nói a. Bất quá, lại kịch liệt tâm lý động tác rơi xuống bên miệng thượng, đều chỉ là nghẹn nghẹn khuất khuất nói ra mấy chữ. Đại ca, nếu không, lời nói còn chưa nói xong, chỉ nghe được phanh một tiếng, Chu Nghị Nguyên vô cùng lo lắng liền đi đến, trên mặt hắt muốn giết người, không còn có khoảng thời gian trước giả vờ thành thật tướng. Ba, đại bá, ta tiên tiến làm phía trên cấp loát. Vì bình này tiên tiến, Nhà hắn hoa không ít tiền đi lại, liền vì bình thượng lúc sau có thể ở lãnh đạo trước mặt lộ mặt, làm hắn sớm một chút từ phân xưởng đi ra ngoài, đương cái có thể vớt nước luộc cán sự. Vốn dĩ cho rằng chuyện này 89 phần 10, nhưng không nghĩ tới, hôm nay tiên tiến danh sách xuống dưới, cư nhiên không có hắn. Chu Nghị nguyên khí muốn hụt máu, thở hồn hển đứng ở nơi đó, ánh mắt giống dã thú giống nhau, tàn nhẫn dọa người. Ngay cả ngày thường đặc biệt sùng bái hắn Chu Nghị thành đô xúc cổ không dám tới gần. Sợ dây tiếp theo bị hắn bắt được hết giận tấu một đốn tàn nhẫn. Chu Phong Loan cùng Chu Phong Vinh cũng ngây ngẩn cả người, Chu Phong Vinh trước mở miệng. Lão đại, sao bị loát? Chu Nghị Nguyên đoán hận nói, ta hỏi qua, ai đều không nói. Sau lại lờ mờ nói, là bởi vì ta dây dưa vinh ra cái tia tiểu. ba, Ta nuốt không dưới khẩu khí này ta. Ta hận không thể lúc này liền lấy dao phay đi chém nàng cả nhà. Chu Nghị Nguyên một bên nói, nhiệt huyết phía trên. thật đúng là muốn đi phiên giao phay đi ra ngoài chém người chu nghị thành té ngã lộn nhào từ trên giường đất hạ tới liều mạng từ phía sau ôm chu nghị nguyên cánh tay ai vừa nói ca ca ngươi cũng không thể dối dám a giết người cần phải đền mạng a ta mặc kệ ta hôm nay không giết nàng ta liền không họ chu chu nghị thành cùng chu phong vinh vội không ngừng ngăn đón chu nghị nguyên ngay cả cách vách phòng chu phong vinh tức phụ lý nguyệt đều chạy tới ôm chu nghị nguyên cánh tay liên thanh khóc con của ta a Ngươi cũng không thể như vậy a. Ngươi nếu là thật phạm tội nhi, ngươi nương nhưng làm sao bây giờ a. Liên ở vài người dây dưa ở bên nhau thời điểm, Chu Phong loan chậm gì gì đã đi tới, một tẩu thuốc đập vào Chu Nghị Nguyên trên đầu. Lão đại có tâm huyết, hảo. Bất quá, ngươi này tâm huyết phải dùng ở giết người thượng, một lần liền dùng hết. Đến lúc đó, còn phải cho bọn hắn người già phụ nữ và trẻ em đền mạng, giá trị sao. So với Chu Phong Bình, Chu Nghị Nguyên càng bội phục chính mình đại bá. cái này bị tẩu thuốc hết sức một tạm, nhất thời tiết khí thô xuyên nói đại bá vậy ngươi nói làm sao bây giờ a chu phong loan lại đem tẩu thuốc tiến đến bên miệng khoe miệng gợi lên cái độ cùng vừa vặn ta có chuyện muốn các ngươi huynh đệ đi làm nếu là làm tốt so giết nàng vinh ra người còn tạ hỏa sao ngươi làm không chu nghị nguyên nhìn chu phong vinh mở nhạt trong mắt ánh mắt định trụ làm 17 chương 17. tới gần thu hoạch vụ thu hai cái đại đội sản xuất mặt ngoài gió êm sóng lặng nhưng nội bộ sớm đã sóng ngầm mãnh liệt đặc biệt là chu gia trang các lao ra nhóm nhìn dung thụ đầu hương thân ánh mắt đều không tốt cũng không biết bên trong nghẹn cái gì hư lập thu qua đi thiên dần dần lạnh xanh biếc trời cao cao treo ở đỉnh đầu phảng phất vừa nhấc mắt là có thể nhìn đến trước mắt sơ lãng cùng trống trải vinh vi khoảng thời gian trước lấy về tới nông khoa viện hạt giống sớm đã kết trái cây hồng cà chua lục đậu que tím cà tím trang điểm vườn rau ngũ thải tân phân sinh cơ bừng bừng vinh vi hái được cái cà chua Phóng tới mới vừa hầm đi lên nước giếng rửa rửa, vừa muốn phóng tới bên miệng căn xuống dưới, đột nhiên nghe được cổng lớn truyền đến một cái sang sảng thanh âm. Lại ăn cái gì vậy ngươi? Vinh Vi quay đầu, lăng nhạc chính Ngọc thụ Lâm Phong đứng ở cổng lớn ngậm cười nhìn nàng, thấy nàng vọng lại đây, liền lắc lắc trong tay giấy bao, lấy cái kia cà chua cùng ta đổi, được không? Vinh Vi bật cười, đem cà chua ném ra tay, hồng hồng quả tử ở không trung vẽ ra một cái xinh đẹp đường cong, vừa lúc rơi xuống lăng nhạc trong tay, ném còn đính chuẩn. Lăng nhạc đã đi tới, đem giấy bao phong tới Vinh Vi trong tay. Vinh Vi mở ra vừa thấy, Kim Hoàng Đường Mạch Nha lẳng lặng nằm ở giấy giai thượng, nhìn qua lại như vậy mê người. Vinh Vi nhặt một viên nhét vào trong miệng, thanh âm không tự giác mềm đi xuống, so bình thường nhiều mang theo một ít tuyển chuyển, như là hàm mật. Ngươi gần nhất không phải rất bận sao. Như thế nào lại tới nữa? Sắc thật là vội, nhưng là cũng nghĩ đến nhìn xem. Lăng nhạc nhìn Vinh Vi sương mù giống nhau mắt to miêu giống nhau mị lên, xem cơ hồ mất hồn mất vía. hiện nay đã trời thu mát mẻ chờ tiết thu phân trước sau liền phải bắt đầu thu hoạch vụ thu mà thu hoạch vụ thu lúc sau ruộng thí nghiệm chuyện này cũng liền tính kết thúc lần này ruộng thí nghiệm thực thành công không riêng gì dung thụ đầu thôn bọn họ thiết lập mặt khác ruộng thí nghiệm tình huống cũng thực hảo chỉ đợi cuối cùng thu hoạch lúc sau xác định sản lượng cùng lương thực chất lượng liền có thể quyết định sang năm mở rộng mấy ngày trước đây lão sư cùng tỉnh nông nghiệp thính lãnh đạo nhóm liêu chính là khí thế ngất trời luôn luôn tích cực rộng rãi lăng nhạc lại hiếm thấy không có mở miệng Ngược lại thần sắc vẻ hoài, nhìn qua không quá có hứng thú. Sư ca, ngươi làm sao vậy? Thí loại như vậy thành công, ngươi như thế nào không thế nào cao hứng A. Còn ở đi học sư mỗi thò qua tới hỏi hắn, thấy hắn không trả lời, phụt một tiếng bật cười, ngươi nên sẽ không coi trọng xích thủy huyện vị nào cô nương, không nghĩ đã trở lại đi. Lời này tự nhiên khiến cho cười vang. Nhưng mà, lăng nhạc lại vẫn cứ không có tâm tư cùng bọn họ đầu thú. Hắn thật là coi trọng nơi này mô vị cô nương, nhưng tự hồ. Người kia lại không hề tự giác, tuy rằng đối thái độ của hắn so với phía trước thân mật rất nhiều, nhưng là nhìn, cùng đối vinh thành cũng không có gì khác nhau. Nếu bọn họ khoảng cách không xa, hắn đại có thể hoa bó lớn thời gian bồi ở nàng bên cạnh, liền tính nàng lúc này vô tâm tình yêu, nhưng chính cái gọi là lâu ngày sinh tình, thời gian dài, hắn khẳng định có thể thủ đến vân khai. Nhưng là, hắn thực sắp đi trở về. Như vậy vừa đi, liền tính có thể ngẫu nhiên trở về, cũng đãi không được mấy ngày. kia nếu là vinh vi tới rồi số tuổi phải gả người còn sẽ lựa chọn hắn sao lăng nhạc nhìn ngồi ở tường thấp thượng ăn đường mạch nha vinh vi trong lòng có chút chua sót hắn luôn luôn là cái khá trực tiếp thanh niên không biết vì sao tới rồi vinh vi trước mặt lại biến thành thiên hồi bách chuyển nhiễu chỉ nhu muôn vàn lời nói ấp ủ một trăm lần cũng nói không nên lời sợ nói nhiều nói thâm sẽ phá hư hai người an ý hài hòa lăng nhạc đang nghĩ ngợi tới muốn nói gì vinh vi nhưng thật ra trước mở miệng ai ta hỏi ngươi Tạ Lan trở về lúc sau, có cùng ngươi liên hệ sao? Vinh Vi ngồi ở tường thấp thượng cùng lăng nhạc tê bình, lúc này cách tóc mái nhìn hắn, ánh mắt linh động giống cái trong rừng tinh linh. Nàng cùng ta liên hệ làm gì? Lăng nhạc bị hỏi sửng sốt. Tạ Lan, cái kia thanh niên trí thức, là đánh quá vài lần giao tế, bất quá, còn chưa tới có thể liên hệ trình độ đi. Không có gì. Vinh Vi xúc động hỏi, hỏi lúc sau, lại cảm thấy chính mình rất là nhảm chán. Đúng vậy, nàng liên hệ hắn làm gì? Hơn nữa, liền tính liên hệ, cùng nàng lại có quan hệ gì? Chỉ là không hỏi, trước sau cảm thấy chính mình trong lòng nghẹn muốn chết. Đặc biệt là nhìn đến lăng nhạc, không khỏi lại nghĩ tới ngày đó, ở trường học đằng trước nhìn đến kia một màn. Lăng nhạc nhìn Vinh Vi có chút mê mang có chút buồn rầu biểu tình, trong lòng đột nhiên như là bị nhẹ nhàng chọc một chút, thử hỏi. Ngươi có thứ gì làm ta mang cho nàng sao? Hắn nhớ rõ tạ lan cường điệu quá vài lần, các nàng ra ở tỉnh thành hạ hạt trong huyện, Vinh Vi y tứ. Chẳng lẽ là làm hắn mang đồ vật Vinh Vi lắc đầu Dường như không có việc gì nói Không có gì Vốn dĩ trước khi đi thời điểm Hai người ước hảo muốn viết thư Nhưng là Vinh Vi viết hai phong lại trước sau đá chìm đáy biển Dần già Vinh Vi liền cũng không viết Đối với tạ lan cái kia bằng hữu, Vinh Vi cũng minh bạch Trung quy ở nhị người quẹ mặt trên có ngăn cách Lại hồi không đến từ trước Lại không phải bởi vì muốn hỗ trợ Lăng nhạc đột nhiên có chút xúc động Hai tay chống được Vinh Vi trung quanh tường thấp thượng tuy rằng vẫn cùng nàng cách một khoảng cách nhưng là kia tư thế rõ ràng chính là đem nàng hoàn lên vinh vi hắn thanh âm so ngày thường càng thêm châm thấp áp thậm chí có điểm ách ngươi lần trước cùng ta nói không nghĩ rửa gà chồng thoát khỏi hiện tại sinh hoạt là thiệt tình sao vinh vi mạc danh cảm thấy hôm nay lăng nhạc ánh mắt quá mức chuyên chú gắt gao nhìn chằm chằm nàng như là có họa ở con ngươi thiêu giống nhau cái này làm cho nàng vô cớ nghĩ tới kiếp trước hình ảnh tâm mạc danh nhảy nhanh một ít đúng vậy làm sao vậy vậy ngươi mấy năm nay là sẽ không suy xét kết hôn. Lăng nhạc lại tiếp tục hỏi, trong thanh âm thậm chí mang theo điểm xuyến Vinh Vi cầm điểm điểm, tay lần đầu tiên không tự giác nắm lấy chính mình gót áo, như vậy yếu thế tư thế, nàng vẫn là lần đầu tiên làm. Kia, nếu ngươi tưởng suy xét, có thể nói cho ta sao? Lăng nhạc từng câu từng chữ nói, trầm thấp thanh âm mang theo lửa nóng, cũng mang theo một tia không người biết thẹn thùng, chính là nói, nếu ngươi muốn làm một người khác cùng nhau chia sẻ ngươi sinh hoạt thời điểm, ngươi có thể cái thứ nhất. cùng ta nói sao nay đoạn lời nói lăng nhạc nói thật cẩn thận nhưng là trong thanh niêm khát cầu cùng trong giọng nói hàm chứa ý tứ vẫn là làm vinh vi đầu góc ganh một tiếng mà không biết khi nào trướng thượng đỏ ửng cấp xưa nay tái nhợt yếu đuối nàng hơn nữa một mặt kinh tâm động phách diễm xác nàng không nghĩ tới cách một đời lăng nhạc vẫn là sẽ làm ra đồng dạng lựa chọn hoàng hốt gian tiếp trước lăng nhạc lúc sắp chết hình ảnh hoàng ở trước mắt hỗn loạn hình ảnh chung gần chết hắn nằm ở lạnh băng trên sàn nhà huyết từ đỉnh đầu bừng lên trong tay hắn gắt gao nắm chặt kẹo hành nhân hình dung chất vật thần thái lại dị thường an tưởng trong miệng của hắn lẩm bẩm niệm một cái tên là tên nàng trong nháy mắt kia làm biến dị người vinh vi cái gì đều đã hiểu chỉ là cái gì đều không còn kịp rồi lần thứ hai hoàn hồn trước mắt thanh niên vẫn chuyên chú nhìn nàng có thể xem ra hắn khẩn trương cùng thẹn thùng nhưng không có lối bước liền như vậy bướng bỉnh nhìn chằm chằm nàng chờ nàng trả lời vinh vi môi trương trương lại không có phát ra bất luận cái gì thanh âm con người đau đớn giống rách nát thành ngàn vạn khối pha lê ẩn chứa cắt toái nhân tâm thống khổ tựa như lần đầu tiên nàng xem hắn ánh mắt giống nhau chỉ là kia thống khổ chỉ rằng có một cái trước mắt giây tiếp theo vinh vi vội vàng đem lăng nhạc đẩy ra khinh thân nhảy xuống tường thấp, liền tưởng hướng trong phòng chạy vinh vi vừa mới có chút xứng sờ lăng nhạc phục hồi tinh thần lại vội vàng xoay người kêu lên vinh vi không có quay đầu lại gây yếu thân mình ở gió thu chung thẳng tắp giống cây ta hiện tại không kết hôn A, Lăng Nhạc phản ứng một chút, mới hiểu được nàng là ở trả lời chính mình vừa mới lời nói. Ta hiện tại không kết hôn, nhưng là ngươi lời nói, ta ứng. Nói xong câu này, Vinh Vi quay đầu tới, xương đen giống nhau mắt to điểm giữa ngôi sao lượng, nghiêm túc đôi hắn nói: "Mùa thu ban đêm, thủy giống nhau thanh minh thủy giống nhau lạnh." Liên ở như vậy mát lạnh ban đêm, nông gia tiểu viện cũng không ngừng truyền đến náo nhiệt cười vang thanh. "Ta và các ngươi nói nha, Ta nhị tỷ liền như vậy nhìn Chu nghị nguyên cái kia hôn cầu từ văn phòng đi ra, khi cái mũi đều ai. Hồ Xuân Lan giọng nói nhất to lớn vang dội hết sức vui mừng biên khoa tay muối chân biên nói, cười mặt đều đỏ. Ha ha ha, cũng không biết là ai đi cáo trạng. Muốn ta nói, này trạng cáo hảo. Hắn phía trước còn tính kế chúng ta vinh vi, nội tâm liền không bài chính. Loại này hoài đồ vật, xứng đáng hắn bị té nhảo. Trương thím trương tú liên cũng cười không khép miệng được, nàng thích vinh vi. Xem Chu Nghị Nguyên liền thấy thế nào như thế nào không vừa mắt. Hôm nay xem hắn cư nhiên suối quẩy, trong lòng miễn bản nhiều vui vẻ. Các ngươi A, nói lên nhà khác tới liền nhất năng lực. Như Kim Hoa đem vừa mới trưng tốt một chậu khoai lang đỏ phóng tới mọi người trước mặt, tới tới, chúng ta tiểu thực nghiệm viên trước tới. Các ngươi nhưng đừng đoạt, có thể loại ra ăn ngon như vậy khoai lang đỏ, nàng chính là đầu công. Vinh Vi nhấp miệng cười, cũng không khách khí, nhặt một cái khoai lang đỏ, nhẹ nhàng lột ra ra, tức khắc một cổ ngọt hương ập vào trước mặt Những người khác cũng một người cầm lấy một cái khoai lang đỏ ăn lên, vừa ăn biên khen biên nói bắt quái, hoàn thanh tiếu ngữ quanh quẩn ở Chu Phúc Ngọc phòng nhỏ nội. Ngày mai chính là thu hoạch vụ thu nhật tử. Dựa theo thường lui tới thói quen, Chu Phúc Ngọc Tổng hội trước tiên một ngày đem phụ nữ nòng cốt nhóm mời đến chính mình trong viện, đại gia ăn đồ vật, tâm sự việc nhà, vô cùng náo nhiệt lao thượng một đêm, ngày mai khởi công tinh thần đầu mới có thể càng đủ. Năm nay cũng không ngoại lệ. Vinh Vi cùng Hồ Xuân Lan vẫn là lần đầu tiên tham gia loại này tụ hội. mới lạ rất nhiều đối với chu phúc ngọc cũng tăng thêm một tia kính nghệ như vậy một nữ nhân lại muốn chủ nội lại muốn chủ ngoại mấu chốt là cái gì đều làm dứt khoát lưu loát thật là lệnh người bội phụ các ngươi ăn trước ta lấy một khối cho ta kia khẩu tử chu phúc ngọc mỉm cười nhìn đại gia tán gẫu đứng dậy trọn khối đại hướng mặt khác một gian phòng đi đến trương thím nhìn đến chu phúc ngọc đi ra môn lúc này mới khe khẽ thở dài phúc ngọc cũng là cái ngốc, lúc trước thuận tử xảy ra chuyện nhi Nàng cha mẹ cha mẹ chồng đều làm nàng tái giá, nàng càng không chịu, không nghĩ tới, này lôi lôi kéo kéo, cũng qua nhiều năm như vậy. Như kim hoa đảo không cho là đúng, tẩu tử ngươi lời này nói, giống như lúc trước nên đem xảy ra chuyện đàn ông cấp ném trong sông dường như. Nói nữa, lúc trước nếu phúc ngọc tỷ gả cho, tiểu nha làm sao? Nhân ra một nhà ba người hiện tại quá được rồi, chờ tiểu nha cao trung tốt nghiệp, nếu có thể thi đậu học, nhật tử cũng chỉ có thể càng tốt. Ngươi này ánh mắt chính là thiện, không bằng nghiêm phúc ngọc tỷ Trương thím xoa xoa khỏe mắt, là, ta là không bằng nàng. Chỉ là a, ta nghĩ vậy chút năm nàng chịu ủy khuất. Ai, rất tốt nhật tử đại gia miễn bản cái này như kim hoa tắt nửa cái khoai lang đỏ tiến miệng, năng thẳng miết miệng. Ai, vi tử, cho ta múc khẩu nước lạnh uống. Này khoai lang đỏ ăn ngon. Chính là, quá, quá năng. Những người khác bị như kim hoa nhẹ răng trận mắt biểu tình cho cười, vừa mới kích khởi tới một chút thương cảm nhất thời tan thành mây khói. Vài người chính thân thiện nói chuyện, liền bên ngoài khi nào lại sáng lên tới cũng chưa chú ý đang nói náo nhiệt thời điểm, Ngưu kim hoa nam nhân triệu thành đột nhiên từ ngoài cửa đụng phải tiến vào. Kim hoa, đại thầm tử, không hảo, bên ngoài đi lên. Gì? Tất cả mọi người sợ ngây người, liền áo khoác cũng chưa phê liền ra bên ngoài chạy. Mới vừa chạy ra sân, chỉ thấy sau núi phương hướng, không biết khi nào bốc cháy lên hừng hực ánh lửa, lửa lớn giống cự thú nanh bốt, chiếu sáng nửa bên điện thanh sát tiên. Đây là làm sao vậy? Vừa mới từ cách vách phòng ra tới Chu Phúc Ngọc còn không do nội tình Kết quả vừa nhấc mắt thấy đến thiêu đỏ Bừng nửa bầu trời, nhất thời dọa nói Đều nói không hoàn toàn Trương thím vô đùi liền phải khóc Này sao có thể lúc này cháy A Ngày mai liền thu hoạch vụ thu nay sẽ thiêu cháy, nhưng làm chúng ta nông dân sao sống A Nhưu Kim Hoa ngao một giọng nói Còn gọi gọi cái gì Tiểu bối từng nhà gọi người đi Mặt khác mọi người cầm tiện tay ra hỏa Cùng ta đến sau núi A Nói xong, tay phải tún lên một cái thau trắng men, cái thứ nhất xông ra ngoài. Mọi người lúc này mới bị Ngưu Kim Hoa một giọng nói cấp chấn hoàn hồn. Chu Phúc Ngọc Can bài hồ Xuân Lan chờ liên can tiểu bối đi gọi người tới, chính mình tắc mang theo tuổi đại chút chân cẳng nhanh nhẹn trực tiếp đi sau núi. Vinh Vi nhìn thoáng qua sau núi Hỏa, trong lòng một trận nghi hoặc. Phương Bắc Thiên Can, có đôi khi liêu hoang hoặc là viếng mồ mả nổi lửa tới cũng không phải chưa thấy qua. Nhưng cũng không phải lúc này. Lúc này tiết phi năm phi tiết. lại còn chưa tới liêu hoang thời điểm như thế nào sẽ nổi lửa tới đâu hơn nữa loại này hỏa thế cũng không giống như là cái loại này thông thả thiêu cháy bộ dáng vừa mới vẫn luôn không ai phát hiện đột nhiên liền bốc cháy lên vang trời lửa lớn đảo tưởng là có xăng tới đi lên nháy mắt bậc lửa nhân công lửa lớn sẽ là ai đâu vinh vi không tự giác hướng chu ra trang phương hướng nhìn lại chỉ là cách thật mạnh sơn cùng thật mạnh mà lại sao có thể thấy rõ Chu Phúc Ngọc vốn dĩ dặn do chính là làm Vinh Vi cùng Hồ Xuân Lan cùng đi thông chi thôn dân. Nhưng là Vinh Vi biết chính mình sức lực có thể có lớn hơn nữa tác dụng. Về nhà công đạo vài câu liền cũng đi theo đi sau núi. Sau núi hỏa thế đã rất lớn. Ngọn lửa cùng nhiệt liếm trên mặt đất đã nửa khô hoa màu. Nhìn tư thế, không ra một lát liền sẽ đốt tới ruộng thí nghiệm. Mau mau mau. Trước cứu ruộng thí nghiệm. Ruộng thí nghiệm quan trọng nhất. Mau tới người. Chu Phúc Ngọc một bên đoan thủy lại đây dập tắt lửa. một bên giống lớn chỉ huy tới trước mọi người dập tắt lửa đại gia hỏa đều ở chu phúc ngọc chỉ huy hạ liều mạng cứu hỏa nhưng mà hỏa thế như vậy lại căn bản vô pháp dập tắt chỉ có thể trơ mắt nhìn một đường ngọn lửa dọc theo bờ ruộng thiêu lại đây thẳng tắp liền phải hướng ruộng thí nghiệm thiêu đi ta ruộng thí nghiệm a lý thủy sinh vừa thấy ngọn lửa đều phải đốt tới ruộng thí nghiệm đi cầm áo ngắn liều mạng chịu cháy mầm nhưng kia không thể nghi ngờ là như muối bỏ biển chịu vài cái không gặp hiệu hỏa thế ngược lại lớn hơn nữa Vinh Vi bưng nửa chậu thổ cũng đi lên hỗ trợ. Nhưng là ở thiên nhiên lực lượng dưới, người quả thực là quá nhỏ bé. liền tính sức lực lại đại, lại sao có thể lập tức đem này hỏa toàn bộ dập tắt. Mà đúng lúc này, đột nhiên quát lên một trận gió xoáy, quát người đôi mắt đều không mở ra được. Ai nha đây là gì a? Đại gia mau tránh một chút, thiểu tâm phong đem hỏa quát đến trên người. Các thôn dân vội không ngừng tránh gió trốn hỏa. Chỉ có Vinh Vi nhìn đến, kia nơi nào là trống rông quát lên gió xoáy? kia rõ ràng là một cái không chúng không ngừng xoay tròn vặn bèo kim long đây là vinh vi xem lên người cái kia kim long ở giữa không trung xoay chuyển thân thể hai chảo hướng lên trời như là dỗi người nó như là đối với vinh vi phương hướng nhìn nhìn còn chấp trước mắt theo sau đại trương long khẩu đối với sắp thiêu tới ngọn lửa giống một tiếng phun ra một cổ khí tức khác chung quanh cuồng phong gào thét vốn dĩ hẳn là đốt tới ruộng thí nghiệm ngọn lửa ngạnh sinh xinh xoay cái phương hướng hướng tương phản phương hướng thiêu đi thủ Bảo hộ thần long. Vinh vi lẩm bẩm. Giữa không trung, kim long vặn vẹo eo, cực đại đầu hướng vinh vi vọt lại đây, dừng lại ở nàng trước mặt. Nhưng mà ở mặt khác thôn dân trong mắt, chỉ là lại quát một trận gió mà thôi. Thế nào? Bùn tọa Huy không vi phong. Lợi hại hay không? Uy phong. Lợi hại. Tuy là mặt thế kiến thức rộng rãi, lúc này vinh vi cũng có chút kinh tới rồi. Nguyên lai bảo hộ thần long chân thân cư nhiên lợi hại như vậy. Còn, thật đúng là một con rồng A. bảo hộ thần long long miệng liệt liệt giống như thật cao hứng bộ dáng ngươi yên tâm ta tuyệt đối sẽ giúp ngươi bảo hộ hảo ruộng thí nghiệm quả nhiên ruộng thí nghiệm phương hướng hoa màu hoàn hảo không tổn hao gì một cây bắp cần đều không có tiêu hủy từ từ thần long đại nhân ngươi có thể giúp ta đem dung thụ đầu mà cũng bảo vệ tốt sao vinh vi hỏi cái này vấn đề cũng không lớn nhưng là bổn tọa làm như vậy sẽ đại thương nguyên khí cho nên lúc sau ngươi muốn xưng mười cân đường mạch nha cấp bổn tọa bầu bổ nguyên khí bảo hộ thần long trong mắt tinh quang lập lòe, nhìn qua như là ở tính kế cái gì giống nhau. Vinh Vi tự nhiên gật đầu. Hiện tại này mấu chốt, mặc kệ là 10 cân, liền tính là 100 cân, nàng đều sẽ một ngụm đáp ứng xuống dưới. Thần Long vừa lòng gật gật đầu, bay lên trời, đối với Đại Hỏa Long ngâm ra tiếng. Dài lâu ba đạo rồng ngâm biến thành một đạo trận gió, nháy mắt đem ở dung thụ đầu trên mặt đất tàn sát mười bãi ngọn lửa thổi chạy trật. Chỉ là, tuy rằng là thổi chạy, nhưng vẫn chưa tắt. Dung thụ đầu bên này không phát hỏa, hỏa lại tất cả đều đốt tới Chu Gia Trang trong đất, nhất thời liệu một tảng lớn. Á á á hỏa, hỏa, hỏa như thế nào hướng này thiêu tới. Chu Gia Trang bên kia, không biết là cái nào xui xẻo chứng thiếu chút nữa bị đốt tới mông, nhất thời từ trên mặt đất nhảy dựng lên một nhảy lao cao. Vinh vi mắt thấy Chu Gia Trang bên kia lửa lớn thiêu càng ngày càng vượng, vừa mới mới giãn ra mày lại nhữ lại. Thần Long Đại Nhân, này, này hỏa không thể diệt sao. Vinh Vi hỏi. Liên tính bọn họ cùng Chu Gia Trang không đối phó, nhưng là rốt cuộc cũng là quê nhà hương thân. Hoa màu đối bên kia thôn dân tới nói đều là căn bản, suy bụng ta ra bụng người, nàng cũng không muốn đối phương bận việc một năm thu hoạch tất cả đều ngâm nước nóng. Cái này, bổn tọa làm không được. Thần Long đã tử giữa không trung hàng xuống dưới, lúc này nằm sấp ở bờ ruộng thượng bàn, đầu cũng vùi vào trong thân thể. Nay hỏa là nhân quả chi hỏa, có nhân thì có quả phương đến trước sau, ta có thể xua tan. nhưng không thể tiêu trừ vinh vi còn muốn hỏi cái gì nhưng là thần long hẹp dài đôi mắt đã nhắm lại nhìn qua lại là buồn ngủ hành đi nó có thể ra tới hỗ trợ đã là ngoài ý muốn chi hỉ nếu không phải nó chỉ sợ hôm nay ruộng thí nghiệm liền phải đốt quách cho rồi vinh vi đứng dậy hướng chu phúc ngọc bên người đi qua đi vừa mới còn ở dối gen cứu hỏa các hương thân không biết khi nào ngừng lại ôm cánh tay cao mày đang xem chu ra trang hỏa thế chu thím đây là làm sao vậy vinh vi cảm thấy chu phúc ngọc sắc mặt không quá thích hợp hơn nữa chiếu dung thụ đầu các hương thân tốt bụng cho dù là chu ra trang cháy cũng khẳng định sẽ hỗ trợ cứu nhưng hiện tại chu phúc ngọc khỏe miệng phiết một chút này muốn hỏi người kia hướng chu phúc ngọc nhìn chăm chú phương hướng nhìn lại cách đó không xa đồng ruộng chu nghị thành chính liều mạng ý đồ dập tắt chính mình trên mông hỏa mà hắn trên tay còn cầm một cái sang bình chu nghị thành không biết Vì sao hảo hảo thiêu lửa lớn như thế nào bị gió thổi qua, liền lao thẳng tới chính mình tới. Tựa như hắn không rõ, vì sao cùng Chu Nghị nguyên cùng nhau phòng cháy, cuối cùng bị chảo, chỉ có hắn một người giống nhau. Ở trại tạm giam hội kiến thất, hắn đủ giúp cục đôi ngồi ở trên ghế, tóc làm hỏa cấp liêu một tảng lớn, mặt đều hơn hắc ác cha Á á á Nhìn trong một đêm già rồi 10 tuổi Chu Phong Linh, Chu Nghị thành hoa một tiếng khóc ra tới. Hai hàng nước mắt theo gương mặt chảy xuống dưới, lưu cổ đều biến đen chu phong vinh hốc mắt tử cũng lên men nhưng hắn có thể nói gì việc này cũng là hắn đáp ứng xuống dưới liền tính oán cũng oán không đến người khác trên đầu cha nếu không người cùng ta ca nói hạ làm hắn làm chứng nói chuyện này không phải ta làm chu nghị thành thút tha thút thít nói chu phong vinh thở dài lão nhị ngươi có phải hay không hồ đồ việc này ta sao có thể làm đại ca ngươi ra mặt vốn dĩ hiện tại dung thụ đầu người liền nhìn chằm chằm hắn đâu đều cảm thấy hắn mới là phía sau màn sai sử ta hiện tại làm hắn ra tới kia không phải cho các ngươi huynh đệ hai người cùng nhau ăn lao cơm a chu nghị thành lau mặt đem mặt mặt hồn nhi hóa kia làm sao a cha kia cũng không thể làm ta một người ngồi tù a chu phong vinh mặt đột nhiên xuống dưới âm trầm mặt làm chu nghị thành sợ hãi thẳng xúc cổ chu phong vinh nói lão nhị ta hỏi ngươi có phải hay không hiện tại liền ngươi một người bị chảo vào được ngươi không phục tưởng đem ngươi ca cung cấp hố tiến vào kia kia sao có thể a chu Nghị thành không thừa nhận nhưng là né tránh ánh mắt bại lộ hắn chu phong Vinh tâm cũng trầm xuống dưới hắn liền biết cũng lo lắng nhất lão nhị sẽ như vậy tưởng hắn nghĩ nghĩ nói lão nhị chuyện này ngươi nếu là lại ngươi ca vậy ngươi quả thực là mơ heo che tâm nếu không phải ngươi lúc ấy không có tàng hảo bị dung thụ đầu người phát hiện như thế nào sẽ bị chảo tiến nơi này tới ngươi không đi hoán chân chính hại người của ngươi ngươi còn đoán ngươi ca ngươi không biết vì làm ngươi trong trại tạm giam quá đến tốt một chút vì làm ta tấn tới gặp ngươi ngươi ca ra nhiều ít lực hắn nhất quan tâm ngươi ngươi muốn liền này cũng không biết kia thật là phí công nuôi dưỡng ngươi nhiều năm như vậy chu nghị thành vẻ mặt đưa đám cha ta không ta không oán thấy chu nghị thành rũ mi tang mắt nói không nên lời lời nói chu phong Vinh lúc này mới khí thuận chút nhìn đến lao nhị bề ngoài thật sự chật vật trong lòng mềm nũng khẩu khí cũng mềm xuống dưới ta biết ngươi bị chảo tiến vào chịu tội trong lòng khó chịu nhưng là ta chu ra trang người cũng không phải ăn cơm trắng ngươi đại bá còn có trong trang mặt khác có uy tín danh dự đều giúp ngươi hoạt động đâu ngươi yên tâm chu nghị thành ngầm đầu cha a ta ta còn có thể đi ra ngoài sao có thể chu phong vinh một ngụm đồng ý trong lòng lại tưởng không biết muốn quan nhiều ít năm mới có thể đi ra ngoài từ trại tạm giam đi ra ngoài chu phong vinh không có trước tiên về nhà Mà là tìm cái tránh gió địa phương thường cây chịu nổi lên thuốc lá Hắn kỳ thật không có nghiện thuốc lá Nhưng là lúc này Hắn cư nhiên không biết Nên dùng cái gì biện pháp Mới có thể đủ làm trong lòng không như vậy đổ hoảng Hắn có ba cái nhi tử Chu nghị thành bài trung gian Đây là cái không thế nào đến ba mẹ coi trọng vị trí Chu nghị thành lại ngốc Tự nhiên càng không được ba mẹ niềm vui Nhưng này cũng không đại biểu Chu phong vinh đối hắn Liền không có cha mẹ tâm Trước mắt Lão nhị nhi tử thân hám linh nô Tựa như ở Chu Phong Vinh trong lòng đảo một cái động lớn. Làm hắn vô luận làm gì, đều chịu chịu đau, đau cũng không được. Nhưng đau cũng vô dụng, nên làm sao đâu. Chu Phong Vinh thở dài, ngẩng đầu nhìn nhìn thiên. Vừa rồi hắn cùng Chu Nghị cách nói sẵn có, đại bộ phận đều là giả. Cái gì bên ngoài có người hoạt động, đều là chó má. Phóng hỏa chính là tội lớn, lại bị bắt cá nhân tăng cũng hoạch, cho dù có lại đại nhân mạch, cũng không dám xuất đầu. Từ xảy ra chuyện, Chu Phong Loan liền trốn đến trong thành nhi tử ra đi. chu phong vinh ra vội sức đầu mẹ chán cũng không có biện pháp đi trong thành tìm hắn huống chi liền tính người tìm được rồi lại có thể như thế nào sang cùng sai đều là bọn họ chuẩn bị lại bị dung thụ đầu như vậy nhiều đôi mắt nhìn ngươi là có thể nói là chu phong loan sai xử. nói nữa liền tính là hắn sai xử lại có thể như thế nào chẳng lẽ chu nghị thành tựu có thể thả ra chu phong vinh tưởng đầu đều đau giá rẻ cây thuốc lá sặc tiết hầu sinh đau hắn sặc ho khan vài tiếng muốn đứng lên lại cảm thấy hai chân ngồi xổm tê dại. Mà đúng lúc này, một đôi hữu lực bàn tay to đem hắn đỡ lên. Cha. 19 chương 19. Chu Nghị Nguyên rất xa liền nhìn đến hắn ba ngồi xổm góc tường, yên từng cây chịu. Lượn lờ yên khí vặn vẹo không khí, cũng đem Chu Phong Vinh mặt làm nổi bật dị thường dàn mua Cha. Nhìn thấy Chu Phong Vinh đệ nhất hạ không đứng lên, Chu Nghị Nguyên rốt cuộc nhịn không được đi qua, một tay đem hắn ba nâng lên. Chu Phong Vinh nhìn đến chính mình đại nhi tử vành mắt đỏ một chút. há miệng thở dốc cuối cùng cái gì cũng chưa nói chỉ thở dài một hơi hắn thật sự là không biết cùng chính mình đứa con trai này nói cái gì lão nhị rơi vào như vậy kết cục hắn trong lòng không phải không oán quá cái này lao đại chính là oán lại có ích lợi gì đâu lúc trước quyết định là bọn họ vài người cùng nhau hạ ai cũng chạy không được ai đều trốn bất quá hiện giờ không có thua tiền hai cái còn có thể cho hắn lưu thượng một cái nhi tử hắn nên may mắn chỉ là chỉ là lão nhị Nên làm cái gì bây giờ? Chu Nghị Nguyên nhìn hắn cha biểu tình liền minh bạch hắn cái gì tâm tư? Chưa nói khác, chỉ đem một cái phong thư đưa cho cha hắn. Cha, ta tìm được Chu Phong Loan. Sẽ ra chuyện lúc sau, nay vẫn là lần đầu tiên nhắc tới tên này. Chỉ là, Chu Nghị Nguyên lại rốt cuộc không chịu kêu hắn đại bá. Như vậy đại bá, hắn hận không thể đời này cùng hắn một chút liên quan cũng không có. Chu Phong Vinh run rẩy xuống tay mở ra phong thư. Bên trong chỉnh chỉnh tề tề đều là đại đoàn kết, hắn điểm điểm. Không sai biệt lắm có tám trăm khối. Lão đại. Đây là. Chu phong vinh tâm run run một chút, những năm gần đây, này số tiền ở nơi nào đều xem như rất lớn một bút. Liên tính hắn chu ra, đem tiền toàn móc ra tới cũng không biết có hay không tám trăm. Đây là chu phong loan cấp, còn kém hai trăm, hắn nói mượn tới rồi liền cho ta. Chu Nghị nguyên nhìn cha hắn. Coi như cấp đệ đệ tồn, chờ hắn ra tới, có thể sử dụng. Trong nháy mắt phẫn nộ thổi quét chu phong vinh tâm. Hắn run run xuống tay đem phong thư ném hướng về phía Chu Nghị Nguyên, bay là Tả Đại đoàn kết từ bầu trời phiêu xuống dưới, đánh vào Chu Nghị Nguyên trên mặt cùng mắt thượng. Chu Phong Vinh khó thở, liền thanh âm đều mang theo run. Lão đại, kia chính là ngươi đệ đệ a, ngươi liền nhìn hắn ngồi tù. A, Chu Nghị Nguyên liền đôi mắt cũng chưa chớp một chút, ngồi xổm xuống một trương một trương đem tiền nhặt lên tới, nhét vào Chu Phong Vinh trong tay, gắt gao ấn. Cha, liền bởi vì đó là ta đệ ta mới vì hắn suy nghĩ. bằng không ta còn dùng ôn tồn đi tìm chu phong loan cha ngươi biết không ta hận không thể đem hắn cấp làm thịt vậy ngươi cũng không thể nhìn ngươi đệ ngồi tù a hai hàng lao nước mắt rốt cuộc từ chu phong vinh khe danh tung hoành mặt ra thượng hạ xuống hắn túi đầu nhìn chu nghị nguyên gắt gao nắm chặt tay còn có ngón tay phùng lộ ra tới một chút màu tràm tâm quả thực giống bị cắt thành 800 cánh kia có thể làm sao chu phong loan cắn chết không há mổm liền này tiền vẫn là ta cầm khảm đau buộc hắn giao ra đây Cha, ta biết Lão nhị đi vào ngươi sốt ruột, nhưng ngươi ngẫm lại, ta có thể làm sao? Nhà chúng ta lại có thể làm sao? Cha, chẳng lẽ ngươi thật muốn làm ta đem Chu Phong loan cấp học, một nhà ba nhi tử đi vào hai? Nếu không dứt khoát, đem nghị lượng cũng cùng nhau trào đi vào, xong hết mọi chuyện là được là sao? Chu Phong Vinh ngẩng đầu nhìn đầy mặt giữ tợn Chu Nghị Nguyên. Rõ ràng là chính mình nhất coi trọng nhi tử, hôm nay lại phản phất hoàn toàn biến thành một cái hắn căn bản không quen biết người. hắn muốn tử bỏ chu nghị thành mặc kệ nói thật dễ nghe khó nghe hắn đều là muốn từ bỏ hắn chu phong vinh đột nhiên cảm thấy chính mình già rồi lão căn bản hộ không được chính mình nhi tử hộ không được cái này ra. hắn mỏi mệt ngồi xổm đi xuống vui đầu vào ôm hợp lại cánh tay trung gian ô ô khóc lên lửa lớn qua đi chu gia chàng tổn thất thảm trọng mà dung thụ đầu thôn mà tuy rằng nổi lửa sớm nhưng bởi vì kia một cổ ta phong thần kỳ không có thiêu nhiều ít hoàn toàn không ảnh hưởng chỉnh thể thu hoạch Thiết thu phân tới rồi, chân chính thu hoạch vụ thu rốt cuộc tới. Dung thụ đầu nam nữ già trẻ xe đẩy xe đẩy, kháng hạo kháng hạo, sôi nổi đầu nhập đến thu hoạch vụ thu lao động chung tới. Vi tử, người tin trận này hỏa là chu nghị thành phóng sao. Hồ Xuân Lan vừa lúc cùng Vinh Vi phân tới rồi cùng nhau, hai người một bên làm việc một bên nói chuyện hiếm, đã nhẹ nhàng lại thích ý. Người nói đi. Vinh Vi nâng nâng đầu, đem rơi dụng đầu tóc hợp lại đến như sau. Trong khoảng thời gian này cảnh sát nhân dân vẫn luôn ở nổi lửa điểm điều tra, Vinh Vi cùng Chu Phúc Ngọc bọn họ cũng vẫn luôn tích cực chạy trước chạy sau, cung cấp chứng cứ. Nhưng mà, sở hữu chứng cứ chỉ chỉ hướng về phía cùng cá nhân. Đến nỗi bọn họ suy đoán một cái khác. Tắc bởi vì không có chứng cứ, cũng tìm không ra rõ ràng phạm tội động cơ, mà vô pháp bắt giữ. Sang là hắn mua, sai là hắn vận, hiện trường cũng chỉ nhìn đến hắn nhảy dựng lên. Chính là, ta sao liền như vậy không tin đâu. Hồ Xuân Lan đem bên phải đại biếm tóc ném tới sau lưng, lau mồ hôi. Hắn chính là cái khờ hóa, người không ra sao, nhưng là lại xuẩn lại túng. Người như vậy, sao có thể có bổn sự này, muốn liệu chúng ta hoa màu đâu. Vinh Vi cũng là như vậy tưởng, thậm chí, dung thụ đầu thôn các hương thân đều là như vậy tưởng. Có chút người thậm chí nghĩ tới Chu Phong Loan, còn có Chu Gia Trang những người khác. Nhưng là, bắt người là chú ý chứng cứ. Nay không có chứng cứ, nói cái gì đều là nói vô ích. Hồ Xuân Lan phân tích nửa ngày cũng phân tích không ra nguyên cớ, cuối cùng chỉ phải kết luận. Ai, mặc kệ sao nói đi, Chu Gia Trang người đều không phải thứ tốt. Chu Gia Trang người xác thật không phải thứ tốt. Qua mấy ngày, Triệu Kiến Quốc cùng như Kim Hoa đi Chu Gia Trang chi bộ thảo luận đánh cuộc sự tình thời điểm, thiếu chút nữa bị đối phương đánh ra tới. Đối phương vài cá nhân cầm sẻng liền xông tới, nếu không phải Kim Hoa chống đỡ, ta thiếu chút nữa không về được ta. Tưởng tượng đến cái kia cảnh tượng, Triệu Kiến Quốc nhịn không được tưởng lưu nước mắt. Chỉ là sợ đương trưởng khóc mất mặt, mới miễn cưỡng nhìn xuống. Ngưu Kim Hoa giận sôi máu. Nhất bang bẹp con bê. Toàn mẹ nó không phải đồ vật. Nếu không phải lão nương không có tiện tay ra hỏa, ta đã sớm đem hắn chi bộ thẻ bài cấp hủy đi tới. Cái gì ngoạn ý, còn quy nợ, ta phi. Ai, đừng nói nữa, ai làm ta lúc ấy không nhìn kỹ, không chú ý chu phong Loan hãng cư nhiên vô dụng chu ra trang đại đội chi bộ con giấu, dùng chính là chính mình tư trương. Làm đối phương lập tức bắt được lỗ hổng. nói cái gì Chu Phong Loan đã từ nhiệm không cho thực hiện ai sớm biết rằng Chu Phúc Ngọc vô vô triệu kiến quốc bả vai triệu đội trưởng này sao có thể trách ngươi đâu muốn trách chỉ có thể quái Chu Phong Loan quỷ kế đa đoan đã sớm nghị kỹ rồi này nhất chiêu thoát thân bất quá hắn liền tính lại đánh cuộc trướng cũng không quan hệ có giống nhau bọn họ khẳng định lại không được gì a đại gia muôn miệng một lời hỏi chúng ta dung thụ đầu cứu hỏa tiền Chu Phúc Ngọc chém đinh chặt sắt nói. Có lẽ Chu Gia Trang người trước tiên đều đã biết phóng hỏa tin nhi, rõ ràng sau núi cũng có bọn họ mà, nhưng hỏa thế thiêu đi lên lúc sau, lăng là trừ bỏ Chu Nghị Thành không có nhìn đến một cái Chu Gia người. Kết quả, sau núi Chu Gia Trang ruộng bốc cháy lên lửa lớn, trừ bỏ tới rồi dân binh cùng phòng cháy binh, đại bộ phận là dung thụ đầu thôn dân giúp đỡ cấp cứu. Vốn dĩ sao, đều là quê nhà hương thân, cứu liền cứu, dung thụ đầu người cũng không tính toán đòi tiền. Nhưng nếu đối phương không biết xấu hổ, kia bọn họ cũng muốn tính tính toán này bốc trướng. Đúng vậy. Ngưu Kim Hoa hưng phấn thẳng xoa tay. Còn có chúng ta mà tổn thất, tuy rằng cũng không nhiều lắm nhưng cũng không ít lương thực đâu. Ta ngày mai liền đi thượng Chu Phong Vinh nhà bọn họ tìm đi, làm hắn bồi tiền. Đối. Làm cho bọn họ bồi tiền. Mặt khác cũng chăm miệng một lời nói. Ngày thứ hai, dung thụ đầu các thôn dân binh chia làm hai đường. Đại đội nhân mã đi công xã, tiểu đội nhân mã tắc đi theo Ngưu Kim Hoa đi Chu Phong Vinh ra đòi nợ. vì ở toàn xã người trước mặt hảo hảo làm chu ra trang người lộ lộ mặt dung thụ đầu các gương thân đem trong nhà đầu có thể vang đổ vật đều lấy thượng có sẽ hát tuần còn lâm thời chuẩn bị vài đoạn giọng hát đem đánh đấu cùng dập tắt lửa này hai việc biên tiến sướng tử ở công xã đằng trước dòng trống khua chiêng biểu diễn lên này nhưng náo nhiệt cực kỳ nhất thời công xã đằng trước trong ba tầng ngoài ba tầng vây quanh không ít người mọi người đều rối cổ nhìn rốt cuộc là gì a như vậy náo nhiệt đâu bên ngoài là hát tuồng giả dạng trình thể Hê hey, hê hey, a a bắt đầu sướng tân biên lời hát. Bên trong còn lại là triệu kiến quốc cùng chu phúc ngọc mang theo sở hưu chuẩn bị tốt chứng cứ cùng biết tính toán tốt sổ sách liền vào công xã văn phòng. Văn phòng trương bí thư nhìn trong ngoài đều như vậy náo nhiệt, thật sự không biện pháp. Đem lý toàn thư ký thỉnh ra tới. Lý toàn thư ký là người xứ khác, làm việc sấm rền do cuốn. Vừa nghe triệu kiến quốc tự thuật quả thực khí nổi trận lôi đình, nhất thời đem chu ra trang tân nhiệm đội trưởng kêu lại đây, mắng cái máu chó phun đầu. Mắng xong lúc sau. Giao trách nhiệm Chu Gia Trang lập tức thực hiện cùng dung thụ đầu đánh cuộc, cùng với đem dung thụ đầu tính toán ra tới cứu hỏa phí dụng đủ số trả lại. Chu Gia Trang người lại yêu, ở công xã thư ký trước mặt cũng không dám trang hành. huống chi cái này tân nhiệm đội trưởng vừa mới thiên nhiệm, liền cự tuyệt tự tin đều không có. Xử lý này một sạp sự, Lý Toàn Thư ký nắm triệu kiến quốc tay nói. Kiến quốc đồng chí, các ngươi dung thụ đầu đại đội bảo toàn thu hoạch vụ thu, tháng được được mùa, ở chúng ta toàn công xã Phạm Vi mang theo cái hào đầu Chúng ta tuyệt không sẽ làm dung thụ đầu các hương thân có hại. Nói xong nghiêm khắc nhìn Chu Gia Trang đội trưởng liếc mắt một cái, xem người nọ không dám ngẩng đầu. Chu Gia Trang rốt cuộc đưa tới đại phì heo kia một ngày, dung thụ đầu thôn náo nhiệt cùng ăn tết giống nhau. Bọn họ sáng sớm liền chờ ở cửa thôn. Nhìn thấy đại heo bị máy kéo kéo qua tới, vô cùng cao hứng ở mỗi cái đại heo trên đầu đều bộ một đóa đại hồng hoa, sưng đến heo mặt đều đỏ. Này heo là gì nha? Ta đã biết, đây là chúng ta thôn thành quả thắng lợi Ai u, này hoa quả hảo, so heo cái mũi thượng cắm hành tây còn xinh đẹp lặc. Ha ha ha, ngươi nhìn xem chu gia trang kia mấy cái mặt, tức giận đến cái mũi đều ai. Các hương thân một bên cười một bên đi theo vận đại phì heo máy kéo hồi chi bộ, giết heo đã ở chi bộ chờ. Liên chờ một lát ta, liên cấp mọi người phân thịt heo bữa ăn ngon, sau đó cùng nhau ăn một đốn cơm tập thể. Vinh vi mặc một cái hồng nhạt tiểu áo, mỉm cười nhìn các hương thân trải qua. Chờ mọi người vô cùng náo nhiệt đi qua, nàng không có đi theo. mà là đem trong tay đại sọt vững chắc cột vào đại nhị bắt trên ghế sau ngay sau đó người vượt đi lên nàng hôm nay còn có việc dũng thí nghiệm nhóm đầu tiên khoai lang đỏ đã thu lên đây mỗi người cực đại no đủ vinh vi chuyên môn nhặt tốt nhất rửa sạch sẽ thổ trang một sọt sọt hôm nay ra cửa chính là phải cho xưởng đồ hộp đưa qua đi đâu nay tể heo náo nhiệt nàng là không đội kịp nhưng là hẳn là còn có thể theo kịp buổi tối trở về ăn thịt heo hầm miến đi nghĩ đến đây vinh vi trên mặt treo lên mỉm cười Chân hơi chút dùng một chút lực, liền cưỡi đại nhị bát ra cửa thôn. 20 chương 20 Ai nha, Vinh Vi đồng chí A, này như thế nào không biết xấu hổ làm ngươi đưa lại đây. Chúng ta vừa mới thương lượng muốn đi dung thụ đầu thôn đi khảo sát đâu. Thôi Ngọc Thành nhìn đến Vinh Vi thời điểm, vẻ mặt vui mừng con xiết Mấy ngày hôm trước bọn họ xưởng đồ hộp vừa mới đi trong huyện đầu mở họp nông nghiệp cục lãnh đạo đối với lần này tỉnh nông nghiệp thính dắt đầu ruộng thí nghiệm đại khen đặc khen. muốn xí nghiệp mạnh mẽ duy trì tân chủng loại thí nghiệm công tác tích cực điều chỉnh sản phẩm kết cấu phối hợp tân thí nghiệm chủng loại tiêu thụ trở lại trong xưởng thấy khâu sân phơi đối với chuyện này thập phần coi trọng thôi Ngọc Thành liền thử thăm dò đem lần trước Vinh Vi cho hắn thí ăn khoai lang đỏ cùng với khoai lang đỏ đồ hộp ý tưởng cấp khâu sân phơi nói một chút vốn tưởng rằng chỉ là cung cấp cái tin tức không nghĩ tới khâu sân phơi thật là có hứng thú ngươi như vậy chờ bọn họ ruộng thí nghiệm thu hoạch vụ thu kết thúc chúng ta tự mình đi dung thụ đầu đi một chuyến Nhìn xem cái này khoai lang đỏ a rốt cuộc thế nào? Khâu Sân Phơi đánh nhịp nói. Ai thành tưởng, còn không có tới kịp đi đâu, Vinh Vi liền đem khoai lang đỏ đưa lại đây. Này cũng không phải là xảo. Vinh Vi cười ha hả đem đại sọt phóng tới trên mặt đất, sau đó lại từ trên người cởi xuống một cái bố bao vây. Mở ra vừa thấy, bên trong cư nhiên là mấy cái sạch sẽ đổ hộp cái chai. Thôi đại ca, chúng ta nông dân cũng không có bản lĩnh khác. Đây là ta mẹ dựa theo chúng ta bên kia phương pháp dân gian làm khoai lang đỏ đồ hộ, ngài thử xem. Nếu có thể thành, kia hóa ra hảo. Nếu là không thành, coi như ăn cái mới mẻ. Thôi Ngọc Thành mới vừa một vặn ra cái nắp, liền có một cổ ngọt hương ập vào trước mặt. Trong suốt pha lê bình, Trưng tốt khoai lang đỏ phía một cổ kim hoàng đầm nước, so với Trưng khoai lang đỏ cùng nướng khoai, nhìn qua càng thêm mê người. Thôi Ngọc Thành phía trước vốn dĩ liền tưởng này một ngụm tưởng lợi hại. Nhìn thấy Vinh Vi cư nhiên đem khoai lang đỏ làm thành đồ hộp, cầm lấy muỗng nhỏ liền xẻo một ngụm. Mang theo ngọt nước khoai lang đỏ so với lần trước nóng hầm hập trưng khoai lang đỏ càng ngọt một ít, nhưng là một chút đều sẽ không nhị, ngược lại hơi lạnh cùng chân trượt cảm giác làm người miệng lưỡi sinh tân, muốn ngừng mà không được. Mắt lạnh lạnh ngọt nước cùng ánh vàng rực rỡ khoai lang đỏ sấn ở bên nhau, làm người ăn uống mở rộng ra đồng thời lại ra tăng rồi khoai lang đỏ bản thân vị vào miệng là tan, sảng hoạt vượt quá tưởng tượng. Thôi Ngọc Thành nhịn không được một muỗng tiếp một muỗng, không đến một phút liền ăn nửa vại đi xuống. Thôi đại ca, ngươi đây là ăn cái gì độc thực nào. Cũng không cho chúng ta nếm thử. Đúng lúc này, văn phòng mặt khác đồng sự đã trải qua hai người bên người, thấy Thôi Ngọc Thành bên cạnh đứng cái như hoa như ngọc ở nông thôn cô nương, liền nhịn không được trêu ghẹo. Thôi Ngọc Thành dứt khoát đem Vinh Vi vừa mới đưa qua đồ hộp phân cho vây đi lên đồng sự. Tới tới tới, ai gặp thì có phần. Mọi người đều thử xem. Các đồng sự to mò mở ra bình, ăn một ngụm lúc sau biểu tình đều thay đổi, một bên ăn một bên khen không dứt miệng. Đây là gì a Chúng ta sưởng tân chủng loại sao? Như thế nào ăn ngon như vậy? Chúng ta sưởng khi nào ra quá ăn ngon như vậy đồ hộp? Này chẳng lẽ là từ phương Nam vận lại đây? Ai? Thôi đại ca, này rốt cuộc là cái gì đồ hộp a Ta trước nay không ăn qua ăn ngon như vậy đồ vật. Còn có sao? Thôi Ngọc Thành lúc này đã đem toàn bộ đồ hộp ăn cái tinh quang. thấy có chút người chưa đã thèm nhìn trên tay hắn còn thừa đồ hộp vẻ mặt cảnh giác hộ lên các ngươi nhưng đừng đánh cái này chủ ý dư lại ta phải cho lãnh đạo cùng nghiên cứu phát minh văn phòng người thử xem đâu ai này rốt cuộc là từ đâu ra a các đồng sự đều tò mò hỏi cái này a thôi ngọc thành chỉ chỉ bên cạnh vẫn luôn đứng vinh vi này khoai lang đỏ là chúng ta dung thụ đầu đại đội ruộng thí nghiệm tân trồng ra thí nghiệm chủng loại bọn họ làm thành đồ hộp làm chúng ta thí nhạ vị này vinh vi đồng chí chính là nàng loại khoai lang đỏ Cũng là nàng đem khoai lang đỏ làm thành đồ hộp. Gì? Mọi người đều mắt tròn váng, không nghĩ tới ăn ngon như vậy đồ hộp. Cư nhiên chính là trước mắt cái này xinh xắn mềm mại tiểu cô đương làm. Vinh Vi con môi cười. Các ngươi nếu là muốn ăn trưng tốt khoai lang đỏ, có thể đi chúng ta dung thụ đầu đại đội. Bất quá, nếu là muốn ăn khoai lang đỏ đồ hộp, phải xem chúng ta trong xưởng thượng không online. Ăn ngon như vậy còn không online. Nếu là thật ra, ta khẳng định mua 10 dương. Ta mua 20. Tịnh Quan Lạc, mua 20 dương, ngươi có như vậy nhiều tiền sao? Hành Lang nhất thời một trận hoan thanh tiếu ngữ, Thôi Ngọc Thành cũng vui tươi hớn hở nhìn đại gia nói thêm trò cười. Thấy nhiều người như vậy đều thích ăn khoai lang đỏ đồ hộp, đối chuyện này nắm chắc càng nhiều ba phần. Dung thụ đầu đặc biệt ăn ngon khoai lang đỏ đồ hộp ở toàn bộ xưởng đồ hộp lan truyền nhanh chóng. Đương Thôi Ngọc Thành cầm đồ hộp đi tìm Khâu sân phơi thời điểm, hắn đã sớm đối này đồ hộp tò mò đến không được. Dương thử qua Vinh Vi thổ đồ hộp sau, Khâu Sân phơi trước mặt mọi người đánh nhịp, muốn sinh sản bộ môn ở hiện có sinh sản tuyến cơ sở thượng tiến hành sửa chữa, vì khoai lang đỏ đồ hộp sinh sản dịch một cái đơn độc sinh sản tuyến ra tới. Nhìn thấy Khâu Sân phơi như vậy chém đinh chặt sắt, Thôi Ngọc Thành cũng thật cao hứng, lập tức liền gọi điện thoại cấp Vinh Vi, cùng nàng nói cái này tình huống. Chúng ta bên này sinh sản tuyến phải có chuyên môn chuyên gia lại đây điều chỉnh thử, nghiên cứu phát minh bộ môn cũng muốn sản phẩm mới khai phá, xác định đồ hộp phối phương cùng chế pháp. tiêu thụ bộ môn còn muốn liên lạc tiêu thụ con đường này một bộ đều ngồi xuống ít nói cũng muốn một năm tả hữu kia vừa lúc chúng ta năm nay thu hoạch kỳ thật cũng không tính nhiều bao đi muốn giao cho nông khoa viện chúng ta có thể lưu lại chỉ sợ cũng chỉ có thể cùng các ngươi làm nghiên cứu phát minh chờ các ngươi nghiên cứu phát minh cùng điều chỉnh thử thành công vừa lúc có thể đổi kịp sang năm chúng ta khoai lang đỏ thu hoạch khi đó có thể cung ứng khoai lang đỏ liền càng nhiều kia cũng đủ thôi ngọc thành một cao hứng Nhất thời miệng thượng gõ định rồi lăng nhất hảo khoai lang đỏ hợp đồng. Dung thụ đầu thôn lăng nhất hảo khoai lang đỏ, trừ bỏ phải cho nông khoa viện thí nghiệm thân cũ, mà khác sở hữu khoai lang đỏ, xưởng đồ hộp đều sẽ phái người tới kéo, hơn nữa giá giá so trên thị trường bình thường khoai lang đỏ muốn quý thượng gấp đôi. Cảm ơn thôi đại ca. Bán ra khoai lang đỏ, cũng cơ bản xác định sang năm tiêu thụ con đường, Vinh Vi trong lòng yên ổn xuống dưới, trên mặt tươi cười cũng càng sáng ngời. Theo hệ thống nói, Thu hoạch cùng bán cũng có thể thu hoạch gieo trồng điểm số. Lúc này đây bán thành công, đổi thành điểm số đại khái có 200 điểm, không đủ hoàn thành nhiệm vụ, nhưng tổng so không có muốn hảo. Nhưng là, cái kia nhiệm vụ nên làm cái gì bây giờ? Từ xưởng đồ hộp ra tới. Vinh Vi đi trước tranh tri bộ, cùng Triệu Kiến Quốc nói một chút xưởng đồ hộp thu mua sự tình. Theo sau liền về tới ra, một đầu vùi vào tùy thân không gian vườn rau nhỏ giữa. Bởi vì thượng một lần nhiệm vụ thành công, vườn rau nhỏ diện tích lước chừng mở rộng gấp đôi. thanh phong thổi quét hạ thực vật nhóm giãn ra chính mình lá cây cùng kinh lạc sinh trưởng tinh thần phấn chấn đồng bột khoảng thời gian trước vinh vi đem bên này một ít đồ ăn mầm cùng lần trước lăng nhạc cấp thí nghiệm hạt giống cũng loại một ít đến nơi đây ở tùy thân không gian đặc thù khí hậu tẩm bổ hạ nơi này thực vật lớn lên so bên ngoài muốn tốt hơn nhiều hương vị cũng càng tốt ăn cây đậu rau xá lách lúa nước xương rồng bà rốt cuộc nào giống nhau mới thích hợp ở mùa đông mở rộng gieo trồng a vinh vi dọc theo bờ ruộng một đường xem đi xuống bất đồng thực vật biến dị tranh kỳ khoe sắc nhưng mà lăng là không thấy được nào một loại có thể ở phương bắc tàn khốc mùa đông chung sinh tồn đi xuống vinh vi thở dài không có biện pháp nơi này mùa đông là thật đánh thật lãnh trừ phi có thể ở độ ấm thượng làm văn nếu không liền tính này đó lớn lên khỏe mạnh thực vật biến dị tới rồi phương bắc mùa đông kia cũng chỉ có một cái chết tự từ từ độ ấm vinh vi lâm vào trầm tư nàng không khỏi nghĩ tới mấy ngày hôm trước lăng nhạc mang về tới kia quyển sách Mặt trên rõ ràng ký lục Yến Kinh vùng ngoại thành phản mùa lều lớn gieo trồng, ở mùa đông lợi dụng tợ lặt tiệp lều lớn bảo trì độ ấm, hơn nữa ổn định độ ẩm cùng ngày phơi, làm Yến Kinh thị dân nhóm ở mùa đông cũng có thể đủ có ngon miệng rau dưa ăn. Lều lớn, phản quý, nhiệt độ ổn định, trồng rau, đây là được không sao. Vinh vi trong lòng có chút kích động. Yến Kinh cùng bọn họ vĩ độ không sai biệt lắm, nếu Yến Kinh bên kia có thể thực hành, như vậy bọn họ bên này khẳng định cũng có thể. bọn họ nơi này phương bắc luôn luôn không có gì ăn chỉ có thể ở bắt đầu mùa đông thời điểm độn không ít cải trắng khoai tây hành tây cùng củ cải vẫn luôn ăn đến đầu xuân nếu có thể ở địa phương mở rộng khai rau dưa gieo trồng như vậy không riêng có thể bán tốt nhất giá các hương thân chất lượng sinh hoạt khẳng định cũng có thể thượng một cái bậc thang hiện tại vấn đề chính là loại này lều lớn nàng không có thực địa đi xem qua cũng không biết dựng công trình cùng sở cần kinh phí bất quá khó khăn đều là từng bước từng bước giải quyết nàng không biết Nhìn không tới, có thể đi tìm lăng nhạc sao? Nếu nghĩ tới, vậy lập tức làm. Vinh Vi lập tức đóng lại tùy thân không gian, đi chi bộ cấp lăng nhạc gọi điện thoại đi. Lăng nhạc? Lăng nhạc? Có người tìm? Vài tiếng thét to lúc sau, lăng nhạc từ phòng thí nghiệm nhô đầu ra. Là ai a? Không biết, nói là phía trước ở Xích Thủy huyện cùng ngươi nhận thức, một cái hai mươi mấy tuổi cô nương, lớn lên còn rất thanh tú. Hiện tại ở cổng lớn bảo an cương chờ ngươi đâu? Chuyên lời đồng sự vừa mới từ bên ngoài tiến vào, nhìn thấy lăng nhạc làm mặt quỷ nói. Nàng có phải hay không chính là ngươi trong khoảng thời gian này luôn tưởng hồi Xích thủy huyện nguyên nhân A. Muốn thật nhớ thương nhân ra, liền đem nhân ra cấp cưới qua tới A. Nói cái gì đâu, đừng nói bữa. Lăng nhạc có chút ngượng ngùng. Xích thủy huyện, hai mươi mấy tuổi, lớn lên thanh tú, chẳng lẽ là vinh vi. Lăng nhạc ngược kia trái tim đập bịch bịch, nàng hôm nay tới, là có việc, vẫn là tiện đường tới tìm hắn. lăng nhạc rửa rửa tay đối với gương sửa sang lại một chút quần áo hít sâu một hơi hướng cửa đi đến bảo an cương bên cạnh quả nhiên đứng một cái vóc người nhỏ sinh cô nương gầy gầy từ xa nhìn lại thật là có điểm như là vinh vi lăng nhạc kích động lòng bàn tay ứa ra hãn tâm thình thịch nhảy lợi hại đi đường đều sẽ không đi thẳng tắp hắn có điểm cận thị mắt đứng xa xa nhìn cô nương hướng tới hắn phất tay liền càng kích động tay chiêu cùng cái khất thực cẩu tử giống nhau tàn ảnh đều ra tới Chỉ cảm thấy này một đường lại là xa lại là gần, rốt cuộc đi đến phụ cận, nghe được kia cô nương nói: "Lăng Nhạc, đã lâu không thấy." Lăng Nhạc rốt cuộc thấy rõ ràng đối phương, cả người phảng phất bị đâu đầu bắt một chậu nước lạnh, vừa mới kích động vui sướng không còn sót lại chút gì. "Như thế nào là ngươi?" Hắn ngày thường không phải không có lễ phép người, nhưng là giờ phút này, thật lớn thất vọng làm hắn không cấm buột miệng thoát ra, trực tiếp làm đối diện người nguyên bản mỉm cười biểu tình hoàn toàn đông lạnh trụ. 21 chương 21 Là, Tạ Lan A, ngươi hôm nay tới tìm ta, có chuyện gì sao? Thấy đối diện Tạ Lan thay đổi sắc mặt, Lăng Nhạc cũng minh bạch chính mình vừa mới phản ứng có điểm qua. Hắn tạm dừng một chút, lần thứ hai mở miệng khi, miệng lưỡi cũng trở nên khách khí, mà xa cách. Tạ Lan trên mặt có chút xấu hổ, bất quá vẫn là mềm thanh em nói. Không có gì, ta hôm nay tới tỉnh thành, liền nghĩ đến nhìn xem ngươi. Nàng dương mắt nhìn nhìn Lăng Nhạc, rũ xuống mí mắt. Ngươi cũng biết, ta ở chỗ này. cũng không quen biết người nào. Tạ Lan đều nói như vậy, lăng nhạc cũng chưa nói cái gì. Vừa lúc tới rồi giữa trưa, liền mời Tạ Lan đi nhà ăn cùng nhau ăn cái cơm xoàng. Tạ Lan đối nông khoa viện hết thảy đều thập phần tò mò, vừa đi một bên dò hỏi. Hai người cứ như vậy xuyên qua nông khoa viện đại viện hướng bên trong nhà ăn đi qua đi, lộ trình không dài, nhưng thật ra gặp không ít lăng nhạc đồng sự. Lăng nhạc sư muội kêu ngô hiểu hà, chính là phía trước rêu cợt lăng nhạc mê thượng xích thủy huyện cô nương cái kia. Hôm nay nhìn đến cư nhiên có cái xa lạ nữ hải cùng sư huynh cùng nhau ăn cơm, nhất thời bắt quái ra đà vang dung trời. Sư huynh, vị này tỷ tỷ là từ Xích Thủy huyện lại đây sao? Nô hiểu hà chắp tay sau lưng đã đi tới, đối với lăng nhạc trước mắt. Lăng nhạc gật gật đầu, giới thiệu một chút Tạ Lan. Nàng phía trước ở Xích Thủy huyện làm thanh niên trí thức, gần nhất trở về thành, liền ở chúng ta bên cạnh lý huyện làm lao sư. Nga Ngô hiểu hà thanh âm quải cong, từ trên xuống dưới đánh giá Tạ Lan, đánh giá Tạ Lan đều mặt đỏ. Không tưởng A Sư mình, không nghĩ tới ngươi cư nhiên thích như vậy cô nương. Đừng nói bừa lăng nhạc cao mày phủ nhận. Chúng ta chỉ là đồng chí quan hệ mà thôi. Chuyện này đối với cô nương cũng không thể hạt nói dỡn, tiểu tâm phá hư nhân ra cô nương thanh danh. Nô hiểu hà bỡn cợt nhìn lăng nhạc, lại nhìn vài lần mặt đỏ không dám ngẩng đầu tạ lan, trước sau cảm thấy hai người phản ứng không như vậy tự nhiên. Đặc biệt là cái kia tạ lan tỷ tỉ, tỉ, nếu nàng bằng phẳng nói, mặt đỏ cái gì? Một bên mặt đỏ còn một bên hướng lăng nhạc phương hướng trộm nhìn, này không phải có quỷ, là cái gì? Giữa chưa ăn cơm thời điểm cũng có chút xấu hổ. Lăng nhạc vốn dĩ muốn mang tạ lan cùng đồng sự ngồi ở cùng nhau, tựa như ngày thường như vậy nói chuyện thiếm, thuận tiện giới thiệu một chút. Nhưng là không biết đồng sự là nghĩ như thế nào, ở ngô hiểu hà dẫn dắt hạ sôi nổi ngồi xuống địa phương khác. Không chỉ có như thế, những người này còn một bên ăn cơm một bên trộm xem bọn họ, xem vài lần lúc sau. liền một bên nói chuyện với nhau một bên nhất thiết cười lăng nhạc bị những người này phản ứng làm cho thập phần bất đắc dĩ chỉ phải đem tạ lan đưa tới bàn trống ngồi xuống dưới an khởi cơm tới hắn kỳ thật cùng vị này thanh niên trí thức không có gì đề tài trừ bỏ phía trước rút quá một cái tiểu vội mặt khác thời điểm cơ hồ không có giao thoa hiện tại ngẫm lại hôm nay nàng tới tìm hắn có lẽ cũng là vì cái kia tiểu vội đi quả nhiên ở vài phút xấu hổ trầm mặc sau tạ lan nhỏ giọng mở miệng Phía trước truyền tin sự tình, cảm ơn ngươi. Không quan hệ, chỉ là chuyện nhỏ không tốn sức gì. Lăng nhạc nói. Tạ Lan ôn nhu mà chuyên chú nhìn hắn. Này với ta mà nói cũng không phải là chuyện nhỏ không tốn sức gì, nếu không phải ngươi giúp ta cho ta mẹ truyền tin, có lẽ ta hiện tại còn ở cái kia tiểu khe suối vây đâu. Nàng đối lăng nhạc nói chuyện ôn nhu Nhắc tới tiểu khe suối lại là thập phần kinh thường, ngự khí cùng biểu tình đều mang theo trắng ghét. Ở nơi đó không hảo sao. Lăng nhạc nhíu nhíu mày. Bọn họ đối với ngươi tựa hồ đều thực không tồi. Bọn họ rất tốt với ta sao? Tạ Lan đột nhiên có chút xúc động nói. Nơi đó cái gì đều không có, cả ngày mặt chấm xuống đất lưng hướng lên trời, trừ bỏ địa chính là địa, đại lên bị đẻ nén đã chết. Bọn họ đều là một ít không văn hóa nông dân, cả ngày trừ bỏ trồng trọt ăn cơm cái gì đều sẽ không tưởng. Hành sự tắc phong lại thô lỗ lại ngang ngược, kiến thức lại nông cạn. Vốn dĩ Tạ Lan nói nhất thời kích động. thế nhưng không có chú ý tới lăng nhạc biểu tình đã lạnh xuống dưới. Chờ đến nhìn đến lăng nhạc biểu tình sau, thanh âm dần dần nhỏ xuống dưới. Thấy lăng nhạc nửa ngày không đáp lời, tạ lan ngập ngừng nửa ngày, mới nói, ngươi biết đến, ta ý tứ là, Liên bởi vì lần đó. Ngươi là bởi vì lần đó sự tình mới có thể nói như vậy, ta minh bạch. Lăng nhạc giúp tạ lan tìm cái dưới bậc thang, nhưng là đã không muốn cùng nàng tiếp tục liêu đi xuống. Ăn xong rồi sao? Chúng ta đi thôi, ta buổi chiều còn có công tác không thể bồi ngươi, xin lỗi. lúc sau đi cửa trên đường, Tạ Lan nhiều lần mở miệng muốn giải thích chính mình vừa mới nói kia phiên lời nói, nhưng là vài lần đề cập đều bị lăng nhạc có lệ qua đi, lăng nhạc đi vào lúc sau, Tạ Lan đứng ở cổng lớn, vài lần hồi tưởng vì cái gì lăng nhạc sẽ là cái dạng này phản ứng. hôm nay vốn dĩ hẳn là cái tốt đẹp một ngày, nàng riêng trang điểm tới xem lăng nhạc, lăng nhạc tuy rằng đối nàng khách khí, nhưng cũng thỉnh nàng ăn cơm. hơn nữa. Hắn những cái đó đồng sự còn đối với bọn họ hai cái nói dỡn, tuy rằng bị lăng nhạc phủ nhận, nhưng nàng nghe tới, đáy lòng lại rất ngọn. Chính là, nay hết thể đều bị hủy hoại, rốt cuộc là vì cái gì đâu. Nàng nói những lời này đó, liền tính không xuôi thai, lăng nhạc vì cái gì sẽ sinh như vậy đại khí đâu. Nàng nghĩ nghĩ, đột nhiên một cái khuôn mặt giảo hảo mặt xuất hiện ở trong đầu, làm nàng nhất thời sắc mặt một mảnh trắng bệnh. Chẳng lẽ là bởi vì nàng, đâu một ngày tạ lan bái phỏng lệnh lăng nhạc hứng thú không cao. Thế cho nên ngày hôm sau lại nghe được đồng sự nói có xích thủy huyện cô nương gọi điện thoại tới, cho rằng lại là tạ lan. "Uy, Vị nào? Lăng nhạc tiếp khởi điện thoại, ngữ khí lãnh đạo. Lăng nhạc, như thế nào thanh âm này? Ai chọc người sao? Trong điện thoại truyền đến thanh âm nhẹ nhàng lại ônu nhu mang theo một tia khí âm, chính là hắn thương nhớ ngày đêm cái kia thanh âm. Vừa mới không mau đảo qua mà quang, lăng nhạc kinh hỉ nói. Ngươi như thế nào tới điện thoại? Có việc sao? Sắp thật có việc. Vinh vi thấy lăng nhạc cảm xúc điều chỉnh lại đây, liền đem ý nghĩ của chính mình cùng lăng nhạc nói một chút. Chúng ta thôn trưởng cùng Phúc Ngọc Thím đều duy trì ta, cho nên, chúng ta muốn tìm cái có lều lớn địa phương tham quan một chút. Ta nhớ rõ ngươi phía trước không phải nói được mùa mang ta đi tỉnh thành nhìn xem sao. Liền muốn hỏi ngươi có thể hay không giúp cái này vội. Cái này không thành vấn đề. Các ngươi thu hoạch vụ thu sự tình làm tốt sao. Như vậy đi, các ngươi thu thập hảo cho chúng ta hàng mẫu, ta mấy ngày nay trở về một chuyến. mang hàng mẫu cùng các ngươi cùng nhau đến xem bất quá nhân số phương diện muốn hạn chế một chút đại khái ba cá nhân đi lăng nhạc nói Hảo a vinh vi vui sướng nói kia quá hai ngày thấy ân lăng nhạc cắt đứt điện thoại trên mặt đều mang theo không tự giác mỉm cười hắn cứ như vậy đi ra phòng thường trực các đồng sự vừa nghe nói hắn tiếp xích thủy huyện tới điện thoại đặc biệt cao hứng lại liên tưởng khởi ngày hôm qua tới cái kia tiểu cô nương chuyển chuyện xưa có cái mũi có mắt qua mấy ngày Lăng nhạc đem tham quan sự tình an bài hảo lúc sau liền trở về dung thủ đầu, mang lên Triệu Kiến Quốc, Ngưu Kim Hoa cùng Vinh Vi, ngồi xe lửa đi tỉnh thành. Vinh Vi xuyên qua lại đây về sau, nay vẫn là lần đầu tiên đến công xã bên ngoài địa phương. Dọc theo đường đi nhìn lui tới người, phập phập phồng phồng sơn, trên bênh lưng núi dần dần biến thành bằng phẳng bình nguyên, trong mắt đều là tò mò cùng mới mẻ. Triệu Kiến Quốc cùng Ngưu Kim Hoa đồng dạng rất ít ra cửa, nhìn bên ngoài không giống nhau cảnh sắc, đôi mắt đều thẳng. Nay thật là không ra liền chưa hiểu việc đợi a, ngươi nhìn xem này lâu, sao liền như vậy cao lạc? Ngưu Kim Hoa chỉ vào trải qua thành thị hỏi. Đó là, ngươi thật đúng là cho rằng chúng ta dung thụ đầu chính là toàn bộ thế giới a, bên ngoài lớn lặc. Triệu Kiến Quốc cũng nói. Lăng nhạc không có cùng bọn họ mấy cái giống nhau tiến đến cửa sổ xe bên cạnh ngắm phong cảnh. Hắn ngồi ở chỗ kia, nhìn Vinh Vi bị thái dương phơi hơi hơi đỏ lên sân mặt, cảm thấy kia đã là đẹp nhất phong cảnh. Ngắm lại nửa năm trước lần đầu tiên nhìn thấy Vinh Vi, hiện giờ nàng vóc người tựa hồ dài quá một ít, sắc mặt tốt hơn không ít, đã từng tái nhợt không có nhân khí làn ra hiện giờ sứ bạch lại có chút hồng nhuận, nhìn qua khỏe mạnh rất nhiều. Tế cùng xài cọng rơm giống nhau cánh tay thượng cũng phủ lên một tầng hơi mỏng cơ bắp, bộ ngực cũng so từ trước đỉnh một ít, từ lăng nhạc góc độ xem qua đi, nu mỹ độ cũng tựa như mùa xuân ôn nhu dây núi, lộ ra một cổ mê người sinh cơ bừng bừng. Lăng đồng chí, Lăng đồng chí, Lăng nghiên cứu viên. ngưu kim hoa quay đầu lại muốn hỏi chuyện này nhi lại nhìn đến lăng nhạc mất hồn mất vía hướng sườn phía trước nhìn gọi vài tiếng mới lấy lại tinh thần lăng nhạc lấy lại tinh thần lúc sau có điểm xấu hổ sờ sờ cái mũi ngẩng đầu nhìn ngưu kim hoa nghẹn cười biểu tình hỏi Thiểm, làm sao vậy nga ta liền muốn hỏi một chút chúng ta này còn có bao nhiêu lâu đến ngưu kim hoa cười hai tiếng tiến đến lăng nhạc trước mặt nói nhỏ ai nghiên cứu viên đồng chí ngươi nếu muốn theo đuổi chúng ta vinh vi đâu ta cũng là không phản đối Nhưng là ngươi đến lấy ra hành động tới, này một mặt nhìn chằm chằm, người cô nương cũng không biết ta. Là không. Vốn dĩ cho rằng lăng nhạc đến náo loạn cái đỏ thấp mặt, không nghĩ tới hắn thật nghiêm túc nói, kỳ thật, ta để qua. a Như Kim Hoa không nghĩ tới lăng nhạc cư nhiên không kiêng rẻ nói ra, nhất thời hỏi tiếp nói, kia nàng cái gì thái độ a Nàng nói, tưởng trước chiếu cô nàng nương cùng trong nhà, tạm thời không suy xét chuyện này. Lăng nhạc nói thẳng. Ai, cái này nha đầu. Vinh Vi cái này trả lời, chỉnh luôn luôn ngay thẳng Ngưu Kim Hoa trực tiếp hết chỗ nói rồi. Ngươi người lớn lên tuấn, công tác lại tốt như vậy, lại là tỉnh thành ăn lương thực hàng hóa, nàng nếu là bỏ lỡ, kia về sau không chừng đều gả không được tốt như vậy. Ngưu Thẩm nhi, ngươi cũng đừng nói như vậy, Vinh Vi là hảo cô nương, nàng nói như vậy, cũng là vì trong nhà, vì chúng ta thôn suy xét. Không có việc gì, ta cùng lắm thì chờ mấy năm. Lăng nhạc ánh mắt chuyên chú nói. Như kim hoa nhất thời đối trước mắt thanh niên nhìn với con mắt khác lên. Hảo à, người cái này trả lời, chúng ta vinh vi cũng là có đại phúc khí, phúc khí ở phía sau lạc. Hai người đều đều cười, tiếng cười đem vinh vi cùng triệu kiến quốc lực chú ý đều hấp dẫn lại đây. Như kim hoa vội vàng xua xua tay, đối với lăng nhạc nháy mắt vài cái, hai người trong lòng hiểu rõ mà không nói ra gật gật đầu, đem bí mật này cùng nhau che lấp đi xuống. Xe lửa thượng thời gian rất nhiều, bỏ lớn thời gian dùng để nói chuyện thiếm. vài người nói nói liền nói lên phía trước phóng hỏa sự tình nghe nói à cái kia chu nghị thành đem sở hữu tội đều cấp nhận xuống dưới cái gì mua sang tuyển địa phương phóng hỏa đều là hắn một người làm cảnh sát nhân dân hỏi hắn nguyên nhân hắn cư nhiên nói xem mà thời điểm thu mua nhiều lấy sang liêu mua đâu ngươi nói này có phải hay không nói nhảm nếu là ta ở hiện trường a lão nương phi cho hắn hai bàn tay không được Như kim hoa bĩu môi hiển nhiên đối chu nghị thành lý do thoái thác thập phần không tin ai nói không phải đâu muốn ta nói hắn ba hán ca còn có hắn đại bá chu phong loan tất cả đều thoát không được căn hệ nhưng là không có biện pháp a ngươi xử án đến chú ý chứng cứ a triệu kiến quốc cũng nói vinh vi tò mò hỏi đại bá kia chẳng lẽ lúc này đây chu phong loan cùng chu nghị nguyên liền một chút việc nhi không có kia sao có thể chu phong loan phía trước còn tưởng hướng công xã vận tắc đâu thân cháu trai một phóng hỏa còn cái gì quan trước liền chu ra trang đội sản xuất đội trưởng đều cấp loát nghe người ta nói a hắn hiện tại ở chu gia trang thanh danh cũng hoàn toàn xú hai ngày này cũng không dám hồi trong trang ở nơi khác nhi tử ra trốn tránh đâu cái kia chu nghị nguyên cũng là nghe nói làm xưởng đồ hộp ngừng công tác không biết kế tiếp có phải hay không phải cho khai nga vinh vi nghe được chu nghị nguyên kết cục trong lòng hơi chút yên ổn một ít đời trước xưởng đồ hộp là hắn thượng vị khởi điểm này một đời cuối cùng cái này khởi điểm xem như không có liên tính hắn lần này loát không được ở bên trong cũng chỉ có thể là cái bình thường công nhân Tấn chức là đừng nghĩ. Như vậy khá tốt. Chu Nghị Nguyên càng thảm, bọn họ vinh gia ly dự định vận mệnh cũng chỉ sẽ càng xa. Trương Phượng Lan có thể tránh cho tang nữ chi đau, an hưởng lúc tuổi già, vinh thành cùng vinh vân cũng càng dễ dàng bình an lớn lên. Nay đối bọn họ tới nói là chuyện tốt. Bất quá, Chu Nghị Nguyên ở xưởng đồ hộp một ngày, đối nàng cùng Dung Thụ đầu tới nói cũng là cái nguy hiếp. Trước mắt bọn họ chu ra an lô nặng, phòng trừng muốn ngừng nghỉ khá dài thời gian. Nhưng là tới rồi sang năm Khoai lang đỏ đồ hộp chuyện này, còn phải để phòng hắn ở trong tối làm sự. Vinh Vi trong lòng để lại cái thần, quyết định thường thường liền tìm người hỏi thăm một chút chu nghị nguyên tình hình gần đây, để ngừa hắn lại lạng yên không một tiếng động làm sự. 22 chương 22 Xe lửa sơn màu xanh chậm gì gì khai mười mấy giờ, rốt cuộc tới rồi tỉnh thành. Nông khoa viện có nguyên bộ nhà khách, lăng nhạc đem triệu kiến quốc trước tiên khai thư giới thiệu giao đi lên, cấp 3 người khai hai gian phòng, đưa bọn họ an trí xuống dưới. Theo sau Liên tính toán dẫn bọn hắn đi nông khoa trong viện mặt chuyển vừa chuyển. Chúng ta đơn vị chia làm hai cái bộ phận, trong viện chủ yếu là office building, phòng thí nghiệm, nhà ăn cùng ký túc xá, bên ngoài tắc tất cả đều là ruộng thí nghiệm. Chúng ta ruộng thí nghiệm bên trong cũng có lều lớn, nhưng là cùng các ngươi muốn nhìn không quá giống nhau, kiến tạo yêu cầu nghiêm khắc, giá trị chế tạo cũng cao, không quá thực dụng. Ta hôm nay trước mang mọi người xem xem chúng ta đơn vị lều lớn, ngày mai đi vùng ngoại thành, tham quan chúng ta bên này nông dân rau dưa lều lớn. Lăng nhạc một bên mang theo ba người tham quan, một bên nghiêm túc nói. Hắn giới thiệu cẩn thận, ba người cũng nghe nghiêm túc, đối với chưa thấy qua đồ vật thường thường hỏi một câu, thời gian quá đến bay nhanh. Không bao lâu liền tới rồi buổi tối, lăng nhạc liền dẫn bọn hắn đi phụ cận tiệm cơm quốc doanh ăn cơm. Triệu kiến quốc đưa ra muốn trả tiền, lăng nhạc chết sống không cho, nói cái gì muốn làm hết lệ nghĩa của chủ nhà. Lăng đồng chí, ngươi này làm liền không đối lập, chúng ta ra cửa thời điểm cũng mang theo phiếu cơm, ngươi đều giúp chúng ta nhiều như vậy. Sao cũng không thể làm ngươi tiêu pha. Triệu Kiến Quốc trong tay méo vài trương phiếu cơm hoa không ra đi, thực sự có điểm nóng nảy. Lần này khiến cho ta tới, chờ các ngươi đơn độc hành động thời điểm, lại dùng các ngươi. Lăng Nhạc đem Triệu Kiến Quốc cấn đến trên chỗ ngồi ngồi xuống, với tay đem người phục vụ kêu lên tới, điểm vài món thức ăn cùng cơm. Tiệm cơm quốc doanh thức ăn cùng trong thôn khẳng định so không được, đơn nói kia cơm đều là giống nhau người nhà quê ngày thường ăn không được đồ vật. Triệu Kiến quốc cùng Lưu Kim Hoa chôn đầu ăn cơm. hận không thể quang ăn cơm đều no rồi nô hiểu hà hôm nay cũng cùng bằng hữu ước hảo tới tiệm cơm quốc doanh ăn cơm đi vào đại sảnh liền nhìn đến sư huynh lăng nhạc đang cùng vài người khác cùng nhau ăn cơm đâu liền lặng lẽ đi qua đi tính toán chào hỏi một cái không nghĩ tới vừa mới đi đến phụ cận liền nghe được một cái hảo phóng tục tặng giọng nữ lớn tiếng bạch gào nói lăng đồng chí các ngươi này cơm sao là ngọt lặc nô hiểu hà tức khắc không nhín được cười khúc khích dẫn tới bên người nàng kia mấy cái sôi nổi nhìn về phía nàng Hiểu hà, ngươi như thế nào cũng tới. Lăng nhạc cũng là vừa rồi nhìn đến ngô hiểu hà, tức khắc có chút kinh ngạc. Không có việc gì, không có việc gì, ta nha, ước người ăn một bữa cơm. Sư Minh, ngươi sao cũng tại đây ăn cơm lặc Này vai vị là... Nga, này vai vị là sích thủy huyện Đồng Hương, phía trước chúng ta ruộng thí nghiệm, chính là bọn họ giúp đại ân. Lần này đem bọn họ mời đi theo, một phương diện cũng là cùng lao sư trông thấy mặt. Về phương diện khác bọn họ muốn hiểu biết đông ấm liều lớn loại pháp, ta dẫn bọn hắn đi xem. Nô Hiểu Hà nhìn trước mắt vài người. Quần áo nhưng thật ra trình tề, nhưng là vừa thấy chính là từ ở nông thôn đi lên, đặc biệt là tuổi đại một nam một nữ, xuyên tiểu áo tôn trung sơn cùng hồng áo sơ mi cũng ngăn không được đầy người bùn đất khí. Mà lăng nhạc bên người cái kia. Đương thấy rõ ràng mặt lúc sau, Nô Hiểu Hà âm thầm chịu một hơi. Trước mắt cô nương vóc người tinh tế, nhưng là cũng không có vẻ quá mức yếu đuối. mang theo một cổ tươi mát khí chất, tựa như núi rừng giàn sinh trưởng thúy trúc, thẳng toan dài, làm người vừa thấy khó quên. Mà càng lệnh người kinh ngạc là nàng diện mạo, đôi mắt lại đại lại hắc, tựa như tân cương nông khoa viện đưa tới cực phẩm nho đen giống nhau, môi cũng là tiểu mà nhuận, tựa như ruộng thí nghiệm vừa mới hái xuống anh đào. cả người lớn lên xinh đẹp cực kỳ, làm người xem một cái, liền nhịn không được cảm thán trời cao tạo vật. Như vậy xinh đẹp nữ hải, cư nhiên cũng là xích thủy huyện nông dân. Nô Hiểu Hà đánh giá một chút vinh vi trên người xuyên một mạc màu xám áo ngắn, xác định thân phận của nàng. Nhưng nàng thật sự là quá xinh đẹp, khí chất cũng Hiểu Hà. Đúng lúc này, phía sau truyền đến một trận kêu gọi thanh. Vài người quay đầu nhìn lại, tới cư nhiên không phải người ngoài, mà là đã từng dung thụ đầu thanh niên trí thức, Tạ Lan. Tạ Lan vừa mới chỉ có thấy Nô Hiểu Hà, đến gần vừa thấy, cư nhiên này một bản đều là nhận thức người, không khỏi có chút xấu hổ. Tạ Lan. Dung thụ đầu người nhưng thật ra kinh hỷ và phần, đặc biệt là Ngưu Kim Hoa, trực tiếp liền đứng lên, hai chỉ quạt hương bổ đại tay liền đem tạ lan tay cấp bao ở bên trong. Các ngươi như thế nào cũng ở a. Tạ lan có chút xấu hổ, đặc biệt là nhìn đến Vinh Vi cùng lăng nhạc ngồi ở cùng nhau lúc sau. Ngưu Kim Hoa đem lần này tới mục đích đơn giản nói một chút, nhiệt tình kêu tạ lan cùng ngô hiểu hà cùng nhau ngồi xuống ăn cơm. Tạ lan nơi nào không biết xấu hổ, liên tục xua tay cự tuyệt, nhưng là ngăn cản bất quá mọi người nhiệt tình. Cuối cùng hai người đều ngồi ở lăng nhạc một bàn. Hiểu hà, ngươi như thế nào cùng tạ lan nhận thức? Ngồi xuống lúc sau, lăng nhạc hỏi một cái hắn tò mò vấn đề. Nga, liền lần trước A, lần trước tạ lan tỷ lại đây tìm ngươi, không phải nhận thức sao? Sau lại nàng lại tới nữa hai lần, ngươi không ở, ta liền cùng nàng nói chuyện thiếm, thường xuyên qua lại liền quen thuộc. Nô hiểu hà nói làm tạ lan có chút trọc dạng. Bất quá nhìn nhìn Vinh Vi cùng lăng nhạc, nghĩ thầm chính mình lại không phải kẻ thứ ba. Công bằng cạnh tranh có cái gì vừa ý hư, lúc này mới thản nhiên một ít. Lăng nhạc nhưng thật ra có chút không được tự nhiên, không tự giác nhìn nhìn vinh vi, xem nàng biểu tình một chút cũng chưa biến, ở yên tâm rất nhiều trong lòng lại có chút vắng vẻ. phảng phất sợ nàng sinh khí, nhưng nàng thật sự không tức giận, lại cảm thấy mất mát. Hai người còn chưa nói cái gì, ngược lại láng lưu kim hoa cùng triệu kiến quốc nghe xong, trong lòng có điểm hữu hẫng Dung thụ đầu phía trước phía sau đã tới vài cái thanh niên trí thức, Mỗi một cái bọn họ các hương thân đều là đương chính mình ra hải tử giống nhau chiếu cố. Tựa như tạ lan, thân thể ốm yếu thượng không được mà, triệu kiến quốc liền nhà mình chất nữ cũng chưa an trí, liền đem nàng nhét vào tiểu học đương láo sư. Chính là đâu, nàng đi rồi liền đi rồi, đi rồi lúc sau một cái tin nhi đều không có, ngược lại là đối chỉ thấy quá một hai lần lăng nhạc cùng ngô hiểu hạ như vậy nhiệt tình, lần lượt bái phòng ăn cơm, này tính cái gì? Nguyên lai trở về thành cuộc sống này thật đúng là rất vội à. Chắc không được Vinh Vi phía trước cho ngươi viết thư, đều không thấy ngươi hồi. Ngưu Kim Hoa nhịn không được nói. Ta kia. xác thật là vội tạ lan thanh âm có điểm mềm có điểm chột dạ. Không có việc gì, chúng ta cũng rất bận lặc Vinh Vi nói tiếp nói, trong khoảng thời gian này vừa mới vội xong thu hoạch vụ thu, vừa đến tỉnh thành tưởng tham quan một chút, liền gặp được ngươi. Xem ngươi quá đến hảo là được, khác không quan trọng. Nàng nói sang sảng, nhưng là người khác nghe được lại là mặt khác một tầng ý tứ. Đặc biệt là tạ lan. Buổi nói chuyện có vẻ nàng làm người càng là keo kiệt, khi móng tay đều véo vào trong lòng bàn tay. Trong lòng có khí, này bữa cơm ăn lên liền không tính vui sướng. Bất quá, những người khác nhưng thật ra không có gì, tiệm cơm quốc doanh làm hảo, trầu này cơm ăn gió cuốn mây tan, miễn bản nhiều thỏa mãn. Nô hiểu hà đối Vinh Vi thập phần tò mò, một bên ăn cơm một bên không được liêu nàng nói chuyện. Vinh Vi đảo cũng rộng thoáng, hỏi gì đáp nấy, làm nô hiểu hà đối nàng ấn tượng phân bỏ thêm không ít. Hơn nữa lăng nhạc ở ăn cơm gian đối nàng cẩn thận tỉ mỉ chiêu cố, nô hiểu hà trong lòng, đối với xích thủy huyện cái kia cô nương có mặt khác một phen suy đoán. Ngày thứ hai, lăng nhạc trước đem Vinh Vi mang đi gặp hắn lao sư Trịnh Vân, sau đó mới mang theo ba người đi vùng ngoại thành xem liều lớn. thằng đến nhìn thấy Trịnh Vân thời điểm, Vinh Vi mới biết được, lăng nhạc đem lăng nhất hảo khoai lang đỏ tiến hành rồi loại tốt đăng ký, chủ loại quên viết nàng một người tên. Này sao được? Vinh Vi hơi hơi mở to hai mắt nhìn lăng nhạc này Đây là chúng ta hai cái cùng nhau tiến hành. Trên thực tế, là Mạn thế lăng nhạc độc lập hoàn thành chủng loại, Vinh Vi thật sự không nghĩ đem nó chiếm làm của riêng. Nó là thuộc về ngươi, tương lai có tiền lợi, tự nhiên cũng nên về ngươi. Lăng nhạc đem giấy chứng nhận giao cho Vinh Vi, nghiêm túc nói. Chính Vân tắc cười ha hả ở bên cạnh nói tiếp. Phía trước lăng nhạc nói lên ngươi thời điểm ta còn chưa tin, ai có thể nghĩ đến, chính là như vậy một cái vừa mới thành niên tiểu cô nương có thể đào tạo ra như vậy ưu tú chủng loại. Hiện tại xem ra, cao thủ ở dân gian nào. Vinh Vi muốn cự tuyệt, nhưng là chủng loại giấy chứng nhận đã xin xuống dưới vô pháp trở thành phế thải, nàng nghĩ nghĩ, chỉ phải nói. Như vậy, kia về sau hai chúng ta cùng nhau đào tạo chủng loại, muốn biết hai người tên. Lăng nhạc gật đầu, cảm thấy hai chúng ta này hai chữ rất là dễ nghe. Không chỉ có như thế, chúng ta cùng hạt giống công ty có hợp tác, bọn họ đối với ngươi lăng nhất hào thập phần cảm thấy hứng thú, muốn mua sắm kinh doanh quyền. Nếu ngươi nguyện ý nói... Ta có thể cùng bọn họ tán gấu một chút hợp đồng, xác định đại thể lại cùng ngươi nói. Cái này cũng có thể, vậy phiền phái ngươi lo lắng. Vinh Vi mắt sáng rực lên, nói như vậy, nàng nhiệm vụ liền không lo không hoàn thành. Từ nông khoa viện ra tới, lăng nhạc mang theo ba người ngồi trên nông khoa viện xe buýt, đoàn người một bên nói chuyện thiếm, thực mau liền đến vùng ngoại thành. Xuống xe vừa thấy, chạy dài lều lớn liếc mắt một cái nhìn không tới biên, phản chiếu lam lam sắt trời, biến thành một đạo sáng ngời phong cảnh tuyến. Vinh vi bọn họ này vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy lớn như vậy quy mô liều lớn. Xuống xe trong nháy mắt, cơ hồ bị chấn nói không ra lời. Cái này là quốc có nông trường liều lớn, nghiêm khắc ý nghĩa thượng giảng. Cùng các ngươi làm tính chất không quá giống nhau. Bất quá bọn họ trình tự làm việc tương đối tới nói đơn giản rất nhiều, hẳn là thích hợp các ngươi bên kia tình huống. Đến đây đi, chúng ta đi trước chuyển một vòng. Lăng nhạc nói, này một vòng ước chừng xoay hai cái tới giờ. Trải qua Lăng nhạc cùng nông trường nhân viên công tác giảng giải. vinh vi bọn họ rốt cuộc minh bạch kiến lều tuyển chỉ dùng cái gì tài liệu đáp như thế nào đảo phòng lạnh mương tuyển cái gì chủng loại rau dưa như thế nào phòng lạnh bảo ướt từ từ nay một đường giảng giải nghe vinh vi bọn họ trong lòng là lên xuống phập phồng đương giảng đến như thế nào dựng lều lớn thời điểm ba người nghe nhìn không trước mắt đương giảng đến mùa đông rau dưa giá cả khi trong mắt phảng phất phóng quang nhưng mà đương nói lên giá trị chế tạo thời điểm kích động tâm tình nhất thời giảm một nửa kết thúc tham quan khi đã tới rồi buổi chiều ba giờ Triệu kiến quốc quay đầu lại xem kia phiến chạy dài không dứt liều lớn, trong lòng tư vị gần đây thời điểm phức tạp rất nhiều. Ngưu Kim Hoa lại đây vô bờ vai của hắn. Sao đội trưởng, là phát hiện khó khăn, không nghĩ làm. Triệu kiến quốc vẻ mặt khó xử, chuyện này là chuyện tốt, nhưng là này tiền. Ai, ta liền nói ngươi, khắc gì đều hảo, chính là có đôi khi bước chân mại không khai. Ngưu Kim Hoa liền biết hắn trong lòng là như vậy tưởng. Như vậy, có việc chúng ta trở về thương lượng. Đừng gác người trong đất đầu bái khổ qua mặt, người khác nhìn, còn tưởng rằng người ghét bỏ người khác chiêu đãi không chu toàn lạc. Ai, ai, hảo. Triệu kiến quốc thở dài, cùng Ngưu Kim Hoa cùng nhau lên xe. 23 chương 23. Lều lớn tham quan lúc sau 2 ngày, lăng nhạc lại mang theo ba người đi dạo tỉnh thành. Dọc theo đường đi Ngưu Kim Hoa cùng Vinh Vi hứng thú đều rất cao, chính là triệu kiến quốc có điểm mất hồn mất vía Chờ rốt cuộc bước lên hồi trình lộ. Như kim hoa nhìn thoáng qua chính cầm ca trắng men uống nước triệu kiến quốc, rốt cuộc nhịn không được. Ta nói đội trưởng A, nhân gia Lăng đồng chí hảo tâm mang chúng ta đi ra ngoài chơi, ngươi nhìn nhìn ngươi này biểu tình, đi theo vội về chịu tang giống nhau. Liền không thể cao hứng điểm sao. Triệu kiến quốc thở dài. Ta cũng tưởng cao hứng A, chính là nha, tưởng tượng đến kiến lều lớn phải tốn như vậy nhiều tiền, ta này trong lòng A liền không cái đế. Này kiến liều lớn không tỉ thí nghiệm điển, đây chính là vàng thật bạc trắng tạp đi vào mua bán. Không nói chúng ta đại đội có hay không tiền, này liền xem như có, đem các hương thân tập thể tài sản tạm đi vào, cũng không biết có thể hay không nghe cái văn sự, ngươi làm ta đánh nhịp, ta thật đúng là phạm nói thầm. Ai, xấu a? Như kim hoa một cái tắt vỗ vào lão đội trưởng trên vai. Ta liền biết ngươi là như vậy tưởng. Vậy ngươi cũng đến tưởng a? này mùa đông đồ ăn đến có bao nhiêu quý giá a? một cây nhi dưa chuột có thể đỉnh mùa hè một sọ. Đội trưởng, ngươi tính tình cái này trướng. Chúng ta nếu là thật loại thành công, kia phía trước quăng vào đi tiền sao có thể cũng chưa về. Không chỉ có như thế, chúng ta thôn nhi về sau nam nữ già trẻ đều không cần chịu đói. Nhật tử quá khẳng định so trước kia Mỹ nhiều. Này đó, ngươi không mắt thèm. Triệu kiến quốc vẻ mặt đau khổ, mắt thèm về mắt thèm, nhưng kia đều là không ảnh như sự. Muốn thật lo liệu này lều lớn, tiêu tiền nhưng thật ra thật đánh thật. Hơn nữa, hơn nữa kiến lều lớn phải động tiền, dùng chính là hắn dung thụ đầu đại đội tập thể tài sản. Triệu Kiến Quốc trong lòng không có năm chắc nhà khác liền không có cái làm trái lại. Tục Nữ nói, Luyến Tiết Hải tử bộ không đến lang, ta xem ngươi đây là đương thói quen lão đội trưởng, giáo điều tư tưởng quấy phá ngươi. Nói nữa, hôm trước kia tin tức ta đều nhìn, nói chúng ta quốc gia muốn sửa chính sách, muốn cải cách, muốn mở ra, ngươi nói một chút ngươi này lao tư tưởng, sao liền mở ra không được đâu? Vinh Vi nghe xong nửa ngày hai người tranh chấp, lúc này rốt cuộc cười nói, Nghiêu Thẩm, đội trưởng. Ta biết hai người đều là vì ta dung thụ đầu các hương thân suy xét. Như vậy, chúng ta ở xe lửa thượng cũng tranh không ra cái nguyên cơ tới. Cùng với như vậy, không bằng chúng ta đi về trước, khai cái đội sản xuất đại hội nói đến nói đến chuyện này. Nếu có thể làm a, liền làm, nếu là không thể làm. Vinh vi nghĩ thầm, nàng cũng đến đem chuyện này cấp làm. Vẫn là vinh vi mọi tử có ý tưởng, đội sản xuất đại hội, ta xem thành. Nghiều Kim Hoa nói, triệu kiến quốc nghĩ nghĩ, rốt cuộc gật gật đầu, hành. Cái này đội sản xuất đại hội A, chúng ta trở về liền khai. Trở lại trong thôn, bọn họ ba người đi qua tỉnh thành chuyện này sớm đã truyền khắp trong thôn ngoài thôn. Mới vừa tiến thôn, liền có không ít hài tử chờ ở cửa thôn, cũng có không ít tán gẫu các hương thân chậm rãi đã đi tới, trong mắt đều mang theo hiếm lạ. Vinh vi cùng như kim hoa đem mua tới nhị cân trái cây đường cấp bọn nhỏ đã phát đi xuống, nhất thời hài tử đôi nhi tựa như nổ tung nổi giống nhau, ô nháo kêu to động tĩnh gì đều có. có thỏ qua tới lão nhân già cũng đem đường hàm ở trong miệng chậm rãi nhấp, không biết sao, luôn là cảm thấy này đường so tập thượng bán còn ăn ngon. Vi tử tỉnh thành gì dạng a? Cùng chúng ta nói nói. Đúng vậy. Có phải hay không đại cô nương đều miêu mi, -mi hòa phấn cùng trong phim đầu giống nhau? Nghe nói tỉnh chính phủ cao lặc, cao cùng thiên cung giống nhau cao. Ngươi đi, chúng ta đội trưởng cùng lưu tỷ bọn họ không phải đi xem lều lớn sao? Sao có thể biết được tỉnh chính phủ trường gì dạng lặc? Người trong thôn chính là như vậy, có chút lão nhân đi qua xa nhất địa phương chính là huyện thành. Đối với xa xôi tỉnh thành, luôn là hoài một cổ một mạc hướng tới, giống như nơi đó mà giống thiên cung giống nhau Mỹ, nơi đó người đều dài quá ba đầu sáu tay giống nhau. Vinh vi một bên mỉm cười trả lời các hương thân hỏi chuyện, một bên hướng trong nhà đi đến. Vừa đến viện môn khẩu, Hồ Xuân Lan kêu kêu quát quát thanh âm đã xuyên qua viện môn truyền ra tới, vinh vi một nhạc, đẩy ra môn. Không lớn tiểu viện đã ngồi vây quanh vài cá nhân. Hồ Xuân Lan chính không biết nói cái gì buồn cười chuyện này, một bên cười một bên hướng nàng đối tượng hứa cẩm mới trên người hình chữ ít đảo. Chu Phúc Ngọc cùng Trương Tú Liên chính diện mang mỉm cười nghe, trong tay đầu còn cầm vừa mới nướng tốt bắp. Chín tây tao phía dưới, Hồ Xuân xuyên cùng triệu thủy sinh chính giữa tường thấp đứng, có lẽ là nghe không như vậy nghiêm túc người, Vinh Vi tiến sân, vẫn là hai người bọn họ cái thứ nhất phát hiện. Vinh Vi muội tử, người rốt cuộc đã trở lại. Vài người cao hứng đón đi lên, đem Vinh Vi trên tay đổ vật tiếp qua đi. Vinh Vi liền nước giếng rửa rửa. Về phòng đầu nhìn nhìn lão nương cùng Vinh Vân, liền lấy quá ghê gấp cùng mọi người ngồi xuống cùng nhau. Này đó đều là cố ý hướng loại lều lớn người, hôm nay tụ ở bên nhau, cũng là vì chuyện này nhi. Một lát sau, Như Kim Hoa cùng nàng nam nhân triệu thành cũng tới rồi. Vinh Vi liền thanh thanh giọng nói, đem đi tỉnh thành hiểu biết nhặt quan trọng nói giảng. Hồ Xuân Lan vừa nghe mùa đông dưa chuột có thể bán hai đồng tiền, kích động đem hứa cẩm mới cánh tay đều cấp chảo sắp chọc ra. Ta cái ngoan ngoãn. vinh vi ngươi nói chính là thật vậy chăng bọn họ nông trường là chuyên cung tiệm cơm quốc doanh cùng các đại cơ quan nhà ăn này giá cả kỳ thật đều không tinh quý ta nghe nói a nếu là ở chợ bán thức ăn có thể bán năm khối một cân vinh vi nói hồ xuân lan đôi mắt đều thẳng các nàng dưa chuột mùa hè căn bản bán không thượng giới đều là tặng không cho người khác ra ăn Này như thế nào lều lớn ra tới liền như vậy quý giá đâu ta đối lều lớn cũng là có điều hiểu biết chu phúc ngọc cũng nói cho nên Đương Minh Vi đưa ra cái này tư tưởng thời điểm, ta lúc ấy liền đồng ý chỉ là, cái này để cập đến thôn tập thể tài sản vấn đề, không thể qua loa, cho nên hôm nay mới đem mọi người đều tụ ở bên nhau, cùng nhau tới thương nghị một chút chuyện này nhi. Còn có gì nhưng thương nghị, muốn ta nói, chính là một chữ, làm. Như Kim Hoa nói từ trước đến nay đều như vậy giải quyết dứt khoát, cũng nhất thời đưa tới một mảnh tiếng cười. Chu Phúc Ngọc hỏi, Vi Tử, các ngươi lần này cùng lao triệu cùng đi đi dạo một vòng. Chẳng lẽ hắn đối với này lều lớn sản nghiệp liền không để bụng Sao có thể không để bụng đâu Chỉ là A Chi tiêu rốt cuộc quá lớn Triệu đội trưởng không có năm chắc Không dám đánh nhịp Vinh vi nói Hồ Xuân Lan biểu môi Chúng ta năm nay được mùa Dùng thí nghiệm bắp cùng khoai lang đỏ cũng bán hảo giá cả Trong đội sao có thể nói không có tiền Chu Phúc Ngọc nói Ta cũng có thể lý giải triệu đội trưởng Rốt cuộc cuối năm muốn chia hoa hồng Hắn làm đội trưởng Đến cấp sở hữu xã viên nhóm một công đạo Loại này lều lớn yếu địa, muốn người, cũng muốn tiền, đây đều là vàng thật bạc trắng đầu nhậm, không phải hơi há mồm là có thể nhất định thành. Trong lúc nhất thời, mọi người đều an tĩnh xuống dưới. Rốt cuộc, này vắt ngang ở phía trước, là thật đánh thật vấn đề, ai cũng vô pháp bảo đảm này lều lớn nhất định có thể loại thành công. Rốt cuộc, này ở xích thủy huyện, kia đều là con bò cạp ị phân độc nhất phân. Sau một lúc lâu, triệu thủy sinh hỏi, Chu thím, vậy ngươi nói, này lều lớn liền loại không được sao? Vinh Vi nói, ta nhưng thật ra có cái chủ ý, không biết đại gia đồng ý không đồng ý. Gì chủ ý? Những người khác chăm miệng một lời. Vừa mới Phúc Ngọc Thím cũng nói, này kiến liều lớn, yếu địa, muốn người, cũng muốn tiền. Này trước nói người đi, người chúng ta tuyệt đối không thiếu, chúng ta lập tức nhiều lắm kiến cái tam mẫu liều lớn, tiêu phí lao động không nhiều lắm, liền tính những người khác không tham dự, chúng ta mấy người này, cũng có thể đem liều lớn cấp hầu hạ hảo. Những người khác vừa nghe, liên tục gật đầu. vậy lại nói cái này mà ý nghĩ của ta là hướng đại đội mượn mà gì mượn mà hồ xuân lan vừa nghe đều nốc vi tử này mà không phải chúng ta đội sản xuất tập thể sao sao có thể nói mượn liền mượn vinh vi cười chúng ta hiện tại thu hoạch vụ thu đều hoàn thành mùa đông vừa đến này mà liền biến thành nhàn mà tả hữu đều là không chúng ta đem nó sử dụng tới dựa theo vụ mùa cấp trong đội phó địa tô sau đó chờ mùa xuân tới thời điểm chúng ta lại cấp khôi phục cứ như vậy Đại đội không có gì đầu nhập, còn có thể nhiều một bút thu vào, cuối năm chia hoa hồng thời điểm, các hương thân khẳng định càng cao hứng. Nhưng nhưng này có thể được không? Này không phải đi tư bản chủ nghĩa con đường a? Kia nếu như bị người phát hiện, còn không được dán báo chữ to, đi nông trường cải tạo a. Trương Tú liên tại đây đôi người bên trong tuổi lớn nhất, tư tưởng cũng ly không được qua vài thập niên đấu tranh giai cấp lộ tuyến. Thẩm, đây là ngươi không quan tâm quốc gia đại sự tật xấu. Chúng ta quốc gia đã điều chỉnh quốc sách Cái gì kêu cải cách, cái gì kêu mở ra, đó chính là muốn sáng tạo, muốn cho ta dân chúng đều ăn no bụng, quá ngày lành. nay không gọi tư bản chủ nghĩa, kêu cải cách mở ra. Vinh Vi chém đinh chặt sắt nói. Không nói xa, liền mấy ngày hôm trước, ta còn từ báo chí thượng nhìn đến nói chúng ta nông thôn phân mà lặc nói chỉ cần phân mà có thể ăn cơm no, đó chính là hảo chính sách. Thầm, liền phân mà đều không ngăn cản, kia chúng ta mượn mà tạo liều lớn, kia không càng không thành vấn đề sao. Vinh Vi khẳng định bên trong cũng có đối với kiếp trước thời gian tuyến nắm giữ. Theo nàng hiểu biết, sang năm hạ tuần, dung thụ đầu thôn liền sẽ ở Xích Thủy huyện kéo hạ tiến hành bao sản đến hộ. Cùng với lúc ấy mới bắt đầu bao sản đến hộ, không bằng hiện tại trước làm một phen. Vinh Vi nói quả nhiên thuyết phục đại bộ phận người, nghĩ vậy hai vấn đề đều giải quyết, không ít người trên mặt có vui mừng. Vinh Vi tiếp tục nói, kia dư lại, chính là tiền. Ở đại hội thượng nói làm đại đội bỏ tiền kiến liều lớn, phòng trừng đại bộ phận hương thân đều không vui. Ngươi ngẫm lại à, ngay cả thực địa khảo sát quá triệu đội trưởng đều là cái kia thái độ, càng đừng nói là những người khác. Rốt cuộc, chúng ta năm nay được mua, rất nhiều người đều chỉ vào cuối năm chia hoa hồng quá cái phi năm, này muốn thật bồi, kia thật thành chúng ta đại đội tội nhân. Nếu đội sản xuất không muốn ra tiền, ta đây tưởng chính là, liền chúng ta mấy cái, thấu tiền đem cái này lều lớn cấp kiến. Đến lúc đó kiếm tiền ấn đầu nhập tỷ lệ phân phối, ai cũng không có hại chiếm tiền nghi, thế nào? Vinh vi này buổi nói chuyện. Đem các mặt khó khăn đều bẻ nát cấp mọi người phân tích, làm tất cả mọi người rõ ràng minh bạch. Bất quá, tuy là như thế, đương nhắc tới trù tiền thời điểm, mọi người vẫn là trầm mặc hồi lâu. Vinh Vi thấy đại gia phản ứng, cũng không nói chuyện. Rốt cuộc, liều lớn là cái thiêu tiền chuyện này, lấy tiền ra tới đối mỗi nhà mỗi hộ đều không dễ dàng. Này nếu là vừa ra, chính là đào của cải tiền, này quyết định, thật đúng là không phải một chốc là có thể hạ. Liên ở mọi người đều ở tự hỏi thời điểm. Trương Phượng Lan run run rẩy rẩy đi tới, đem trên tay một phen tiền hào nhi đưa cho Vinh Vi. Vi tử, đây là nhà ta nhiều năm như vậy tích cóp xuống dưới, có 200 tới đồng tiền nhi, ngươi đếm đếm. Vinh Vi kinh ngạc nhìn Trương Phượng Lan. Mẹ! Trương Phượng Lan đối với Vinh Vi cười, trên mặt nếp gấp cười thành một bó hoa. Mẹ không có tiền, nhưng mẹ cảm thấy ngươi nói rất đúng. Chúng ta dung thụ đầu là nghèo, nhưng cũng không nên cả đời đều là gặp cảnh khốn cùng đầu. Ngươi nói chính sách thay đổi. Mọi người đều có thể ăn cơm no. Vậy hướng cái kia phương hướng đi buồn, đi sấm. Mẹ duy trì ngươi. Vinh Vi kích động hốc mắt đều đã ướt nước. Kỳ thật nàng không tính toán động Trương Phượng Lan tiền. Rốt cuộc, kia một khối một mao tiền nàng biết là từ đâu tỉnh ra tới. Đầu nhập liều lớn, nàng là chuẩn bị dùng hạt giống công ty mua sắm lăng nhất hảo kinh doanh quyền tiền. Nhưng không nghĩ tới. Trương Phượng Lan buổi nói chuyện làm những người khác cũng động dung không thôi. Bọn họ nhìn nhìn Vinh Vi, lại nhìn nhìn đầy người mụn va Trương Phượng Lan. ngưu kim hoa cái thứ nhất đứng lên hảo cái này tiền ta thấu đệ nhất phân hồ xuân lan cũng vội vàng nói ta đại biểu nhà của chúng ta ra đệ nhị phần ta đệ tam phân ta cũng tới trong lúc nhất thời nông gia tiểu viện tràn ngập đại gia kích động thanh âm vinh vi thấy mọi người đều muốn tham dự thuận tay sờ qua vinh thành vợ đem mỗi hộ đầu nhập tiền ký lục xuống dưới theo sau cao hứng dơ dơ lên vở hảo kia này một phần nhi chính là đại gia đầu danh trạng chờ đội sản xuất đại hội thượng Chúng ta cứ như vậy cùng đại đội nói. 24 chương 24 Qua mấy ngày, đội sản xuất đại hội đúng hạn cử hành. Triệu kiến quốc đưa ra muốn kiến mùa đông lều lớn lúc sau, quả nhiên bị không ít người phản đối. Mọi người cũng không phải vì khác, liền chỉ một hạng, loại không ra, bồi, tính ai. Một đám người bên trong, số lẻ chu quế phân nhảy tối cao. Triệu đội trưởng, người nói nhẹ nhàng. Nay thượng môi một chạm vào hạ môi, đào còn không phải chúng ta đại đội chính mình tiền. Ngươi đảo nói nói, loại này lều lớn nếu là thật dễ dàng như vậy, mặt khác đội sản xuất sao không ai loại. Nhân ra là thiếu ngươi kia tiền, vẫn là thiếu ngươi kia mà. A, Chu Quế Phân trong khoảng thời gian này quả thực vận số năm nay không may mắn, trong thôn các loại bị người chèn ép, nhà mẹ để lại có đại sự xảy ra, hiện tại rốt cuộc có cái xuất khẩu có thể nhưng tính phát tiết, cắn quả thực cùng chó điên giống nhau. Tuy rằng mắng hung, nhưng là những người khác nghe tới thật đúng là chính là cái này lý. Này muốn thật là cái dễ dàng chuyện này, kia sao không có mặt khác đội sản xuất thu xếp làm lạc. Người khác đều là ngốc sao. Chu Phúc Ngọc liền chờ có người nói như vậy, đương trưởng liền đưa ra một cái khác kế hoạch, chính là Vinh Vi đưa ra kế hoạch. Bất quá nàng đưa ra có chút bất đồng, mượn mà là khẳng định muốn mượn, nếu những người khác muốn nhập cổ, cũng có thể, giao tiền xuất lực là được. Lời này vừa ra, mọi người trước tiên không có phản đối, mà là lẫn nhau nói thầm lên. Rốt cuộc, chuyện này nghe đi lên. Đối với đội sản xuất tập thể tới nói, là kiện vô bổn sinh lợi mua bán. Nếu không nghĩ tham dự nói không chỉ có không cần bỏ tiền, cuối năm chia hoa hồng thời điểm còn có thể nhiều một số tiền ra tới. Này đối với mọi người tới nói, không thể nghi ngờ vẫn là rất có lực hấp dẫn. Chu Quế Phân còn tại mạnh miệng, tưởng lấy chính sách đổ người, làm Ngưu Kim Hoa tam câu hai câu lấy Vinh Vi nói cấp đỉnh đi trở về. Không chỉ có như thế, Ngưu Kim Hoa còn nói. Chu Quế Phân, ngươi nhà mẹ đẻ thôn làm là gì ngươi sẽ không không biết đi. Khoảng thời gian trước ta còn nhìn đến các ngươi chu gia trang người liêu hoang tưởng tư đào đất hoang, thế nào? Các ngươi nhà mẹ để người làm là có thể làm, chúng ta thôn chính là phạm pháp phải bị trảo đi vào ngồi đại lao. Hành, ngươi muốn nói như vậy, chúng ta đi trước công xã kia nói nói, nhìn xem rốt cuộc là ai trước ngồi tù. Quả nhiên, nhắc tới chu gia trang, chu Quế phân miệng liền nhắm lại. Thời buổi này, dân gian tiếng gió đã lỏng, không ít đội sản xuất đều bắt đầu làm nghề phụ, khai hoang mà Nếu này đó đều phải truy cứu, kia toàn bộ công xã phòng trừng cũng không còn mấy cái thanh thanh bạch bạch đại đội đội trưởng. Triệu Kiến Quốc thấy những người khác không có gì ý kiến, đương trưởng liền tuyên bố thông qua biện pháp này, làm cố ý hướng tham dự người tìm Vinh Vi báo danh tham gia. Buổi tối, quả nhiên lại có tam hộ cầm tiền tìm lại đây, trong đó có một hộ, cư nhiên chính là Triệu Kiến Quốc. Triệu Kiến Quốc lanh hắn tức phụ tới, nhìn đến Vinh Vi vẻ mặt kinh ngạc biểu tình, mặt già khó được đỏ lên. Đại chất nữ, nói thật ra... tham quan song nhân ra liều lớn ai không đối chuyện này nhi tâm động a nhưng là tập thể tiền là phải cho đại gia hỏa chia hoa hồng ta liền tính là đội trưởng cũng không dám dễ dàng đi động nhưng chuyện này liền không giống nhau chúng ta hoa chính mình tiền cũng tưởng ở bên trong ra phân lực ngươi nói được không vinh vi cười hành đại thúc như thế nào không được a ngươi có thể tới a ta cao hứng còn không kịp lặc dung thụ đầu lều lớn cứ như vậy oanh oanh liệt liệt bắt đầu rồi trải qua mấy phen so đối vinh vi bọn họ quyết định kiến tre bương tở lặt tiệc liều lớn loại này liều lớn dùng liêu đơn giản trình tự làm việc không phức tạp giá trị chế tạo cũng thấp thích hợp bọn họ loại này tay mới lựa chọn phân công thực mau xuống dưới triệu kiến quốc cùng chu phúc ngọc mua sắm tre bương cùng tở lặt tiệp màng triệu thủy sinh cùng hồ xuân xuyên san bằng thổ địa cùng dựng liều lớn hồ xuân lan tìm tiêu thụ con đường vinh vi tác phụ trách chọn giống cùng đào tạo đại gia phân công hợp tác tất cả đều vội lên Vinh Vi hai ngày này không ra cửa, có rảnh liền trốn vào tùy thân trong không gian mân mê nàng vườn rau nhỏ. Khoảng thời gian trước, nàng đem lăng nhạc cho hắn nông khoa viện thí nghiệm rau dưa đủ loại đi vào, gần nhất không ít đều treo quả. Vinh Vi hái được cái cà chua thì ăn, không nghĩ tới, tùy thân không gian chung loại ra cà chua so với phía trước đất phần trăm loại muốn ăn ngon không ít, bẻ ra mấy cái mỗi người mang xa, ăn vào trong miệng hơi nước nhiều còn có một cổ thoải mái thanh tân vị ngọt nhì, miệng bản thật tốt ăn. Vinh Vi rất vừa lòng loại này cà chua, đừng nói là mùa đông đưa ra thị trường, liền tính là mùa hè, kia cũng là có thể bán thượng giới. Nàng vô cùng cao hứng hái được một tiểu rổ cả chua hướng trốn đi, chuẩn bị cấp Chu Phúc Ngọc bọn họ thử xem khẩu vị. Không nghĩ tới, vừa mới đi ra tùy thân không gian, một cổ xuyên tim thống khổ chợt đánh út lại, làm nàng nhất thời trước mắt tối sầm, trong tay đầu rổ cầm không được té trên mặt đất, liên quan mấy cái hồng diễm diễm cà chua, đều lăn xuống tới rồi bụi đất. Chân chính mất đi ý thức thời gian, chỉ có 2 3 phút Nhưng tỉnh lại lúc sau, chạy dài ẩn đau làm Vinh Vi minh bạch, đây là xuyên qua đau lại đã tìm tới cửa. Xuyên qua tới rất dài một đoạn thời gian, mỗi ngày so ăn cơm còn muốn đúng giờ đau đớn, nàng cho rằng sớm thành thói quen. Không nghĩ tới, lại đau lên, vẫn là làm người khó có thể thừa nhận. Vinh Vi che lại ngực, nhịn đau đem cả chua một đám nhặt lên tới. Không biết vì sao, ở ngay lúc này, nàng đột nhiên nghĩ tới xa ở tỉnh thành lang nhạc. Nếu, nếu hắn lúc này tại bên người... Đó có phải hay không là có thể ôm nàng, ít nhất giảm bớt một chút đau đớn tra tấn. Vinh Vi mặt khó được đỏ hồng, hất hất đầu, muốn đem cái này ý niệm vứt ra đi. Nhưng là người kia tuấn giật anh khí mặt cùng ôm khi trên người sạch sẽ bột giặt hương vị, lại giống tán không đi điên, vẫn luôn quanh quẩn ở trong đầu. Có lẽ là vừa mới tưởng xuất thần, chờ Vinh Vi bưng cả chua ra khỏi phòng, nhìn đến đứng ở trong viện lăng nhạc khi, nhất thời cư nhiên không thể tin được hai mắt của mình. Nhìn thấy Vinh Vi, lăng nhạc đầu tiên là mắt sáng rực lên. theo sau nhiều nhíu mày giống phát hiện cái gì giống nhau bước nhanh đã đi tới đem vinh vi trong lòng ngực ôm cả chua một chút tiếp qua đi theo sau vươn một bàn tay thật cẩn thận giúp vinh vi sửa sang lại một chút tóc lăng nhạc đem dính vào sợi tóc thượng mấy cây cỏ dại nhẹ nhàng dính rớt lại giúp vinh vi vô vô trên người bụi đất lại nhìn nhìn nàng lau lưỡng đạo hắc gương mặt nhẫn nhịn mới không có đem ngón tay vói qua đụng vào nàng xứ bạch làng ra vinh vi lúc này mới nghĩ đến là vừa rồi té ngã thời điểm không cẩn thận dính bụi đất Nàng vốn dĩ tỏ vẻ không có việc gì, nhưng nhìn đến lăng nhạc thật cẩn thận động tác cùng quý trọng biểu tình, cư nhiên không có chụp bay hắn tay, mà là tùy ý hắn tới gần, thậm chí thân thể cũng bản năng đến gần rồi hắn bại phần. Vừa rồi làm gì đi? Như thế nào tóc dính nhiều như vậy nhiều đồ vật? Lăng nhạc tay chân mềm nhẹ giúp Vinh Vi sửa sang lại sạch sẽ, lúc này mới hỏi. Cũng không có gì, không cẩn thận té ngã. Vinh Vi mặc danh tim đập có điểm mau, ngẩng đầu xem hắn, ngươi lần này lại đây, có thể đãi mấy ngày. Một tuần đi, lăng nhạc nghe nàng thanh âm liền cao hứng, đột nhiên nói dơ nói, hoặc là ngươi muốn cho ta nhiều đãi mấy ngày, cũng đúng. Vinh Vi liếc mắt một cái hắn không nói chuyện, nhưng lăng nhạc bản năng phát hiện, nàng tựa hồ là không phản đối, cái này làm cho hắn tâm nhất thời lại nóng hổi vài phần. Nếu tới, ta mang ngươi đi chúng ta lều lớn nhìn xem đi, mấy ngày nay Hồ xuân xuyên bọn họ vẫn luôn ở vội, tường đất hình như là lũy thượng. Vinh Vi vừa nói, một bên đưa cho lăng nhạc một cái vừa mới tẩy tốt cà chua. Hảo à, Lăng Nhạc một ngụm cắn đi xuống, nhất thời ánh mắt sáng lên, hảo ngọn, đây là cái gì chủng loại? Lăng Hai Hảo. Cái gì? Lăng Hai Hảo. Lêu lớn tuyển chỉ liền ở thôn mặt sau, đi qua đi chỉ cần 10 phút. Trống trải cày ruộng thượng, chỉ có bên kia vây quanh một ít người. Có chút ở lũy tường đất, có chút ở phách che bương, có chút ở thu thập cày ruộng, hiện trường tràn ngập lao động bầu không khí. Hồ Xuân Xuyên là cái thứ nhất nhìn đến Vinh Vi cùng Lăng Nhạc đi tới người. Lơ đãng ngẩng đầu gian, Một định rút một tinh tế hai cái thân ảnh một trước một sau đi tới, nhìn qua hải hòa trói mắt. Hồ Xuân xuyên hướng trong tay phỉ nổ nước miếng, túi đầu tiếp tục phách che bương. Không bao lâu, hai người liền đi tới phụ cận. Vinh Vi vào trong đất, liền tiếp đón đại gia ăn cà chua, hồng sán sán thủy linh linh cà chua lại thủy linh lại ngọt lành, lập tức liền đem mặt khác người đều hấp dẫn lại đây. Vi tử, ngươi này cà chua cũng quá ngon. Muốn ta nói a hiện tại bán một khối, ta đều mua. Hồ Xuân Lan còn trước nay không ăn qua ăn ngon như vậy cà chua, một bên ăn một bên khen nói. Có ngươi những lời này ta liền an tâm rồi. Chờ chúng ta lều lớn đắc thành, liền loại loại này cà chua. Vinh Vi cũng cười nói. Vinh Vi cà chua cho đại gia hỏa không ít tin tưởng, có như vậy sản phẩm, hơn nữa phản quý gieo trồng, gì sầu bán không thượng giới. Đại gia một bên ăn cà chua một bên nghỉ ngơi, Vinh Vi thấy Hồ Xuân Xuyên đang ngồi ở xa nhất bờ ruộng thượng hút thuốc, vừa mới cũng không thò qua tới. Liền đem dư lại hai cái cả chua cầm ở trong tay, đi qua. Hồ đại ca, thử một chút đi. Hồ Xuân Xuyên nhìn nhìn Vinh Vi, không nói gì, lại cuối cùng đem cả chua tiếp qua đi. Vinh Vi muốn xoay người đi, lại nghe hắn ở sau lưng nói. Vi tử. Giống như muốn nói cái gì, lại cuối cùng không mở miệng được. Vinh Vi quay đầu lại, có gì sự liền nói, nghẹn ở trong lòng A, dễ dàng ảnh hưởng chúng ta tập thể hài hòa. Hồ Xuân Xuyên vận vật khí, hỏi, Vi tử. Ngươi cùng cái kia nghiên cứu viên, là cái loại này quan hệ sao? Loại nào quan hệ? Vinh vi đầu tiên là sửng sốt, theo sau bất đắc dĩ cười, hồ đại ca, chúng ta chính là hảo đồng chí. Không khác, không khác. Hồ Xuân Xuyên có điểm yên tâm, nhưng trong lòng luôn là có điểm chua sót, nhịn không được tiếp tục nói. Ngươi cũng biết, chúng ta là gì dạng người, là trong đất bảo thực nông dân, cùng bọn họ người thành phố A, không phải một cái thế giới, căn bản vô pháp cho đến cùng đi. Ta nghe nói. Bên ngoài người đều là nhân tinh, đều tinh kia, ngươi xem hắn trắng non sạch sẽ, không chuẩn trong phòng liền bà nương đều cưới. Cho nên, nghe ta một câu, muội tử, loại người này, chúng ta không hướng trước mặt ấu, a, Hồ Xuân Xuyên này buổi nói chuyện, ngay từ đầu Vinh Vi còn nghiêm túc nghe, sau khi nghe được đầu càng ngày càng hoang khang sai nhịp, trên mặt tươi cười cũng thu liếm lên. Hồ Đại ca, liền tính chúng ta cùng hắn không phải khi còn nhỏ liền cùng nhau lớn lên, nhưng người này là tốt là xấu, vẫn là có thể xem minh. Hơn nữa, ta cùng hắn chính là hảo đồng chí quan hệ, khắc, không có. Hắn có cưới hay không bà nương, cùng ta cũng không có gì tương quan, ngươi cũng đừng thao cái này tâm. Vinh Vi nói xong lời nói, trong lòng không thoải mái, cũng không ngồi, lập tức hướng Hồ Xuân lan kia một bát người đi qua. Hồ Xuân xuyên tắc vẫn như cũ ngồi ở bờ ruộng thượng, nhìn Vinh Vi thon dài thân ảnh, chậm rãi thở dài. 25 chương 25 Lần này lều lớn sự, bởi vì mọi người đều đầu tiền. tính tích cực so với phía trước loại ruộng thí nghiệm còn muốn cao, không ra 2 tuần, tam mẫu sáng trưng lều lớn liền kiến hảo, cái giá là lấy phương nam từng vào tới che bương chế, che bương không tính thô, nhưng lại nhận lại trường, có thể kháng phương bắc gió to, cũng có thể để nắng gắt cuối thu bạo phơi. Tợt lạt tì tắc dùng lăng nhạc để cử mới nhất nghiên cứu chế tạo thành công tợt lạt tì màng, giá trị chế tạo cao một ít, nhưng là càng rắn chắc, thấu quang độ cũng càng tốt. Tương đất còn lại là mấy cái tuổi trẻ hậu sinh cùng nhau lũy. Không chỉ có lũy tường đất, còn ở bên cạnh lũy một gian tiểu phòng, phía trên có chương giường đất có thể nghỉ ngơi, cũng có thể phóng nông cụ. Bên ngoài còn đào phòng lạnh mương, bên trong sinh bếp lò, liền chờ hàng chiều tới thời điểm thiêu than đá sưởi ấm, làm rau dưa nhóm quá hảo mùa đông. Lều lớn chọn giống minh vi cũng là dùng tâm tư. Có tùy thân không gian cải tiến thí nghiệm loại cà chua cùng dưa chuột, còn có thích hợp lều lớn gieo giống đông cải cùng rau xá lách. Ở cuối cùng một mảnh nhỏ địa phương. Vinh Vi còn loại từ lăng nhạc nơi đó lấy tới thí nghiệm loại dâu tây. Dâu tây là không tính toán bán, nhưng có thể ăn tiết thời điểm cấp trong thôn Hải Tử thêm điểm lạc thú, đỡ thèm. Kiến liều lớn thời gian quá thật sự mau, kiến thành kia một ngày, lăng nhạc liền phải hồi tỉnh thành. Vinh Vi có điểm khó khăn, trong khoảng thời gian này, hắn mỗi ngày đều cùng nàng cùng nhau đi vào vô hình chi gian đem nàng xuyên qua đau được miễn hơn phân nửa. Lúc này đây, nếu hắn đi rồi, Vinh Vi trong lòng có nói không rõ không ca nguyện, chỉ là. Đây là bởi vì hắn bản nhân, vẫn là bởi vì hắn cẩm lý thân phận, nàng trong khoảng thời gian ngắn còn xem không rõ. Trước khi đi đầu một ngày chẳng vạng, lăng nhạc đem Vinh Vi kêu ra ra môn. Hai người dọc theo sông lớn chậm rãi đi tới, càng thụ được càng ngày càng lạnh gió thu đánh vào trên mặt cảm giác. Vinh Vi, cái này cho ngươi. Lăng nhạc đột nhiên đưa cho nàng một cái đồ vật. Vinh Vi cầm ở trong tay xem, thon dài, hẳn là một con bút máy. Ta lần này đi trở về, liền không có gì công sự yêu cầu lại đây. Đây là ông nội của ta qua đời thời điểm cho ta lưu lại, cũng không đáng giá cái gì tiền, chính là cái niệm tưởng. Ta hiện tại, thường đem nó tặng cho ngươi. Lăng nhạc tựa hồ có chút ngượng ngùng, túi đầu, không có xem Vinh Vi đôi mắt. Vinh Vi trong khoảng thời gian ngắn không nói gì, trong tay bút máy chuyển đến lãnh lạnh xúc giác, nắm ở lòng bàn tay lại là ấm. Chỉ là điểm này ấm, tại đây lạnh lạnh thu đêm, dần dần bị gió thổi tan. Nàng cũng nói không chừng trong lòng là có ý tứ gì. Tựa hồ có điểm không tha. Tựa hồ có điểm không, nhưng cẩn thận phẩm vị rồi lại tựa hồ cái gì cũng không có. Lăng nhạc thấy nàng không nói chuyện, nghĩ nghĩ, mới nói. Ta phía trước nói với ngươi lời nói, đều là nghiêm túc. Ngươi nếu là nghĩ kỹ rồi, liền cho ta gọi điện thoại. Bao lâu, ta đều chờ đến. Ngươi không kết hôn sao? Vinh vi đột nhiên nhấp miệng, trên mặt biểu tình có chút ngây thơ, có chút mạc danh quật ý. Ta không kết hôn. Nhà ngươi có bà nương sao? Vinh vi đột nhiên lại nghĩ tới hồ Xuân xuyên nói. Nhà ta không có bà nương. Ta năm nay, còn không đến 20. Vinh Vi cũng đem không chuẩn chính mình vì cái gì sẽ nói như vậy, chỉ là cảm thấy, buổi tối gió thổi chính mình có điểm vựng, có điểm say. Ta biết. Lăng nhạc ánh mắt lượng giống lưng, Ta có lao nương muốn chiếu cố, có đệ đệ mội mội muốn dưỡng, ta không thể tất cả đều dựa ngươi giúp ta. Vinh Vi lại nói. Ta biết. Lăng nhạc thanh âm ôn nhu có chút mơ hồ. Ta. Vinh Vi há miệng thở dốc, giống như còn muốn nói cái gì. nhưng lại không biết nên như thế nào nói lên nàng nhìn về phía lăng nhạc đã một mảnh ám màu làm trong bóng đêm tựa hồ chỉ có trước mặt người này là rõ ràng ngũ quan tuấn lãng hình dáng thâm thúy ánh mắt ôn nhu cùng chuyên chú vinh vi tâm đột nhiên bang bang nhảy dựng lên nàng vươn tay kéo lại lăng nhạc áo sơ mi cổ áo lăng nhạc cũng ngoan ngoan tùy ý nàng lôi kéo lôi kéo theo sau mềm mại hơi lạnh giấu môi ở thanh niên khoe môi thượng lần đầu đụng vào cảm giác tựa như ở trong đầu tạc nổi lên nhất sán lạn pháo hoa Này pháo hoa như thế chi mỹ, liền tính thiêu đốt lại ngắn ngủi, ở trải qua người trong mắt, đều phảng phất mang theo vĩnh hàng sáng giỏi. Một chạm vào kết thúc, Vinh Vi cảm thấy chính mình mặt thiêu lợi hại, đối diện thanh niên, tắc trừng lớn một đôi mắt, tựa hồ không thể tin được trước mắt phát sinh hết thảy. Ở thanh niên biểu tình dần dần từ kinh ngạc biến thành kinh hỷ, Vinh Vi thấp hèn thiêu hồng mặt, lẩm bẩm nói. Ta phía trước cùng người khác nói dối. Cái gì? Lăng nhạc còn không rõ nàng ý tứ. Vinh Vi ngẩng đầu. Lại một lần méo lăng nhạc cổ áo, từ đây ngươi có cưới hay không bà nương, cùng ta là tương quan. Lăng nhạc đi rồi, dung thụ đầu sinh hoạt ở thản nhiên bận rộn chung vượt qua. Lăng nhạc rất ít sẽ đến điện thoại, dung thụ đầu chỉ có đại đội lại điện thoại, liền tính đánh lại đây, vinh vi tiếp theo cũng không có phương tiện. Chính là, hắn thường thường viết thư, cách mấy ngày liền có mấy phong, không có gì quá nhiều nội dung, phần lớn chính là sinh hoạt sổ thu chi, chính là liền tính là sổ thu chi, đọc lên cũng có một loại ấm áp cảm giác. Kia chỉ bút máy, Vinh Vi đem nó sát sạch sẽ, ngày thường không có việc gì liền phóng tới trong túi. Phát bệnh thời điểm liền đem tay lưu vào túi tiền nắm, lãnh lạnh xúc cảm nắm ở lòng bàn tay lại như là có độ ấm giống nhau, tựa hồ như vậy, liền có thể giảm bớt xuyên qua đau tra tấn. Lều lớn khai lều loại mầm kia một ngày, nàng cũng không có thể tích cốc đủ kia 2.000 điểm gieo trồng điểm số. Kém không nhiều lắm, còn kém 200. Bất quá hiện tại đã là cuối mùa thu, vô luận đi nơi nào đều tích cốc không đủ này 200 điểm số. cũng chỉ có thể chờ lều lớn mầm chậm rãi trường chậm rãi đem này 200 điểm số bổ thượng trong khoảng thời gian này xưởng đồ hộp thôi ngọc thành mang theo đồng sự đã tới lều lớn ở xích thủy huyện đều là hiếm lạ bọn họ lại đây tựa như tới du lịch cùng giống nhau một đám người trẻ tuổi kêu kêu quát quát làm vốn dĩ liền ấm áp dễ chịu lều lớn náo nhiệt giống ăn tết giống nhau lều lớn trung quả cũng chưa thủ, vinh vi liền từ tùy thân không gian trung hái được cà chua cùng dưa chuột cho bọn hà ăn. không có gì bất ngờ xảy ra lại là giành được một phen khen ngợi vinh vi hỏi chu nghị nguyên tình hình gần đây thôi ngọc thành cắn một ngụm cà chua hàm hồ nói hắn đã hồi trong xưởng đi làm nay cũng không kỳ quái chu nghị nguyên đi xưởng đồ hộp đó là hoa đại tiền vốn lần này bị phóng hỏa sự tình liên lạc vì giữ được công vị chỉ sợ lại hoa một số tiền phí tổn vô hình trung đầu nhập càng ngày càng cao nàng khẳng định không cam lòng cứ như vậy từ trong xưởng đi rồi hiện tại ngủ đông cũng là vì tương lai có thể có càng cao phát triển chỉ là hắn chính là người như vậy liền tính có thể trang hắn có thể giữ khuôn phép trang cả đời sao bắt đầu mùa đông trận đầu tuyết rơi xuống thời điểm dung thụ đầu lều lớn nên đón lần đầu tiên thu hoạch lều lớn thời kỳ sinh trưởng ngắn nhất rau dưa rau xà lách trưởng thành cùng mùa hè no kinh rầm mưa dại nắng rau xà lách bất đồng lều lớn rau xà lách nhìn qua là sinh cơ bừng bừng tiên màu xanh lục phiến lá cũng càng đầy đặn một ít ăn lên lại giòn lại sảng còn có một cầu ngọt lành thanh hương triệu thủy sinh vừa mới đem một lũng rau xà lách đào xong nhật hảo Lúc này chính ôm chứa đầy rau xà lách đại sọt cười ngây ngô. Hồ Xuân Lan đã đi tới, nhìn đến hắn kia ngốc dạng, không khỏi rêu cợt hắn. "Thủy Sinh, ngươi nhạc gì a? Người khác không biết, còn tưởng rằng ngươi ôm tức phụ đâu." Triệu Thủy Sinh cũng không ngượng ngùng, "Người đó là không biết, ta này cùng ôm tức phụ a, không, có hai dạng. Nhà hắn là bổn phận gia đình, hai tử nhiều, bốn cái đại tiểu tử ngốc hắn bài lao tứ. Phía trên ba cái ca ca kết hôn đảo giống của cải, đến phiên hắn, cha mẹ liền cho 200 đồng tiền." Hắn vốn dĩ cùng cách vách thôn Linh Nhi lẫn nhau đều nhìn vừa mắt, nhưng là Linh Nhi nàng mẹ muốn 500 đồng tiền, hắn không có. Đang lo thời điểm, lều lớn chuyện này tới. Triệu thủy sinh khẽ cắn môi, đem lão bà buồn tất cả đều lấy ra tới đầu đi vào. Vốn dĩ trong lòng cũng là buồn chồn, chính là hiện giờ xem này rau xà lách nhan sắc hơi nước, triệu thủy sinh biết, chính mình hôn sự, có phổ. Đức hạnh, lều lớn nhiệt, Hồ Xuân lan vén lên tay háo, đi tìm nàng đối tượng hứa cầm mới. Hứa cẩm mới là cái tú tài dạng nam nhân, thượng quá cao trung, văn tú, cùng nàng là hoàn toàn bất đồng chủng loại. Bất quá, hai người chính là quan hệ hảo, nghe nói a, cái này tiêu bổ sung cho nhau. Lần này bán rau xá lách, hồ Xuân Lan, Ngưu Kim Hoa cùng hứa cẩm mới cùng đi. Hồ Xuân Lan cùng Ngưu Kim Hoa thét to, hứa cẩm mới tính sổ, thật thật là hoàn mị phối hợp. Hồ Xuân Xuyên cũng ở lều nhìn, bất quá, hắn không có xem những người khác, hắn chỉ xem vinh vi. vinh vi cũng đem tay háo vãn tới rồi khuỷu tay lộ ra củ sen giống nhau tuyết trắng cánh tay nàng chính nửa ngồi xổm xuống đi xem xét vừa mới nở hoa dưa chột đẳng nho đen giống nhau đôi mắt thủy nhuận lại chuyên chú một giọt mồ hôi theo trán thông thả chạy xuống tới thẳng làm người xem trong lòng phát run hồ xuân lan xem hắn ca lại theo hắn ca phương hướng nhìn qua đi vô vô hắn ca phía sau lưng ca ngươi đừng nhìn vinh vi đối ai có ý tứ chẳng lẽ ngươi còn nhìn không ra tới sao hồ xuân xuyên dầu di nói Sao liền không thể nhìn? Nàng đối ai có ý tứ, ngươi nói ra, ta nghe một chút. Hồ Xuân Lan không nói. Nàng biết, đây là hắn ca ở phạm chủ. Hắn ca bình thường cũng khá tốt, nhưng là một chút lên, đó là mấy đầu nhưu đều kéo không trở lại. tựa như hôm nay, tựa như... Đối Vinh Vi. Bất quá, nàng ca hỏi Vinh Vi đối ai có ý tứ, nàng cũng xác thật không dám nói xuất khẩu. Lăng nhạc đó là thật tốt nhân vật, liền tính nàng cảm thấy Vinh Vi cũng hảo, nhưng trước sau không thể tin được. Hai người có thể đi đến cuối cùng. kia phải đi không đến cuối cùng, không duyên cớ truyền ra đi, không phải hỏng rồi vinh vi thanh danh sao. Ca, ngày đó ta mẹ nói, cách vách thôn kia cô nương ngươi cảm thấy như thế nào? Hồ Xuân Lan lại hỏi. Gì như thế nào, không như thế nào? Hồ Xuân xuyên liếm liếm môi, tưởng hút thuốc. Ai, bắt ngươi không có cách. Ngươi đi xem nhân ra đi, nếu không, ta mẹ không tha cho ngươi. Hồ Xuân Lan xem hắn ca này một bộ trục dạng liền sinh khí, vây vây tay. Đi rồi. Hồ Xuân Xuyên cũng không quản nàng ngồi, nhìn thấy Vinh Vi hướng bên này đi tới, liền cũng vô vỗ trên người thổ, đứng lên. Vinh Vi chính bưng cái tiểu sọt hướng qua đi, sọt trang mấy cây rau xà lách. Nàng tưởng lấy về đi, cùng tùy thân không gian loại đồ ăn thử xem khác nhau. Không chú ý một bóng người nhì đã đi tới, theo sau đem nàng sọt tiếp qua đi. Hồ Xuân Xuyên nói, ngươi muốn đi đâu, ta giúp ngươi lấy. Vinh Vi cảm thấy có chút mặc danh, ta hồi trong thôn. Ta cũng hồi thôn, cùng nhau đi. Hồ Xuân Xuyên nhìn chăm chú Vinh Vi bàn tay đại khuôn mặt nhỏ, nói. Nếu Hồ Xuân Xuyên nói như vậy, lại cự tuyệt đảo có chút cố tình. Chỉ là, nhớ tới phía trước hắn cùng chính mình nói kia nói mấy câu, Vinh Vi trước sau cảm thấy trong lòng có điểm biến yếu. Hai người đi ra lều lớn, chính trước sau chân chuẩn bị hướng thôn phương hướng đi đến, đột nhiên nhìn đến phía trước cư nhiên có hai bóng người nhi ở lắc lư. Vinh Vi ngẩng đầu xem qua đi. Cư nhiên là Chu Nghị Nguyên cùng Chu Quế Phân, đang đứng ở lều lớn cách đó không xa. nhìn đến bọn họ ra tới, trong lúc nhất thời cũng ngây ngẩn cả người. 26 chương 26, Vinh Vi đã thật lâu không có nhìn thấy Chu Nghị Nguyên bản nhân, tái kiến thời điểm, cư nhiên trong lúc nhất thời không có nhận ra tới. So với thượng một lần ở sau núi nhìn đến hắn, hiện giờ Chu Nghị Nguyên đen rất nhiều, cũng gầy rất nhiều. đã từng Chu Nghị Nguyên lớn lên còn rất tuấn, chỉ là tính tình kém lệ khí trọng, nhìn qua không hảo tiếp cận. chính là hiện tại, đã từng cương ngạnh tàn nhẫn mũi nhọn che giấu không ít. Trở nên càng thêm âm trầm ám độc, tựa như bệ bếp hạ quỷ, không xem qua đi, thật đúng là chú ý không đến người này đáy mắt được ác. Chu Nghị Nguyên âm vụ ánh mắt quét về phía đối diện hai người, chỉ liếc mắt một cái, khiến cho Hồ Xuân Xuyên cả người không thoải mái lên. Hắn tự nhiên cũng nghe quá vinh uy cùng hắn phía trước sự, liền giật giật thân thể, chắn vinh vi trước người. Chu Nghị Nguyên, ngươi tới chúng ta dung thụ đầu làm gì? Chúng ta dung thụ đầu nhưng không chào đón ngươi. Hồ Xuân Xuyên không khách khí nói. Chu Nghị Nguyên làm như muốn nói cái gì đó, bị Chu Quế Phân kéo lại. Chu Quế Phân trong khoảng thời gian này ở trong thôn phi thường không được người đã thấy, lần này đem cháu trai mang lại đây, cũng không phải cái gì quang minh chính đại lý do. Gặp được Hồ Xuân Xuyên cùng Vinh Vi, sợ Chu Nghị Nguyên cùng bọn họ nổi lên xung đột, vội vàng nói. Ta xỉ! Ta cháu trai lại đây nhìn xem ta cái này cô cô không được sao. Các ngươi quản thiên quản địa, còn quản đến chúng ta thăm người thân tới. Kỳ quái! Chạy nhanh đi chạy nhanh đi! lại không đi tiểu tâm ta trở mặt dứt lời không ngừng lôi kéo chu nghị nguyên hướng cửa thôn đi đến nhìn qua là muốn đưa chu nghị nguyên trở về chu nghị nguyên bị hắn cô cô lôi kéo đi thân mình giật giật mặt lại trước sau đối với vinh vi bọn họ thấy hồ xuân xuyên như vậy giữ gìn vinh vi khoe miệng nổi lên cười lạnh ta thật là coi khinh ngươi nghiên cứu viên chân trước đi rồi lại câu cái cùng thôn ngươi tốc độ này thật đúng là mau a ngươi nói cái gì đâu ngươi hồ xuân xuyên kéo tay háo liền phải tiến lên bị vinh vi bắt được Vinh Vi cứ như vậy nhìn hắn, ánh mắt thản nhiên giống một mặt gương, sở hữu tội ác không chỗ nào che giấu. Cái cọ sự, ai đều sẽ. Chu Nghị Nguyên, ngươi làm nhiều như vậy chuyện xấu, sớm hay muộn có một ngày sẽ gặp báo ứng. Ta gặp báo ứng. Hừ, chúng ta chờ xem, xem ai cuối cùng có thể gặp báo ứng. Chu Nghị Nguyên cắn răng hàm sau nói, thanh âm trầm thấp như dã thú dít gạo. Đi a, đi a, đại chất nhi. Chu Quế Phân nhìn Chu Nghị Nguyên kia trương âm trầm mặt. là thật sợ hắn sẽ nháo ra chuyện gì khuyên căn mãi đem hắn kéo ly hai người tầm mắt đi thôi vinh vi cuối cùng nhìn thoáng qua chu nghị nguyên rời đi phương hướng cùng hồ xuân xuyên nói câu cất bước hướng trong thôn đi đến chu quế phân đem chu nghị nguyên đưa đến cửa thôn vẫn luôn nhìn chằm chằm đến bóng người biến mất lúc này mới thở dài một hơi xoay người về nhà về đến nhà khâu thuận bình chính hống xảo nhang ngủ chu quế phân lặng lẽ đem khâu thuận bình lôi ra ngoài cửa khó được ngự khí hỏa ái đối nàng nói lão đại tức phụ nhi ngươi nơi đó có phải hay không còn tổn người cha chồng phía trước cho ngươi 200 đồng tiền lặc khâu thuận bình cột mi du mắt nói nương ngươi hỏi kia tiền làm gì lặc nàng xác thật có này hai trăm đồng tiền nhưng đó là nàng gả lại đây mấy năm tích cóp đến cùng nhau thu hoạch tiền nhà bọn họ còn không có tính phân ra mặt khác tiền đều chặt chẽ đem ở chu quế phân trong tay nàng thấy đều không thấy được một phân ngươi đem kia 200 đồng tiền lấy ra tới ta chỗ hữu dụng chu quế phân nghĩ nghĩ Bổ sung một câu, không được cùng ngươi cha chồng nói. Khâu thuận bình mặt trắng, mẹ, ta, không có khát tiền. Chu Quế Phân thấy tức phụ cư nhiên không muốn, đôi mắt một dự, lại không phải không cho ngươi. Dùng xong lúc sau cho ngươi bổ thượng không phải được rồi. Ngươi đứa nhỏ này, chút tiền ấy đều không cho ta, còn có bắt hay không ta đưa mẹ. Khâu thuận bình ngón tay lẫn nhau xóa nắn, ta, ta không phải ý tứ này, chính là, kia còn nói nhảm cái gì, chạy nhanh cho ta cầm đi. Sinh không ra hài tử tiền đảo ôm khẩn, ngươi tưởng gà mái già ấp trứng đâu. Chu Quế Phân rốt cuộc nhịn không được mắng, một bên mắng một bên đẩy Khâu Thuận Bình đi thối tiền lẻ cho nàng. Khâu Thuận Bình bị mắng hai giọt nước mắt lại chảy xuống dưới, nhưng mặc dù khóc lại có thể thế nào, cuối cùng, vẫn là chỉ có thể trở lại trong phòng, đem tiền đưa cho Chu Quế Phân. Cách nhật đó là giao xà lách đưa ra thị trường nhật tử, như Kim Hoa có việc không có tới, Hồ Xuân Lan, Hứa Cầm Mới, Vinh Vi cùng Triệu Thủy Sinh liền kết bạn tới. các nàng dậy thật sớm, thiên một đánh bóng liền dậy, đem trang rau xà lách đại sọt cùng cân dọn đến đội thượng máy kéo, chuẩn bị đi trong huyện nội thợ. Hiện tại đã không thể so mấy năm trước, phía trên hạ mệnh lệnh, dân gian hướng do thực mau cũng chuyển biến lại đây. Năm nay bắt đầu, đã từng không bị cho phép sớm tổng thể công khai chợ, rất nhiều nông dân cùng tiểu bán hàng rong đều sẽ ở sớm tập thượng phiên bán rau dưa cùng mặt khác vụn vặt vật nhỏ, sớm tập cũng trở thành xích thủy huyện nhất náo nhiệt chợ chí nhất. Sớm tập khai trương thời gian là buổi sáng 7 giờ. Vị trí liền ở xích thủy Hà Biên. Vinh Vi bọn họ tới thời điểm, nơi này đã tụ tập không ít bán hàng rong, có ở bán vừa mới rán tốt bột bắp bánh trái, có ở bán mùa thu chân hạ cải trắng, cả rốt củ cải trắng, cư nhiên còn có bán quần áo vật trang sức trên tóc, các loại thương phẩm rực rỡ muôn màu, náo nhiệt đến không được. Vinh Vi bọn họ bốn cái đều là lần đầu tiên tới sớm tập, thấy mỗi ngày chợ đều giống như công xã đại tập giống nhau náo nhiệt, không khỏi trong lòng tán thưởng, đôi mắt đều mau xem bất quá tới. Bất quá Khảo sát một vòng người khác bán đồ vật cùng giá cả lúc sau, bán đồ ăn bốn người tổ đối với chính mình đồ ăn có thể hay không bán đi ra ngoài, vẫn là rất thấp thỏm. Rốt cuộc, sớm tập thượng đồ ăn cũng không quý, các nàng này rau xà lách một khối một cân giá cả, coi như hạc trong bầy gà. Vi tử, ngươi nói, chúng ta có thể hay không một cân đều bán không ra đi a? Hồ Xuân Lan đối với Vinh Vi lỗ thai nói chuyện. Vinh Vi cũng có chút thấp hỏng, nhưng vẫn kiên nhận an ủi Hồ Xuân Lan, không có việc gì, trong huyện đi làm nhiều. Muốn ăn tổng hội tới mua. Bọn họ tuyển cá nhân nhiều địa phương chát hạ quán. Không nghĩ tới. Phỉ thúy giống nhau rau xà lách vừa mới lấy ra tới. Lập tức một đống người xông tới. Đây là rau xà lách A. Nơi khác tiến vào đi. Này đồ ăn nhìn thật Thủy Linh A. Nơi khác tiến vào nhưng không như vậy Thủy Linh. Một nhìn chính là mới mẻ trích. Hiện tại này mùa sao khả năng có mới mẻ rau xà lách lạc. Không phải là giả đi. Hồ Xuân Lan vừa thấy có nhiều người như vậy chen qua tới xem. Vận vận khí. bắt đầu lớn tiếng thét to nàng giọng đại thét to thanh cùng rau xà lách giống nhau giòn mới mẻ rau xà lách lặc một khối tiền một cân mau tới mua bản địa lều lớn sản rau xà lách mỗi người lại giòn lại thủy linh mau tới mua lặc gì thật đúng là bản địa rau xà lách một cái bác gái thấu lại đây thật dài ngón tay khẩy một chút rau xà lách lá cây thật mới mẻ a mới mẻ về mới mẻ này giá cả cũng quá quý thần tiên đồ ăn a bán một khối tiền một cân một khối tiền ta đều có thể cắt một cân thịt một cái khác bác gái một bên miệng lẩm bẩm một bên nghiêng con mắt ngó rau xà lách rõ ràng là tưởng mua lại ngại quý vinh vi cười nói bác gái này thịt quanh năm suốt tháng đều có thể cắt nhưng này mùa đông rau xà lách chính là khó mua a nếu không ngươi nhìn nhìn toàn bộ sớm tập còn có cùng chúng ta này nhất dạng thủy linh rau xà lách sao không đơn giản là giống nhau thủy linh ngay cả bán rau xà lách đều là độc nhất phân nay mùa đông là xanh đồ ăn a Sắc thật là hiếm thấy, cũng sắc thật là làm người thèm. Hơn nữa, trước mắt này rau xá lách, liền tính là ở mùa hè, kia cũng là đầu nhất đằng tốt. Tuy rằng cũng ngại quý, nhưng xích thủy huyện không thể so công xã, có tiền nhàn rỗi người vẫn là không ít. Quả nhiên, lại thét to vài tiếng, liền có một cái quần áo sạch sẽ a di hai khối tiền ra tới mua hai cân. Cái thứ nhất ăn con cua người xuất hiện, chung quanh vây xem người cũng lục tục bỏ tiền ra tới mua. Không bao lâu. vinh vi bọn họ kéo qua tới bốn sọt rau xà lách liền trực tiếp bán một sọt đi ra ngoài hồ xuân lan thấy hứa cẩm mới lấy tiền thu đình không được tay lặng lẽ tiến đến vinh vi trước mặt nhỏ giọng nói ta cái ngoan ngoãn thật đúng là không ít người mua a chúng ta có phải hay không đem giới định quá thấp vinh vi nhấp miệng cười cũng không thể quá cao này rau xà lách chính là ăn cái thú nhi đồ vật bán quá cao liền không ai mua hồ xuân lan ngẫm lại cũng là tiếp tục vui tươi hớn hở đối với xem đám người thét to Vài người chính bận rộn bán rau xà lách, không chú ý một cái ăn mặc kiểu áo tôn trung sơn nam nhân đứng ở bên cạnh. Đồng chí, này rau xà lách bao nhiêu tiền a? Nam nhân tùy tay cầm lấy một cây rau xà lách hỏi. Một khối tiền một cân. Triệu thủy sinh thật thà chất phát trả lời. Nam nhân mắt sáng rực lên một chút, các ngươi dư lại đồ ăn, ta đều bao. A. lời này vừa ra, không chỉ có vinh vi bọn họ ngây ngẩn cả người, ngay cả mua đồ ăn bác trai bác gái nhóm đều không vui. Dựa vào cái gì hắn đều bao a? Nếu là hắn bao kia bọn họ còn mua cái gì a? Vinh Vi thấy chung quanh người có ý kiến, liền đem nam nhân kéo đến bên cạnh vừa hỏi. Không nghĩ tới, đối phương cư nhiên là chính phủ nhà khách mua sắm viên. Chúng ta nhà khách cũng có hướng ra phía ngoài mà mua sắm mới mẻ lá xanh đồ ăn, nhưng nhìn cũng chưa nhà các ngươi hảo, giá cả còn càng quý. Các ngươi này tổng cộng nhiều ít đồ ăn a, còn có sao? Ta đều bao viên. Mua sắm viên lão Thái xác thật là tưởng mua này đó rau xá lách Nói chuyện rộng thoáng thực. Vinh Vi nói, Thái đại ca, ngươi cũng thấy rồi, chúng ta lần này liền mang theo bốn sọt. Bất quá, chúng ta ở dung thụ đầu đại đội có lều lớn, bên trong còn có không chích đồ ăn, phỏng chừng còn có năm sáu sọt. Nếu không, các ngươi trực tiếp ra xe qua bên kia kéo đi. Lao Thái nhất thời ánh mắt sáng lên, hảo a, Các ngươi kia lều lớn còn có gì, chúng ta đều phải. Vinh Vi bị Lao Thái cấp tính tình làm cho dở khóc dở cười. Mặt khác còn có dưa chuột, cà chua cùng đông cải. bất quá hiện tại còn chưa tới có thể trích thời điểm lạc. Lão Thái có điểm thất vọng bất quá lần này có thể tìm được cái sản đồ ăn lều lớn cũng là ngoại ý muốn chi hỉ lập tức bàn tay vung lên đi chúng ta đi trước nhà khách khai xe liền đi các người dung thụ đầu vì thế bán đồ ăn phân đội nhỏ bình chia làm hai đường Triệu Thủy Sinh cùng Vinh Vi đi theo Lão Thái đi kéo đồ ăn những người khác tắc chờ bán xong đồ ăn lại trở về trở về dung thụ đầu trên đường Vinh Vi từ Lão Thái lời nói chung biết được Nhà khách đối mùa đông rau dưa nhu cầu là phi thường đại. Bọn họ nơi này là vùng núi, bản địa mùa đông không sản lá xanh rau dưa, nhưng là nhà khách tiệm cơm lại yêu cầu rau dưa nấu ăn, bởi vậy chứ bỏ mua sắm đi vào bản địa quý giới rau dưa, liền chỉ có thể khai xe tải lớn đi tỉnh lỵ nhập hàng. Xe tải lớn khai không mau qua lại ít nhất đều đến 4-5 ngày, chờ kéo trở về lúc sau, cái gì lá xanh đồ ăn đều biến thành hoàng diệp đồ ăn. Không chỉ có như thế, Bọn họ loại này kéo đồ ăn xe tải lớn ở trên đường còn thường thường bị người theo dõi. Tài xế đi ăn một bữa cơm kéo cái nước tiểu công phu, liền có người dám từ trong xe đầu trộm đồ ăn, có chút người thậm chí sẽ thừa dịp xe khai chậm từ hai bên nhảy đến trên nóc xe, bên khai biên hướng ven đường ném đồ ăn bó, miễn bản nhiều thiếu đạo đức. Như vậy một đường xuống dưới, đồ ăn như thế nào đều phải thiệt hại cái một phần ba, còn phải hơn nữa tài xế cùng xe du tiền, đồ ăn chất lượng cũng không được tốt lắm, có thể nói là tam thua. Nhưng không như vậy lại không được a dân chúng từng ngày củ cải cải trắng ăn đều nị đâu. Bọn họ đường đường xích thủy huyện nhà khách, tổng không thể tiếp đãi người khác cũng mỗi ngày củ cải cải trắng đi. Này không phải hướng chính mình trên mặt mặt buồn sao. Cũng đúng là bởi vì cái này duyên cớ, đương biết được vinh vi bọn họ lều lớn thời điểm, lao thái miễn bản cao hứng cỡ nào. Hơn nữa, bọn họ bán thật không quý, một khối tiền một cân vừa lúc là từ tỉnh thành tiến mua giá cả, còn tỉnh hao tổn cùng trên đường chi tiêu, thường xuyên qua lại. cấp tài chính thừa không ít tiền vinh vi đồng chí à chờ các ngươi dưa chuột cùng cà chua xuống dưới ngàn vạn đường đi sớm tập thừa bán ngươi liền bán cho ta một chiếc điện thoại ta lập tức cùng xe tới lao thái một kích động hẳn không thể đem lều lớn sau 30 năm sinh ý đều cấp định rồi vô vinh vi bả vai cùng thấy mẹ ruột giống nhau vinh vi làm hắn cấp chụp run lên trên mặt không hiện trong lòng nhưng thật ra nhạc nở hoa 27 chương 27. xe tải lớn khai vào dung thụ đầu Nhất thời dẫn tới nhất bang các hương thân đi theo phía sau xem. Chờ tới rồi lều lớn, càng khiến cho một trận doanh động. Mọi người đều dối cổ muốn nhìn một cái, lớn như vậy một cái xe tải đi lều lớn, rốt cuộc là muốn làm gì lặc Vinh vi bọn họ không vô nghĩa, vừa xuống xe liền thét to đại ra đem đã loại tốt rau xà lách đảo ra trang xe. Nhất thời, toàn thể người đều bận rộn lên. Chờ lao thái xe rốt cuộc trang thứ tốt ra thôn, các thôn dân cũng xuống tới, hỏi đông hỏi tây thật náo nhiệt. Vinh vi nhất nhất kiên nhẫn giải thích. khá vậy ngăn không được các thôn dân một tổ hong giống nhau hùa vào lều lớn xem náo nhiệt không biện pháp đành phải từ chu phúc ngọc ra mặt chủ trì trật tự không cho bọn họ các đi vào xem tỉnh đều đi vào dẫm hỏng rồi giao dưa lều lớn tạm thời không có việc gì vinh vi cùng như kim hoa liền hướng trong thôn đi đến mới vừa đi vào thôn đột nhiên từ bên cạnh ngõ nhỏ truyền đến sâu kín tiếng khóc thanh âm như là liều mạng khắt chế nhưng thật sự khắt chế không được mang theo một cổ tử bi thảm cùng tuyệt vọng đây là ai ở khóc Vinh Vi cùng Ngưu Kim Hoa nhìn nhau một chút, tò mò đi vào ngõ nhỏ. Đi chưa được mấy bước, cư nhiên nhìn đến khâu Thuận Bình chính dựa ngồi ở tường thấp phía dưới, đôi tay ôm đầu, liều mạng nhẫn mại nhỏ giọng khóc lóc. Thuận Bình, người đây là sao? Ngưu Kim Hoa nhìn không được tiểu tức phụ khóc anh anh, nhất thời lớn giọng hỏi. Khâu Thuận Bình bị dọa đến một run run, ngẩng đầu nhìn đến cư nhiên là Vinh Vi các nàng, run rẩy môi lắc lắc đầu, liền lung lay tưởng hướng trong nhà đi đến. Nhưng không nghĩ tới, còn chưa đi vài bước. Thiếu chút nữa một đầu lại tài đi xuống. Ai? Ai? Thuận Bình. Vinh Vi muội tử, tới rút một chút. Ngưu Kim Hoa cùng Vinh Vi liền kéo mang túm, đem khâu Thuận Bình kéo đến một cái tránh gió địa phương ngồi xuống. Vinh Vi trong túi vừa lúc có một viên trái cây đường, đẩy ra giấy gói kẹo nhét vào khâu Thuận Bình trong miệng, lúc này mới làm nàng sắc mặt hơi chút hòa hoãn một ít. Cảm ơn. Cảm ơn các ngươi, ta chính là buổi sáng không ăn cơm. Có điểm choáng vắng đầu. Khâu thuận bình miễn cưỡng nâng lên tái nhựa mặt, mệt mỏi trên mặt bò đầy còn chưa khô cạn nước mắt, cổ áo lộ ra tới một tiểu tiết trên cổ còn có một đạo màu đỏ vết bầm, nhìn qua là như vậy đáng thương. Bình tỷ, ngươi như thế nào cái này điểm cũng chưa ăn cơm. Hiện tại đều đã buổi sáng 10 điểm tới chung, nông dân khởi đều sớm, lâu như vậy cũng chưa ăn cơm, kia nhưng không được đói vượng đầu. Lời này không đề cập tới con hảo, nhắc tới lúc sau, khâu thuận bình lại nhịn không được muốn rơi lệ. Chỉ là... Mặc kệ như Kim Hoa bọn họ nói như thế nào, nàng trước sau cắn chặt răng can, không dám cùng các nàng để một câu. Có thể nói như thế nào a Trước mắt hai người kia liền tính lại hảo, cũng là cùng Chu Quế Phân không đối phó. Nàng như bây giờ tình huống, liền tính cái gì đều không làm đều sẽ không duyên cớ bị Chu Quế Phân nhầm vào. Nếu là, nếu là nàng đã biết nàng cùng các nàng nói, kia nàng thật sự hồi không được Chu ra. Mấy ngày hôm trước, vừa mới mặc cho đại đội kế toán trượng phu trường quốc vân đối nàng nói, sắp cuối năm. làm nàng lấy điểm tiền ra tới mua điểm thịt heo sợi cùng rượu sái, ở trong xã đi lại đi lại chính là Khâu Thuận Bình tiền đã sớm làm Chu Quế Phân cấp tính kế đi rồi lúc này nơi nào lấy ra tiền lấy không ra tiền sắc mặt lại dọa tái nhận Trương Quốc Bân nhất thời cảm thấy không thích hợp khiến cho nàng đem tiền tất cả đều lấy ra tới Khâu Thuận Bình dọa lợi hại hơn trong lòng tính toán muốn hay không đem tình hình thực tế nói cho hắn liền ở ngay lúc này Chu Quế Phân bảo đưa cho Trương Quốc Bân mấy chục đồng tiền. Lại tìm cái lây cớ đem nàng lôi đi, sau đó đau mắng nàng một phen, uy hiếp nàng nếu bị cha chồng Trương Thủ cùng Trương Quốc Bân đã biết chuyện này, liền phải đem nàng đuổi ra khỏi nhà. Kia lúc sau, mấy ngày hôm trước đối nàng còn tính không tồi, Chu Quế phân đối nàng càng không hảo, không phải đánh chính là mắng, đã làm sai chuyện còn nếu không cấp cơm ăn. Hôm nay buổi sáng, Khâu Thuận Bình chính là bởi vì thất thủ đánh một cái chén, đã bị Chu Quế phân xô đẩy đuổi ra ra môn, liền cơm sáng đều không cho ăn. Nghĩ đến buổi sáng bà bà ác thanh ác khí bộ dáng, Khâu Thuận Bình đáy lòng liền một trận phát lệnh. Lại ngồi trong chốc lát, Khâu Thuận Bình thong thả đứng lên, hai tay méo banh ra bông áo đông và áo. Ngưu thầm nhi, vi tử, ta, ta khá hơn nhiều. Ta hiện tại tưởng về nhà. Kia cũng thành, chúng ta đưa ngươi trở về đi. Ngưu Kim Hoa cũng đứng lên. Không, không cần đi. Ta, bình tỷ ngươi cũng đừng khách khí, ngươi hiện tại thân mình không tốt. Chúng ta thật sợ ngươi đi đến nửa đường thượng lại té xỉu. Như vậy, chúng ta đưa ngươi trở về, không tiến ra môn, thành sao? Nhìn Vinh Vi trên mặt quan tâm lại bằng phẳng ánh mắt, khâu thuận bình cuối cùng cũng không có thể nói ra cự tuyệt lời nói. Khâu thuận bình vốn dĩ nghĩ, chỉ là đưa đến cửa mà thôi, chỉ cần các nàng không vào cửa, liền sẽ không bị Chu Quế Phân phát hiện. Chính là ai cũng không nghĩ tới, vừa muốn đến cổng lớn, cư nhiên liền nên diện đụng phải muốn ra cửa Chu Quế Phân. Chu Quế Phân vốn dĩ muốn đi Chu Gia Trang. Không nghĩ tới vừa nhấc đầu cư nhiên nhìn đến chính mình ra tức phụ đang bị Ngưu Kim Hoa cùng Vinh Vi nâng ở bên trong, tức khắc giận sôi máu. Nay tiểu tiện người chẳng những đem trong nhà làm trướng khí mù mịt, cư nhiên còn dám đi bên ngoài cáo trạng. Nếu là không đánh phục nàng, nàng đến thiên thiên A. Chu Quế Phân nhất thời cam eo đứng ở cổng lớn, đôi mắt chừng giống trung đồng. Người trốn đi đâu vậy? Có bản lĩnh không cần trở về A ngươi. Khâu Thuận Bình bị dọa đến một run run, ngẩng đầu vừa thấy. Chu Quế Phân đang đứng ở phía trước nhìn chằm chằm nàng, nhất thời hai chân run chạm đều mau không đứng lên nổi. Chu Quế Phân cười lạnh một tiếng, một phen đi qua đi đem nàng xả lại đây. Ở nhà còn ngại không đủ mất mặt đúng không? Thế nào cũng phải ném ra ngoài cửa lớn đúng không? Ngươi nếu là còn như vậy. Lần sau ta làm lão đại đem ngươi lột sạch ném ra phố, làm ngươi ném cái đủ. Như Kim Hoa rốt cuộc xem bất quá mắt, một tay đem khâu thuận bình cánh tay giữ chặn, lớn tiếng nói. Chu Quế Phân. Ngươi tức phụ làm sao vậy ngươi muốn như vậy đối nàng. Hiện tại đều là tân xã hội, cư nhiên còn không cho người cơm ăn. Nàng đều mau đói đến thế xỉu ngươi biết không. Không chỉ có mặc kệ còn muốn mắng nàng. Có ngươi như vậy đương lão bà bà sao. Các nàng nói nhau nhau thanh âm đại, thực mau liền tụ lại một đám người, trong ba tầng ngoài ba tầng xem. Không ít người nghe xong như Kim Hoa nói còn ở nơi đó nghị luận, lời trong lời ngoài đều là cảm thấy Chu Quế Phân làm thật quá đáng. Chu Quế Phân mặt càng không nhịn được. Dứt khoát đem khâu thuận bình cánh tay một phen ném ra. Hành! ngươi không đi đúng không? ngươi không đi về sau đều đừng tiến ta ra môn. Lời này vừa ra, khâu thuận bình càng là run run không được. Vốn dĩ liền yếu đuối mong manh thân thể lạnh băng một mảnh, nếu không phải ngữ kim hoan ân chỉ sợ đương trường liền phải quỳ đến trên mặt đất. Mẹ! Mẹ ta không phải ý tứ này! Đừng! Đừng đuổi ta đi! Khâu thuận bình trên dưới hàm răng khái đến cùng nhau, môi cũng đánh run, sắc mặt tái nhợt sắp ngất xỉu đi. nàng là cách vách thôn gà tới nhà mẹ để em dâu lại không dung người nếu chu ra không cần nàng thật sự không biết có thể đi nào khâu thuận bình nghĩ như vậy thế nhưng đầu góc choáng váng bùn một tiếng quỷ gối chu quế phân trước mặt hai tay gắt gao ôm chu quế phân hai chân nước mắt lạc cùng trời mưa giống nhau mẹ mẹ ta gì cũng chưa nói ta sai rồi a mẹ nói xong câu này lại hoạt động hai đầu gối chuyển hướng về phía ngưu kim hoa cùng Vinh vi thím ta Không có việc gì. Là ta làm sai. Mẹ như thế nào đối ta. Đều là hẳn là. Các ngươi đừng động Thật sự. Thật sự không có việc gì. Chính là, nàng khóc mặt đều sưng bù. Sao có thể là không có việc gì bộ dáng. Nhưng khâu thuận bình như vậy, rõ ràng là không nghĩ làm các nàng nhúng tay. Lần này tử, ngay cả Ngưu Kim Hoa cùng Vinh vi cũng không biết làm sao bây giờ. Đúng lúc này, chu Quế Phân liền kéo mang xả đem khâu thuận bình lôi kéo lên. Đi. Cùng ta về nhà. quỳ gối này mất mặt không a nàng nói xong câu này xô xô đẩy, đẩy đẩy đem khâu thuận bình đẩy mạnh môn quay đầu lại xẻo nhưu kim hoa cùng đình vi liếc mắt một cái chuyện nhà người khác thiếu mẹ nó hạt quảng nói xong làm cho mọi người mặt phịch một tiếng đóng lại đại môn buổi tối chu phúc ngọc ra tiểu viện nói lên chuyện này khi nhưu kim hoa oán hận đem ca tráng men dùng sức phóng tới trên bàn ngươi nói cái kia bình tử cũng là nay đều bị lăn lộn thành bộ dáng kia cư nhiên còn chết ôm chu quế phân không buông tay Thật không có khí. Có cái gì sợ a? Cùng lắm thì ly hôn a. Trương Tú Liên cũng thở dài, thuận bình nha đầu này thật sự quá khổ. Nàng kêu nhà mẹ để ta cũng biết, nàng là thật không thể quay về. Cũng có lẽ là bởi vì cái này, mới không dám cùng Chu Quế phân nháo đi. Như Kim Hoa vẫn là khó chịu, không thể quay về liền đi ra ngoài làm công a. Hiện tại không phải thật nhiều nhà xưởng đều chiêu công đâu sao? Liền tính đi ra ngoài xin cơm đều có thể có một cái đường sống, lưu tại đó chính là chờ chết. Ngưu thím, ngươi xin bất giận Vinh Vi đã đi tới, đem vừa mới ở bếp lò thượng nướng hạt rẻ phóng tới trên bàn, so ngày thường bạch vài phần mặt nâng lên nhìn nhìn bên ngoài, cũng không biết Phúc Ngọc thím cùng Xuân Lan nói kết quả thế nào. Nói tới đây, tiểu viện môn bị đẩy ra, Chu Phúc Ngọc cùng Hồ Xuân Lan đi đến, trên mặt treo khó coi biểu tình. Mọi người vừa thấy này biểu tình biết không đối, quả nhiên. Kim Hoa thím, ngươi không biết có bao nhiêu nhưng khí A. Chúng ta đi tìm đi, khâu thuận bình cư nhiên giúp đỡ các nàng ra nói chuyện. lăng là nói các người đều nghe lầm nàng cùng chu quế phân hào đâu gì sự không có hồ xuân lan một ngông ngồi ở trên ghế khí thẳng thở dốc vốn dĩ muốn đi điều giải một chút gia đình mâu thuẫn cái này hảo đối phương quan hệ tốt không được ngược lại bọn họ thành cái kia chọn sự này nhưng đem luôn luôn trực lai trực vãng hồ xuân lan cấp khí quá sức khi trái tim đều đau chu phúc ngọc rốt cuộc là làm nhiều năm phụ nữ công tác minh bạch trong thôn đầu có không ít phụ nữ đều là cái dạng này nhẫn nhục chịu đựng phảng phát ly hôn so chết còn khó tiếp thu, Khâu Thuận Bình chính là người như vậy. Cho nên, hôm nay điều giải kết quả nàng sớm đã có chuẩn bị tâm lý, cũng không có gì quá lớn cảm xúc dao động. Nàng ngồi xuống hồ Xuân Lan bên người, còn an ủi Vô Vô hồ Xuân Lan. "Xuân Lan, lúc này mới nào đến nào a, đừng nóng giận, hôm nào chúng ta lại đi một chuyến." Hôm nay Khâu Thuận Bình đối với bọn họ trốn tránh bộ dáng, Chu Phúc Ngọc luôn là cảm thấy không thích hợp. Tổng cảm giác, nơi này đầu còn có mặt khác đồ vật. Chính là, đừng có gấp, thuận bình nhu thuận quán, các người đi lúc này đây, khẳng định không hiệu quả, muốn nhiều. Nói tới đây, Vinh Vi đột nhiên cảm thấy trái tim truyền đến một trận đau đớn, làm nàng nhất thời thở không nổi tới. Vinh Vi! Vinh Vi! Người làm sao vậy? Trời đất quay cuồng chi gian, chỉ nhìn đến mọi người vẻ mặt kinh hoàng sông tới, mà những cái đó kinh ngạc mà quan tâm kêu gọi, giống gió to thiên cắt bụi, thực mau đã bị thổi không tiếng động tan. 28 chương 28 vinh vi tỉnh lại khi trước mắt là một mảnh lạnh băng thuần trắng có chút quen mắt bố trí cùng đỉnh đầu bình thủy tinh làm nàng minh bạch nàng lại bởi vì xuyên qua đau bị đưa vào vệ sinh sở nghĩ đến đây lại liên tưởng khởi té xỉu phía trước kia phó cảnh tượng vinh vi trong lòng không khỏi một trận thở dài tưởng là bởi vì trong khoảng thời gian này vội vàng lều lớn sự tình thân thể tiêu hao quá mức quá nghiêm trọng lúc này mới dẫn tới lần này xuyên qua đau phát tác lợi hại như vậy nếu là thường lui tới cho dù đau nhức cũng sẽ không té xỉu Chỉ là, lại dọa đến người khác. Vinh Vi, ngươi tỉnh. Hồ Xuân Lan thấy nàng tỉnh lại, kinh hỉ nói. Mà nàng bên cạnh, chu Phúc Ngọc cùng Hồ Xuân Xuyên cũng đứng ở nơi đó, vẫn không nhúc nhích xem nàng. Vinh Vi tái nhợt gương mặt nổi lên mỉm cười, cảm ơn các ngươi đem ta đưa lại đây. Không có việc gì, ngươi tỉnh lại thì tốt rồi. Hồ Xuân Lan thân thiết nắm lấy Vinh Vi tay, ngươi không biết, ngươi ngất xỉu à, nhưng đem chúng ta lo lắng. Đặc biệt là ta ca. Hồ Xuân Lan nói tới đây dừng một chút. Nhìn mắt hắn ca, hắn ca lại một chút không có nói tiếp ý tứ. Hồ Xuân Lan sửng sốt một chút, rời đi đề tài, Vinh Vi, ngươi đây là bệnh gì a? Vì cái gì bác sĩ cũng cha không ra nguyên nhân. Nếu là ta nhớ không lầm nói, lần trước đánh nhị người quẹ lần đó, ngươi cũng té xỉu, phải không? Vinh Vi gật gật đầu, bệnh cũ, cha không ra. Nàng vừa mới tỉnh lại, thân thể còn mỏi mệt thực, lười đến nói rất nhiều. Chu Phúc Ngọc xem nàng bộ dáng này, liền nói. Vậy ngươi hảo hảo nghỉ ngơi. Chúng ta trước đi ra ngoài, không ngại ngại ngươi. Nói xong, liền lôi kéo hồ ra huynh muội đi ra ngoài. Đi ra ngoài cửa, hồ Xuân lan nhìn thoáng qua nàng ca, trong lòng có điểm bất mãn. Ca, vi tử vừa mới té xỉu, ngươi sao liền câu quan tâm nói đều không nói lặc? Ngươi còn bái mặt, ý gì a? Nàng vẫn luôn đều không tán đồng hồ Xuân xuyên theo đuổi vinh vi. Nhưng là không tán đồng là một chuyện, nhân ra lần này sinh bệnh mới vừa tỉnh, vậy ngươi cũng không thể liền một một khuôn mặt không nói lời nào a. Liên tính không phải đối tượng, kia cũng nên là lẫn nhau quan tâm hảo đồng chí. Nàng ca này Phó Đức Hạnh, nàng thật không hiểu được. Hồ Xuân Xuyên trong lòng cũng một quận chỉ rối dường như, loại này loạn, ở Vinh Vi té xỉu liền bắt đầu, chính là lại không có nhân nàng tỉnh lại mà tiêu giảm nửa phần. Nói thật ra, hắn cũng không biết chính mình làm sao vậy. Vinh Vi thân thể không hảo chuyện này, kỳ thật hắn sáng sớm liền biết. Lần trước té xỉu, hắn cũng đến vệ sinh sở xem qua Vinh Vi. Chính là khi đó, hắn vẫn luôn cảm thấy, Nàng chỉ là bởi vì phẫn nộ quá độ mới có thể nhất thời té xịu mà thôi. Chính là, nhìn đến Vinh Vi lần thứ hai phát bệnh, hắn mới đột nhiên cảm thấy, cũng không có đơn giản như vậy. Hơn nữa, Vinh Vi nói là bệnh cũ, vậy thuyết minh, tuyệt không gần chỉ có này hai lần. Đối mặt như vậy Vinh Vi, Hồ Xuân Xuyên không thể không thừa nhận, chính mình lùi bước. Hắn là cái bình thường nam nhân, tự nhiên hy vọng chính mình nữ nhân có thể khỏe mạnh, nhược điểm không có việc gì, có thể sinh dưỡng chiếu cố ra là được. Nhưng nếu Vinh Vi vẫn luôn có cái này tật xấu, nàng có thể giống bình thường nữ nhân giống nhau nối roi tông đường sao. Có thể giống nhà người khác tức phụ giống nhau lo liệu việc nhà sao. Đối mặt sắc mặt tái nhợt nằm ở trên giường bệnh Vinh Vi, Hồ Xuân xuyên đột nhiên đối sở hữu hết thể sinh ra mãnh liệt hoài nghi. Nhưng mà, này đó hoài nghi hắn là không dám cùng Hồ Xuân Lan nói. Này đó ghét bỏ ý niệm chính hắn đều không thể tiếp thu, hắn kia một cây gân muội muội lại sao có thể sẽ tiếp thu. Đến lúc đó, không mang hắn một đốn đều là tốt. nghĩ đến đây hồ xuân xuyên hận không thể cầm lấy nắm tay tạ tường vinh vi a người như thế nào liền quán thượng cái này bệnh a có lẽ là bởi vì như vậy mâu thuẫn mà kịch liệt tâm lý đấu tranh tiếp vinh vi xuất viện thời điểm hồ xuân xuyên vẫn luôn không như thế nào cùng nàng nói chuyện không chỉ có đối nàng ngay cả đối chu phúc ngọc cùng hồ xuân lan đều là ít lời nhưng thật ra hồ xuân lan không chỉ có giúp vinh vi đem đồ vật thu thập thỏa đáng Sắp ra cửa thời điểm còn đem chính mình màu đỏ khăn quàng cổ kín mít vây quanh ở Vinh Vi trên đầu, sợ nàng lại té xỉu. Ai nha, ngươi nói ngươi cũng không họ Lâm A. Như thế nào nũng nịu cùng Lâm Muội Muội dường như. Hồ Xuân Lan nhìn hồng khăn quàng cổ bên trong Vinh Vi, đỏ tươi nhan sắc chung một đoàn tuyết trắng, ánh điểm sơn dường như mắt, nhìn qua càng đẹp mắt. Phi Phi Phi. Chúng ta Vinh Vi như thế nào sẽ là Lâm Muội Muội, chúng ta Vinh Vi chính là muốn sống lâu trăm tuổi. Chu Phúc Ngọc cũng trêu ghẹo nói. Vài người hướng hổ già xe bỏ đi đến. Lâm lên xe thời điểm, Vinh Vi đột nhiên nhìn thấy một người, bước chân ngừng lại. Vinh Vi, ngươi nhìn gì đâu? Hồ Xuân Lan nhịn không được hỏi. Không gì Vinh Vi quay đầu lại, nắm thật chặt trên người khăn quảng cổ. Đi thôi. Công xã mặt khác một cái trên đường, huyện nhà khách mua sắm viên lão Thái đang cùng Chu Nghị Nguyên còn có một cái khác cao lớn nam nhân đứng ở giao lộ. lao Thái xoa xoa tay bất đắc dĩ nhìn đối diện hai người. Tiểu ngô, ta không đều nói sao. ngươi hóa Ngày thường ta có thể thu liền thu, chính là ăn tết một nhóm kia, ta thật sự từ bỏ. Ta, ta đều liên hệ hảo. Hắn trốn rồi ngô thiên trốn rồi vài thiên, không nghĩ tới, vẫn là bị hắn bắt được. Cái này ngô thiên là từ nơi khác tiến rau dưa đến xích thủy bán, phía trước nhà khách thiếu hóa thời điểm, cũng lấy quá hắn hóa. Mấy ngày hôm trước lại liên hệ hắn, nói cuối năm sẽ có một đám dưa chuột cả chua từ tỉnh thành kéo qua tới, muốn cho hắn thu, chính là, hắn đã liên hệ hảo dung thụ đầu lều lớn. Chờ bọn họ dưa chuột cùng cà chua một chút giá liền trực tiếp kéo đến nhà khách đi, hơn nữa trong sở tự hành từ tỉnh thành tiến hóa, trên cơ bản là đủ rồi. Hiện tại ngô thiên này đó hóa, không nói hắn ăn không ăn đi xuống, liền tính có thể ăn xong đi, hắn cũng không muốn ăn. Chất lượng không bằng dung thụ đầu, giá cả còn so dung thụ đầu quý gấp hai, liền tính hoa chính là nhà nước tiền, hắn cũng không muốn hoa này tiền tiêu bổng phí. Chính là, này họ ngô cùng phía trên lãnh đạo quan hệ họ hàng. Nghe nói trong nhà đầu còn có cái cái gì ở huyện chính phủ đi làm, dễ dàng đắc tội không được, lao thái không hảo nói thẳng, chỉ có thể trốn. Không nghĩ tới. Nô thiên tử trong túi lấy ra bao hồng tháp sơn, không khỏi phân trần nhét vào lao thái trong túi, sau đó mặt khác lấy ra một bao, cấp ba người toàn điểm thượng, một đôi mắt nhỏ nhìn lao thái, chậm gì gì nói. Thái đại ca, ngươi đến cho ta cái mặt mùi a? Này huynh đệ là vừa cùng ta làm một trận, an tiết hóa cũng đều là hắn tiền vốn. Ngươi này nếu không thu hàng của bọn ta, kia làm chúng ta đại niên căn nhi thượng trên đường cái giao hàng đi a. Lao Thái sờ sơ túi, nhìn mắt Ngô Thiên bên cạnh người kia. Nam nhân so Ngô Thiên nhìn qua muốn tiểu thượng 3-4 tuổi, lại hắc lại cao lại gầy, không thế nào nói chuyện, lớn lên đảo không kém, bất quá nhìn qua có điểm âm trầm. Lao Thái nuốt nước bọn, xoay người đối Ngô Thiên. Không phải ta không nghĩ thú a. Ngươi cũng biết, chúng ta mỗi năm mua sắm phí dụng đều là hữu hạn, tới rồi cuối năm nhi kia phá lệ khẩn. Ta đây cũng là thắt lưng buộc bụng sinh hoạt tá huynh đệ. Nô thiên manh hút một ngụm, phun ra cái vòng khói. Ngươi nói như vậy liền khách khí không phải, này từ bên ngoài nhập hàng cũng liền mấy nhà, ta đều nhận thức, giá cả đều không sai biệt lắm. Ngươi mua nhà ai không phải mua A, A. Vì sao tới rồi ta bên này vòng quay chu chuyển tiền tệ liền khẩn, thái đại ca, nếu là thiếu gì ngươi liền há mồm, đừng chính hương, huynh đệ A, nghe không hiểu. Lao thái mồ hôi lạnh muốn xuống dưới. Không phải. Không phải từ bên ngoài tiến. Vậy ngươi đây là ý gì? Nô Thiên trực tiếp hỏi. Là. Là từ dung thụ đầu lều lớn trực tiếp kéo tới. Nô Thiên cùng Chu Nghị Nguyên tưởng ước Lao Thái ăn cơm. Lao Thái chết sống không ăn, không có biện pháp. Nô Thiên chỉ có thể mang theo Chu Nghị Nguyên tìm ra tiểu tiệm ăn ngồi xuống. Hai ly rượu sai tiến bụng, Nô Thiên cảm xúc cũng lên đây. Lao Thái kia kẻ bất lực cư nhiên dám không bán ta mặt mũi. Ngày nào đó ta không tìm vài người đánh hắn một đốn, ta liền không họng nô. Hắn nói xong câu này, vỗ vỗ Chu Nghị Nguyên bả vai. Bất quá, đệ đệ ngươi đừng sợ. Liên tính này một đơn sinh ý làm không được, lúc sau ca ca làm khác cũng mang theo ngươi. Ca ca có phương pháp, làm gì đều có thể phát đại tài. Chu Nghị Nguyên trên mặt cười cười, nội tâm lại không có bị ngô Thiên bánh nướng lớn lửa dối trụ. ngô Thiên ở xích Thủy huyện là có điểm phương pháp, bất quá hậu trưởng cũng không tính nạnh.